bên ngoài của nó là một điểm lại một điểm màu lam ánh sáng nhạt tạo thành một đạo tinh v ò n g tại kia một đoàn mơ hồ bên ngoài không ngừng chuyển động tựa như một tinh tầng ngoài cùng kia một vòng sáng đồng dạng theo đạo ánh sáng này vòng chuyển động kia cả một cái một đoàn mơ hồ chuyển động lý trường sinh còn chưa phát hiện cái này một đoàn mơ hồ vậy mà cùng kia hoàn vũ tạo ra ngay từ đầu hình tượng xuất hiện quan đoàn cực kỳ tương tự thậm chí nói đã đạt đến chín thành chín tương tự sau một khắc lý trường sinh trên người thần quang càng sâu trong đó từ trong thức hải tiên thiên thần ma hồn bên trong từ thần hồn chỗ bạo phát đi ra thần q u a n cùng khấu đạo thần thạch phía trên chỗ bạo phát đi ra thần q u a n dung hợp trong thức hải thần ma hồn cùng lý trường sinh giờ phút này là một thể cả hai mắt lửa một cái s á t na vĩnh hằng mà cái này s á t na vĩnh hằng chính là lý trường sinh sáng tạo ra sát phạt pháp danh tự kia một cái c h ư ớ c mắt màu lam mơ hồ quan đoàn hư ảnh dừng lại chắc chắn không còn chuyển động vòng ngoài tầng kia tinh vòng vậy mà đột nhiên mở rộng thời gian tiếp cận là không bao phủ toàn bộ khấu đạo nhai bao quát khấu đạo nhai bên trên đã bị đông cứng ở năm mươi tên đại đế giờ khác này năm mươi tên đại đế chỉ cảm thấy suy nghĩ của bọn hắn tại cái này một giây vậy mà cũng hoàn toàn n ừ n g lại thời gian chân chân chính chính hóa thành vĩnh hằng bọn hắn hết thể hết thảy toàn bộ n ừ n g lại năm m ư tên đại đế tại thời khắc này tất cả đều đình trệ so sánh với vừa mới cái kia vĩnh hằng thế giới muốn tới càng thêm kinh khủng mà trong chớp mắt này vĩnh hằng bên trong lý trường sinh có thể trong chớp mắt tức đoạt tuổi thọ của bọn hắn thậm chí có thể trong một sát na này liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ đem bọn hắn giết chết dù sao bọn hắn không động được mà lý trường sinh tại cái này vĩnh hằng t r ậ n b ự c bên trong là duy nhất có thể di động đạo này sát phạt chi pháp tới vô ảnh đi vô t u n g giết người ở vô hình đơn giản kinh khủng lại phối hợp thêm vĩnh hằng tri đạo có thể nói là giết người lợi khí sát na vĩnh hằng sau khi xuất hiện lý trường sinh sáng tạo pháp cũng sắp đến hồi kết thúc lý trường sinh hài lòng nhẹ gật đầu nhẹ nhàng phun ra một n g ụ m trọc khí đại thủ hướng về bầu trời bên trên vung lên đem cái này sát na vĩnh hằng cho thu hồi lại trên trán có mồ hôi lạnh chạy xuống cái này một sáng tạo pháp tiêu hao tinh thần lực cùng hồn lực là to lớn xếp bằng ở lý trường sinh b i ể n thiên thạch bên trong k i a thần ma hồn chính diện thần quang đại ảm đạo cả mảnh trời khung bên trên thần quang hoàn toàn hấp thu tiến vào lý trường sinh thể nội năm mươi tên đại đế lấy lại tinh thần tiêu trừ kia dị trạng về sau trong lúc bất chi bất giác trên mặt của bọn hắn đều có cực mạnh ho phản phất có được cái gì để gì bởi ọ n hắn đồng hãi mấy vị sợ dạo. b vì vừa mới cái loại cảm giác này tựa như chính mình là con kiến mà đối phương là này thiên địa chưa bao giờ có nhỏ bé chưa bao giờ có bất lực ở trong lòng sinh ra cho dù là thiên đế cho bọn hắn mang tới đều không có khủng bố như thế cảm giác bọn hắn quay đầu nhìn đứng ở khấu đạo nhai trên cùng khoe miệng ngậm lấy c ở i lý trường sinh giờ khác này đối lý trường sinh k í n h sợ lại kéo lên rất nhiều rất nhiều thậm chí so sánh với phương k i a ba tên thiên đế còn muốn tới k í n h lý nhiều hắn sáng tạo pháp thành công tại cái này cổ lao khấu đạo thạch bích bên trong tựa hồ có một hài nhi sinh ra hôn đ ộ n hài nhi chậm rãi đứng người lên nhìn chằm c h ẳ m khấu đạo nhai bên trên lý trường sinh lộ ra tiểu dung ánh mắt vượt qua và cổ núi la sơn mười năm có một đêm trăng tỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lùi tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm c h một, đế, một tên thiên đế vẻ mặt nghiêm túc thanh em nặng nề mở miệng mà một bên hai tên thiên đế cũng là như thế thần sắc hồi tưởng đến vừa mới lý trường sinh sáng tạo pháp bọn hắn vậy mà tìm không thấy bất kỳ sơ hở mà lại tìm không thấy phương pháp phá giải một mươi phần kín đáo ba tên thiên đế đi vào lý trường sinh trước mặt đối với hắn con người ba người mặc dù nhìn khí tức tấp nập nhưng là trên người của bọn hắn có như có như không sát khí mà cái này sát khí là đế sát là giết chết đại đế về sau từ đại đế đoán niệm tạo thành kiểm nghiệm một vị đại đế phải trang đặt tới thiên đế thứ nhất chính là cái này đế sát ngươi muốn chứng minh ngươi có thực lực có thể giết chết một tên cùng cảnh giới đại đế cái này kinh khủng đế sát phát ra để lý trường sinh có chút khó chịu nhưng sau một khắc hắn liền khôi phục lại tập mãi thành thói quen ba ngày đế biến sắc m n h tướng cái này đế sát thu vào vừa mới là không tự chủ bộc lộ mà ra ba người biểu lộ h y náy thiếu t i ế n nói vừa mới là ngoài ý mớn xin lỗi thiên đế xin lỗi không có gì đáng ngại lý trường sinh khoát tay á o biểu thị không ngại ba người trên mặt có hiếu kỳ xin hỏi đạo hữu vừa mới một cái kia danh tự vì sao kia kinh k h ủ n g năng lực lại có thể phong tỏa hết thảy đây chính là dính đến cái k h á c nói mà lại kia mảnh thời không hoàn toàn cấm chỉ hết thảy tất cả toàn bộ đều dừng lại tại một khắc này phản p h ấ t sinh mệnh cũng thế ở giữa cầm đầu thiên đế sắc mặt nghiêm túc nhìn xem lý trường sinh mở miệng trong mắt có khao khát chi ý muốn cho lý trường sinh nói cho hắn biết đây là vì sao năm mươi tên đại đế cũng tới đến lý trường sinh trước mặt trên mặt có vô tận tim đập nhanh đây là bọn hắn lần đầu thân là đại đế cảnh vậy mà cũng cảm giác được như thế bất lực cho dù là trước đó bọn hắn còn chưa t h ứ c t ỉ n h là sâu kiến thời điểm lại chưa bao giờ có loại cảm giác này kia một loại cảm giác nếu như nhất định phải hình d u n g tựa như là tại ước vạn giảm sâu lòng đất vô tận ngạt thở cảm giác còn có hết thệ toàn bộ đều dừng lại thời gian vĩnh hằng chủ yếu nhất là bọn hắn không động được không phản kháng được hết thệ đều mặc cho lý ngươi trường sinh sát sinh định đoạt lý trường sinh cười một tiếng vừa mới kia là ta sáng tạo pháp tên là sát na vĩnh hằng mà hiệu quả cũng liền như là các vị thấy như thế sắt na vĩnh hằng sắt na vĩnh hằng vĩnh hằng vĩnh hằng ba tên thiên đế lại tinh tế nhai nuốt lấy cái này bốn cái chữ sau một khắc tự hồ là nghĩ tới điều gì lập tức con ngươi phóng đại trong mắt đột nhiên không dám tin nhìn chằm chặp lý trường sinh thanh âm của bọn hắn hơi có chút phát r u n đạo hữu ngươi vừa mới nói thế nhưng là vĩnh hằng ngươi c h i đại đạo thế nhưng là vĩnh hằng đại đạo nghe được ba tên thiên đế nói trên trận tất cả mọi người nghe cái này một lời ngữ không biết vì sao ba tên thiên đế thất t h ấ như vậy bọn hắn thế nhưng là thiên đế giữa thiên địa lại có cái gì có thể để bọn hắn thất thố đến tận đây tiêu năm mươi tên đại đế nhóm coi là lý trường sinh thật là ngũ hành đại đạo hay là hôn đ ộ n đại đạo hôn đ ộ n đại đạo đã mười phần khó lường mà vĩnh hằng đại đạo thế nhưng là tại hôn đ ộ n trên đại đạo từ xưa đến nay lập vĩnh hằng đại đạo cũng không biết phải chăng có một người mà bây giờ có người bước ra một bước này khó trách trước đó kêu mười tên đại đế là cấn hư ảnh sẽ bị thiên đế triệu hoán mà ra khó trách vừa mới cái kêu phương thiên đạo muốn tới giết lý trường sinh trang diện lập tức lanh tích lên năm mươi tên đại đế nhìn chầm chập lý trường sinh chờ đợi lấy lý trường sinh vào dưới ba tên thiên đế thanh âm có chút phát r u n thậm chí là thân thể cũng có một chút phát r u n không phải bọn hắn sợ hãi mà là bọn hắn hưng phấn vạn cổ đến nay chưa hề có nhân chứng qua đại đạo hậu thế có người làm được như vậy là không nói do nếu như có thể bước vào cái này đại đạo vĩnh sinh là thật tồn tại bởi vì coi như bọn hắn là thiên đế cũng vô pháp làm được vĩnh sinh vĩnh hằng đại đạo vĩnh hằng đại đạo lý d a đại đế đến đến cỡ nào yêu nghiệt mà hắn tâm lại phải cao bao nhiêu mới dám đi chứng vĩnh hằng đại đạo a dưới trận những người khác mồ hôi lạnh lập tức chạy xuống nhìn xem lý trường sinh kinh hại không thôi bọn hắn đã bị lý trường sinh cho khiếp sợ thương tích đầy mình thậm chí tại thời khắc này bọn hắn đã không có ý định đúng tay chuyện này lý trường sinh quá mức yêu n g h i ệ t chỗ chứng đại đạo là vĩnh hằng sau đó tương lai tuyến n g u y ệ t hắn lại đem bước đến loại tình trạng nào lại nên mạnh đến loại tình trạng nào bọn hắn đã không dám tưởng tượng hiện tại tới trở mặt tuyệt đối không sáng suốt mà lại hắn hiện tại thế nhưng là đại đế nha đại đế không thể giết bọn hắn không có bước vào đến thiên đế cho nên muốn thành thiên đế cực kỳ tri nạn cũng chính là như thế bọn hắn làm không được có trăm phần trăm năm chắc giết chết lý trường sinh nếu như chờ hắn chứng đạo thiên đế hoặc là nói v ĩ n h h à n g đại đạo phát triển bọn hắn cùng bọn hắn thế lực sau lưng hẳn phải chết không nghi ngờ đắc tội một tên đại đế c ự c không sáng suốt bị một tên đại đế ghi hận bên trên hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên trong lòng bọn họ đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc chỉ có cổ gia cùng tô ra hai tên đại đế trong mắt càng thêm k i ê n định nghĩ đến lý trường sinh như thế biết hắn càng không thể có một lát do dự nhất định phải hắn g i ế t chết cho dù là hai người bọn họ bỏ mình nói tiêu vì lợi ích của gia tộc vì gia tộc vinh quang vì lý gia không c ư i hai nhà bọn họ trên đầu đi bị, nhất định phải nhất định phải làm như thế không sai người biết từ xưa đến nay ai dám chứng vĩnh hằng ai có thể chứng đạo vĩnh hằng sao người có thể chứng đạo vĩnh thuyết minh ngươi có cực lớn tiềm lực chí ít tại chúng ta trên trận tất cả mọi người phía trên người tương lai địa vị tương lai tuyệt đối không tại thiên đế a ngươi vậy mà nói thế nào nếu như ta có thể chứng đạo vĩnh hằng đã sơ chứng đáng tiếc là lao tử không được a ngoa tạo một đám đại đế còn có ba tên thiên đế trong lòng mấy chục vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua ba tên thiên đế xuất hiện thời điểm cũng cảm giác được bên trong vùng thế giới này tựa hồ phải có càng nhiều đại đế cùng thiên đế xuất hiện nhưng là bởi vì phiến thiên địa này có hạn chế không dung được càng nhiều thiên đế cùng đại đế đồng thời xuất hiện sẽ dẫn đến thế giới sụp đổ những n à y số lượng đại đế đã là cực hạn cho nên bọn hắn đi đầu một bước xuất hiện hiện tại xem ra thật sự là sáng suốt chí ít gặp được vạn cổ đến nay không người chứng đạo vĩnh hằng mà lại gặp được một kỳ tích đạo hữu nếu như tương lai ngươi không vất lạc tại phương thiên địa này bên trong tại phương này hoàn vũ bên trong nhất định có ngươi một tịch thân vị đại đế không phải cuối cùng tại trên phiến đại lục này đại đế đã là không người địch nhưng là đi ra ngoài nhìn một chút đi ra phiến đại lục này đi ra mảnh thế giới này ngươi sẽ phát hiện còn có c à n g mạnh người ba tên thiên đế sắc mặt nghiêm túc lại chăm chú mở miệng còn có mười tên đại đế cũng là như thế lý trường sinh một mặt sương mù nhẹ gật đầu ba mươi sáu chương ba mươi bảy đại đế là c ơ n tiêu tán mang đi ngộ đạo thạch ba người tập sát làm sao có thể tại sao có thể như vậy ba tên thiên đế cùng trên trận mấy chục tên đại đế sắc mặt đại biến trên người bọn họ khí tức vậy mà bắt đầu tiêu tán tựa như quả cầu r a xì hơi điều này đại biểu bọn hắn nơi này là cấn phải biến mất nhưng là bọn hắn mới vừa vặn xuất hiện tại sao lại biến mất nhanh như vậy theo đạo lý tới nói tuyệt đối có thể bảo trì cái m ộ ư ơ i năm tám năm bây giờ lại muốn ly khai ba người lập tức suy nghĩ minh bạch cái gì nhìn xem lý trường sinh trong mắt có giật mình thì ra là thế đạo hữu vừa mới vĩnh hằng đại đạo dính đến thời không chúng ta vốn có thể ở chỗ này đợi càng lâu nhưng là bởi vì thời không ảnh hưởng tới mảnh này thời gian tốc độ chạy cho nên chúng ta mười năm cũng liền tại kia mấy hơi ở giữa chạy tới hiện tại nơi này l à c ấ n cũng sắp biến mất mặc dù còn có chút t i ế ệ t đối chưa từng cùng đạo hưu thảo luận liên quan tới đại đạo sự t ì n h nhưng là tin tưởng trong tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại ba ngày mai đế đối lý trường sinh thi lễ mà còn lại một đám đại đế cũng là như thế bọn hắn l à c ấ n muốn biến mất lý trường sinh nghe được cái này thần sắc ngược lại là có chút xấu hổ không nghĩ tới chính mình cái này lung tung làm tao thao tác phía dưới lại còn đem bọn hắn thời gian cho gia tốc ngượng ngùng cười một tiếng cũng trở về một trong lễ nhất định tương lai chúng ta đỉnh phòng gặp nhau đại thiện đám người cười một tiếng sau một khắc sợi tàn hồn liền như là gió thổi phiêu sợi thô tiêu tán tại giữa phiến thiên địa này đến cuối cùng bọn hắn còn không có hỏi ra muốn hỏi nhất vấn đề đó chính là vì sao lý trường sinh có thể kiêm tu ngũ hành đại đạo rõ ràng hắn là vĩnh hằng nói từ đó thiên địa này lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong đ ộ c lưu ngơi trường sinh một người sừng sững tại khấu đạo nhai phía trên một tịch áo trắng tung bay mười vạn tóc đen theo gió tung bay thần sắc trương dương một t r ư ơ n g vạn người mê mặt nậm lấy mê người、cười. chỉ cần đem cái này tương lai nhất định nhiều đất g i võ lý trường sinh tự nói đối với mình tốt đẹp tương lai lại bắt đầu mong đợi một chuyến này cũng liền như thế kết thúc mỹ mãn vĩnh hằng đế pháp đã sáng tạo đại đế đạo pháp làm cơ sở cũng đã lập xuống sau một khắc chính là đi rèn đúc chính mình đế b ì n h hoặc là nói đi cấm linh trong vực sâu đoạt được thiên đế chính quả để cho mình thực lực tiến thêm một bước đến thiên đế đường tắt có hai một chính là cùng đại đế chính quả đồng dạng ly kỳ thiên đế chính quả có thể để cho đại đế thực lực lại phóng ra một bước dài có thể để cho đại đạo lần nữa tính tiến thứ hai cũng chính là đơn giản nhất đó chính là lấy đại đế chi thân giết đại đế chứng minh ngươi có có thể giết cùng cảnh đại đế thực lực liền có ngày này đế xưng hảo các ngươi lên hay là không lên giết hay là không giết cổ gia lão giả xoay người nhìn phía sau dấu ở hư không bên trong chính người mà cổ gia lão giả cái này hỏi một chút đám người yên lặng vừa mới bọn hắn đều thấy được lý trường sinh biến thái thực lực còn có lý trường sinh tiềm lực khủng bố không nói tiêu hồng liên nghiệp hòa thẩm phán c h i lực liền đủi bọn hắn ăn một bình còn có cái tiêu quỷ dị vĩnh hằng pháp tại thời khắc này trong lòng bọn họ không chắc có ít người đã không chắc các người đi ra ngoài trước nếu như thật sự là không đối phó được chúng ta lại đi ra giút ngươi tô i a nam t ử đại đế sắc mặt lập tức khó coi phủi một chút những người này về sau biết bọn hắn không đáng tin đều là một chút thế lực lớn người thậm chí là kia thánh địa người từng cái lại nhát gan như thế khó thành đại khí tô i a đại đế cùng cổ g i a đại đế hai người đối một chút bọn hắn là hạ tất sát lý trường sinh quyết tâm kia để lao thân cũng tới cùng các ngươi đi một lần đi còn lại tám người trong đội ngũ một lao hầu đi ra phía sau của nàng có một bộ không cân đối đao a không nghĩ tới người nam hoang người cũng sẽ xuất thủ chẳng lẽ nói lý ra cùng người nam hoang cũng có thù hay sao cổ ra lão giả hiếu kỳ hỏi một chút không có gì chỉ là đơn thuần nhìn xem tiểu tử khó chịu mà thôi thiên độc bà bà dịu rít cười một tiếng nam hoang cùng lý ra vẫn còn có chút liên quan phía sau nàng chỗ có kia màu tím đao chính là đế binh thiên độc đao mang theo cực mạnh độc đạo v ạ n vật đều có thể ăn mòn vậy thì tốt chúng ta đợi hắn xuống tới liền cho hắn một k í c h trí mạng hắn tuyệt đối không thể lưu cái này chụp nói nhai hết thảy ngoại trừ ở giữa khấu đạo thần thạch cái khác đều đã thấy rõ khấu đạo thạch bích bí mật hắn đã phá giải chỉ cần án chiếu lấy kia năm cỗ tâm pháp tu luyện cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ thăm dò đến hoàn vũ đầu mườn cũng sẽ thăm dò đến vĩnh sinh ho lý trường sinh nhìn xem ở giữa khấu đạo thạch là cười hắc hắc dù sao hắn đều không có phá giải cái này khấu đạo thần thạch mà lại cái này thế nhưng là độ tốt ôm phủ xa không lưu ruộng người ngoài nhạn qua nhổ lông nguyên tắc tự nhiên không có để ở chỗ này đạo lý về phần về sau sẽ hay không có người tới đây nộ g đạo vậy đi bọn hắn a đây là huyền huyễn tu tiên thế giới nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý quyết định bảo vật có năng giả cư chi mà lại lại nói người hậu thế tới đây bọn hắn có thể đ ă n g đỉnh chính là cực h ạ n chớ nói chi là cái này nộ đạo thần thạch phần lớn là không công mà lui thực sự không được để bọn hắn đi lĩnh hội cái này khởi nguyên vách đá m à lúc đầu lý trường sinh là có ý nguyện đem vách đá này mang đi đằng sau phát hiện hệ thống nói cái này nhân quả liên lụy mưa lớn chờ đến cảnh giới của hắn lại cao hơn một điểm mới có thể làm được cho nên lý trường sinh tạm thời bỏ đi tâm tư như vậy nhìn xem ở giữa khấu đạo thạch vung tay lên vô tận đế quan g bao phủ xếp bằng ở trong thức hải của hắn hôn độn thần ma c h i hồn t à n mát ra vô tận thần quan g cùng ma quang kinh khủng hồn lực như là đại hải như đại dương minh ông bao phủ toàn bộ thần thạch hôn độn thần thạch run lên nhưng một giây sau tựa hồ cùng kia tiên thiên thần ma tri lực có liên lụy cho nên sau một khắc trực tiếp trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng điểm liền mang vào trong cơ thể mình hỗn độn hoa sen hết thể có mười hai cái hạt sen mười hai cái hạt sen một liền ẩn chứa một phương t i ể u thế giới mà cái này hỗn độn thần thạch tự nhiên cũng bị đưa vào trong đó vậy phần mang đi cái này nộ đạo thần thạch có thể hay không đối hậu thế có ảnh hưởng đến lúc đó lại nói làm xong đây hết thảy lý trường sinh ánh mắt sâu xa nhìn thoáng qua một phương hướng nào đó s ắ c ý không giảm sao vậy thì tốt chờ các ngươi chính là vậy ông đập l ư n g ông lý trường sinh tựa hộ là chú ý tới g ấ u ở ngầm không chúng kia mấy đạo sắc cơ khỏe miệm có miệm ai Từ k dấu một một xa xa có thể, có thể ở trong hư không bảy người nhìn xem lý trường sinh mang đi cái này khấu đạo thạch lúc càng là không có ý tứ đ ậ u thủ bọn hắn không phải là không có thử qua mang đi khấu đạo thạch thậm chí nói ngay cả lớn nhất trung ương hoàng triều đều thử qua nhưng là đều là không công mà lui mà bây giờ lý trường sinh vậy mà làm được ba hai một hiện lý trường sinh vừa đi vừa nói nhỏ đ ế m ngược lấy bọn hắn xuất thủ lời nói rơi tại hắn ngay phía trước vị trí chính phía sau vị trí còn có trên đầu đỉnh đầu vị trí ba đạo nhân ảnh l ạ g yên xuất hiện kinh k h ủ n g đế đạo sát cơ tùy ý gắt gao khóa lại lý trường sinh không cho hắn chạy trốn tiểu quỷ, c h ế t đi. Muốn t ra á trách quá trách trách quá c h thì nghiệt, thì thế xuất ngươi muốn ngươi yêu sớm. o sao. chịu cũng Cổ những không hiểu gió ngươi lớn, này vật da áo bào đen láo giả thần sắc dữ tợn trên tay phải cây gỗ khô chi lực tàn ra hắn chỗ c h ứ n g được đại đạo là cây gỗ khô đại đạo hoặc là nói là mục nát đại đạo có thể để cho hết thể đều mục nát tựa như hắn hiện tại làn da đồng dạng k i a cây gỗ khô đại đạo huyện hóa ra một tòa kinh thiên màu đỏ cây gỗ khô từ trên trời trấn áp mà xuống vô tận mục nát chi lực t ù ý hóa thành mục nát lồng giam đem lý trường sinh vây ở bên trong Mà trên đỉnh đầu thiên độc bà bà đã rút ra phía sau kia một thanh thiên độc đao nàng chỉ có đế cảnh cựu trọng tiên h thực lực nhưng là cái này thiên độc đao thế nhưng là đế b ì n h vô tận phong mang c h i sắc đem không gian chạm ra một đạo đen nhánh vực sâu thiên độc c h i lực làm từ khí tràn ngập trên trận từ màu nâu mục nát c h i lực cùng màu tím tiên h độc c h i lực dung hợp hóa thành một đạo độc lòng gào thét mà ra thẳng hướng lý trường sinh ở sau lưng của hắn kia tô ra trung niên đại đế tự nhiên cũng không có nhàn rỗi cổ tay chặt hướng phía lý trường sinh chỗ cổ chạy tới hết thể nước chạy mây trôi hết thể phát sinh v ẹ vẹt tại trong t r ư ớ mắt lý trường sinh sắc mặt đại i b ế nhìn còn k ô không n hắn kịp phản ứng thời điểm, một kích này đã giết tới hắn trên đầu. Một kích này tất sát, một kích này căn bản không cho lý Trường Sinh bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Lý Trường Sinh n g giết đợi điểm, đã đầu. thời tới hội. kích kích kích cho h kịp kỳ một Một tất sát, một bất cơ Lý Lý xem bọn hắn tuyệt s á t một k í c h mỗi một chiêu đều là bọn hắn coi là tốt liên tiếp thời gian đều là xem trọng coi như lý trường sinh có đủ loại thủ đoạn cũng không có khả năng kịp phản ứng dưới một kích này không chết cũng tàn phế Và anh, kia dài đến ngàn trượng màu anh, đến trượng nâu độc long tiêu tử rơi độc tôi g a đại đế trưởng đao một đao đánh xuống bầu trời ngay phía trước chỗ bị một đao kia cho chém ra một đạo to lớn v ự c sâu màu đen m g ư ợ c lớn một đạo màu đen khe hở dài ngàn trượng thật lâu chưa từng khép lại một trường đem trước mắt kia một đạo từ khí độc cùng mục nát chi khí ngưng tụ ra độc long cho chém giết cũng bởi vậy sẽ bị nuốt vào trong độc long lý trường sinh chém xuống đi trong mắt ba người sát ý không giảm cực kỳ điên cuồng thiên độc bà bà tay phải chấp nhất thiên độc đao kinh khủng đế binh uy áp như đại đế đích thân đến đế đao có linh màu tím mui đao lóe ra thiên độc phao mang một đao rơi xuống đem tiêm một đầu độ cũng bởi vậy chém chỗ đến bên trong bởi vậy lý trường sinh v khi hư tức càng phát ra chi yếu ớt cuối cùng lúc có lúc không thậm chí kia đại đạo vậy mà bắt đầu tan giã có tiêu tán xu thế ba người lơ lửng ở hư không bên trên nhìn xem một màn này trong mắt có hài lòng chi cười tiểu t ử ngốc này quả nhiên vẫn là quá non chẳng lẽ hắn cho là chúng ta không biết hắn phát hiện chúng ta sao đúng là như thế bắt lấy này thời gian t r ê n lệnh đem hắn một k í c h mất mạng đáng tiếc toàn lực của chúng ta cũng chỉ có thể như thế không đến thiên đế mà lại hắn có được đế thân đế cưới đoán chừng muốn khôi phục nguyên khí tốt một đoạn thời gian mỗi cái ngàn năm v ạ năm n tuyệt đối không khôi phục lại được chúng ta nghề này mục đích cũng đã tới t cổ gia lão g i ả thanh em càn giọng như gần đất xa trời thiên độc bà bà cùng tô gia trung niên đại đế rằng co ba người cực kỳ hài lòng không nghĩ tới một chuyến này vậy mà lạ thường thuận lợi Đây hết thẻ phát sinh c ũ n gia vô cùng n n h hết thẻ tại đều lão n giả chất ba n g ư p h ố lập tức túi đầu xuống nhìn phía dưới bị chấn áp tại kia cây gỗ khô bên trên lý trường sinh khí tức biến mất không cảm giác được khí tức của hắn về sau sắc mặt mừng rỡ lý trường sinh vừa chết đây cũng là chứng minh ba người bọn họ mặc dù chưa tới thiên đế vị nhưng lại giết đại đế bọn hắn bước vào thiên đ ị a tô g i a đại đế c ù n g cổ g i a đại đế nghĩ tới chỗ này sắc mặt cũng hỉ cho dù là đại đế giờ khác này tâm tình của bọn hắn cũng cao hứng không lời nào có thể diễn tả được phía dưới mọi người thấy phía trên đã biến thành đen nhánh thiên đ ị a kia hai đạo bầu trời vượt sâu màu đen nơi xa vạn dặm chỗ kia to lớn thiên mục còn có to lớn động quận xứ sở không nghĩ tới vừa mới thần khí m ư ơ i phần trường sinh đại đế hiện tại cứ như vậy chết rồi cứ như vậy v ẫ lạc hết t h ầ đều phảng phất cùng hắn mẹ nó giống như nằm mơ lý trường sinh chẳng lẽ cứ như vậy vẫn lạc quyển sách vung xài hết cái rồi dĩ nhiên không phải ba ba ba t ố t thật sự là đặc sắc quá đặc sắc không hổ là đại đế hảo thủ luận a thật sự là đặc sắc tuyệt luận a lý trường sinh từ hư không một bên bên trong đi ra một mặt tán thưởng không ngừng mà vỗ tay trên mặt làm lấy lấy làm kỳ chỉ bất quá thấy thế nào trên mặt của hắn đều có một vòng trêu thức nghe được cái này thanh nhâm quen thuộc cổ gia đại đế tô gia đại đế còn có thiên độc bà bà ba người thần sắc biến đổi lập tức xoay người nhìn xem lý trường sinh trong mắt khó hiểu nói làm sao có thể vừa mới ngươi rõ ràng đã bị chúng ta chấn áp ở bên dưới mới là làm sao có thể lại có thể ra ra rất khó sao các ngươi nói giết chết ta một đạo phân thân các ngươi sở dĩ có thể giết chết hắn là bởi vì ta cho phép các ngươi giết không phải lấy các ngươi cái này yếu đáng thương thực lực giết thế nào lý trường sinh n i ế t miệng lên lời của hắn có chút lạnh lùng trong mắt đen trắng hai quang t i ề m động thư không bên trong vô tận thái âm c h i lực tràn ngập đem thời không tầng tầng đông kết từ hắn sau lưng lại là chín cái phân thân đông kết từ hắn sau lưng i là chín cái phân thân đông kết t hắn sau lưng l i là chín c á phân thân hắn muốn nhìn một chút cái này giấu ở hư không người sẽ hay không toàn bộ xuất thủ mà ra tay người thực lực lại đến loại tầng thứ nào nhưng bây giờ xem ra không gì hơn cái này mà thôi làm hại hắn còn tưởng rằng mạnh cỡ nào đây còn phải một cái phân thân thăm dò nguyên lai liền cái này a bất kể như thế nào n g ư ờ i cũng phải chết cổ thêm đại đế dẫn đầu kịp phản ứng dù sao cũng là sống thật lâu tồn tại không thể bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn vô tận mục nát chi lực cùng đại đạo chi lực lan tràn đem toàn bộ trên trận hóa thành hắc màu nâu mục nát trật vực mục nát chi khí hóa thành một đạo lại một đạo mục nát độc lòng hướng phía lý trường sinh gào t h é t mà đi mở ra to lớn miệng rồng giống thiên độc bà bà nắm chặt trong tay thiên độc đao tô g i a đại đế trong mắt n g ư n g trọng hắn là lấy nục thân chứng đạo nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ chuẩn bị giết tới lý trường sinh trước mặt mang cho lý trường sinh hoàn thành một đạo tuyệt sát、38. Núi、La、Sơn, năm trăng Biển、Vũ、Lượng, năm có một đợt thủy Sương、Mù、Thương Mang, ngàn năm có một lần lùi tán. mười triều. lùi La ta một đêm trăm một Mù một Mà chờ có có có tỏ. đợt thủy Vũ lật tay khốn đại đế lật tay diệt thiên độc bà bà nghiền ép ta đều nói thực lực của các ngươi quá mức khiến ta thất vọng lý trường sinh nhàn nhạt mở miệng phản phất tại nói một kiện nhất bình thản sự t ì n h tay phải hướng phía trước dối ra từ hắn trên tay phải một sợi cực nhỏ hỏa diễm t ạ n ra sau một khắc cái này kinh khủng hỏa diễm vậy mà đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực h ỏ a diễm từ tinh hồng biến đen nhánh phía trên mang theo lấy một sợi c ử u lũ địa ngục khí tức lý trường sinh tiện tay đem cái này một sợi hỏa diễm vung ra hỏa diễm ở trong hư không, không ngừng biến lớn cuối cùng mở rộng thành một hỏa sen bộ dáng đây chính là hồng liên nghiệp hỏ hồng liên nghiệp hỏa phía trên lan tràn ra vô tận xiềng xích thẳng hướng cổ gia lão giả đại đế hồng liên nghiệp hỏa cùng lão giả phát tán ra mục nát chi long va nhau đụng nhưng sau một khắc cái này hồng liên nghiệp hỏa đem mục nát chi long thiêu đốt hầu như không còn không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực xoay tròn lấy m ộ ư ơ i hai cánh hồng liên nghiệp hỏa hướng phía lão giả đánh tới cổ gia lão giả biến sắc trước đó là tại không có chút nào phòng bị tình trạng phía dưới bị nhiễm phải cô khí t ứ này hiện tại biết là hồng liên nghiệp hỏa có thẩm phán chi lực lại phát ra hồng liên thẩm phán x i ề n xích mà bây giờ có chuẩn bị tự nhiên không có khả năng để lửa này s e n n g h i ệ p hỏa chạm vào hắn thân nếu không đây hết thể khả năng thật liền muốn kết thúc đông nhiên sau lưng tiêu mục nát đại đạo huyên hóa mà ra hóa thành một màu nâu hình tròn đem chính mình bảo hộ ở bên trong một cái trước mắt đại đạo thành tượng cây gỗ khô thành ảnh thân ảnh của hắn phảng phất giống như du nhập g n vào cái này cây gỗ khô đại đạo bên trong cây gỗ khô đại đạo đã là cổ da láo giả cổ da láo giả tức là cây gỗ khô đại đạo k i a xiềng xích tại ở gần lấy cây gỗ khô đại đạo một máy mắt ràng co bên ngoài hồng liên nghiệp hỏa giấy xoay tròn lấy mười hai cánh hồng liên nghiệp hỏao bên này đã đuối một chiêu mà thiên độc bà bà nắm chặt trong tay đại đế chi binh phía trên sát ý như máu từ trên trời vung chặt mà xuống cái k i a chỉ có dài khoảng một mươi triệu màu tím đế binh đông nhiên b i n lớn huyễn hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ phát tán ra khí độc huyễn hóa ra vô tận độc trùng hướng phía lý trường sinh đánh tới tô g i a đại đế cũng không cam chịu lạc hậu bọn hắn đều ô m nhất định phải đem lý trường sinh trọng thương quyết tâm nắm chặt thành quyền kinh khủng nhục thân lực lượng ở trong hư không đánh ra cái này đến cái khác lô đen kinh khủng n h thân huyết dịch như đại giang chạy xếp rung động thân thể của hắn không ngừng bành trướng xương cốt bí lớn thân thể trước kia chỉ có mấy trượng lớn nhỏ sau một khắc vậy mà biến thành một tiểu cự nhân bộ dáng hắn vung vẩy lên bàn tay hướng phía dưới vô tới muốn dùng cái này đem lý trường sinh chấn áp lý trường sinh không có xoay người vẫn là đưa lưng về phía hai người nhưng là phía sau hắn kia c h í n đạo phân thân nhìn thấy một màn này đạt được lý trường sinh mệnh lệnh hóa thành chín đạo lưu quang hướng hai người đánh tới c h í n tay của người bên trên màu vàng kim tù thiên tri lực lan tràn ra bao phủ lại thiên độc bà bà phát tán lấy thiên độc tri lực đem những cái kia độc trùng một mẹ hốt gọn vậy ở cái này màu vàng kim gông xiềng bên trong mà cái này thiên độc chi khí cũng bởi vậy vô hiệu một đao chém xuống bốn cái phân thân hóa thành bốn đạo lưu quang hướng một bên né tránh cái này đế binh một kích trí mạng đất này mệnh m ộ t kích tương đương với đại đế m ộ t kích phân thân đi ngược dòng nước thân ảnh mười phần cấp tốc đã đi tới thiên độc bà bà trước mặt thiên độc bà bà dù sao chỉ là cái bình thường đế cảnh cùng chân chính đại đế còn có cực lớn khác nhau một giây sau bốn danh phận thân trên người kinh khủng đại đế b y áp bao phủ mà ra giống như là thủy chiếu quét sạch bốn người đồng thời nắm trưởng thành quyền kinh khủng đế đạo nhục thân hướng thiên độc bà bà trên mặt đánh tới bốn cái đống cắt lớn năm đấm năm đấm rơi xuống khuôn mặt của nàng phía trên đưa nàng cả người đánh bay ra ngoài. máu tươi v ẩ y ra tại chỗ lưu lại bốn cái màu đen không gian l ô đen mà cái này kinh khủng m ộ t kích đưa nàng đầu lâu nạnh sinh sinh oanh vỡ nát đầu lâu bị oanh bạo nhục thân hóa thành trôn phấn chỉ còn lại thần hồn đạo thoát mà ra trong tay nàng chỗ cầm đế binh từ trên tay nàng chóc ra sau m ộ t khắc tựa hồ có linh bay lên thiên độc lưỡi đao chỉ hướng bốn người hướng bốn người phía sau đâm tới bốn người xoay người nhìn xem cái này thiên độc đao vậy mà hướng bọn hắn đánh tới trên tay cũng ngưng tụ ra tủ thiên tri lực tại phía trước có chút vẽ lên mấy vòng trên không trung vẽ ra mấy vòng, vòng cái này tủ thiên tri lực tựa như sóng xung kích ở trong hư không chấn động mà ra Ba. Tiếp theo hơi thở, bao phủ lại toàn hơi bà bà, bà bà, lại phủ bao một h tên đại đế hắn ô n g cho h liền ăn không tiêu lại càng không cần phải nói một mươi danh tướng gần thời kỳ toàn thịnh đại đế cái này còn đánh cái lông một bên tô ra đại đế nhìn xem trong lòng mắng to trên mặt của hắn có vô tận đ ắ n g chát thế nhưng là thì đã trễ lại thêm bốn cái phân thân chỉ là nghe lệnh của lý trường sinh máy móc không có lấy bất kỳ ý nghĩ còn lại năm đạo phân thân trên tay ngưng tụ ra kinh khủng thiên m ụ c chi lực mà đây chính là vạn m ụ c thông thiên địa đế pháp một giây sau từ năm người trên tay k ê n một kinh khủng thông thiên m ụ c hư ảnh xuất hiện khổng lồ tán cây phía trên kéo lấy một phương thiên địa hình thức ban đầu năm người tại lúc này hét lớn một tiếng nhìn là ngươi cố này thân người cứng rắn hay là của ta phương này trời cứng rắn năm người đưa tay cao cao giơ lên sau đó hướng xuống hung hăng để ép năm cái thông thiên mục tại thiên địa ngũ giác c h ấ n áp mà xuống rơi xuống tô ra đại đế năm cái phương vị đem hắn cầm t ù còn lại tù thiên chi lực bao phủ như là một cái lồng giam đem tô ra đại đế vây khốn tô ra đại đế sắc mặt đại biến phía trên tựa hồ có năm cái tiểu thế giới tại c h ấ n áp với hắn hắn vậy mà pha không ra cái này lồng giam hắn không cam tâm vung vẩy lên trên tay nằm đấm một quyền lại một quyền đánh vào cái này m à u vàng kim lồng giam phía trên nhưng là đều không ngoại lệ chờ đến năm đấm đụng phải cái này mỏ vàng kim tù thiên chi lực thời điểm khí lực bị toàn bộ tháo bỏ xuống vanh vanh vanh mà cái này ngũ phương thiên địa năm cây thần một chính là lồng giam k h ô n chủ hắn hắn không cam lòng một quyền lại một quyền hướng phía trước banh kích ý đồ đánh vỡ cái này lồng giam nhưng phát hiện làm không được lý trường sinh bản thể đi đến hóa thành đại đạo bên trong cổ gia lão giả trên mặt không hề bận tâm ở trong hư không một bước lại một bước bước ra chậm rãi đi tới cái này màu nâu đại đạo hư ảnh trước mặt cổ da mặt của lão giả sắc không dễ nhìn bởi vì hắn cùng tô ra đại đế hai người đều thấy được nơi xa thiên độc bà bà v ấ lạc tại tăng thêm lý trường sinh này quỵ dị thủ đoạn lại có thể cầm tù đại đế còn có cầm tù đế bình a cho dù là để thiên tiêu đại đế sử dụng đều không có cổ quái như vậy lực lượng sở dĩ sẽ mạnh như vậy là bởi vì lý trường sinh tăng thêm một vòng vĩnh hằng khí t ứ c mới khiến cho kia tù thiền c h i lực có thể có thể vĩnh viễn cầm tù ở kia một thanh đế binh cùng tô i a trung niên đại đế 39. truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, thái tố chi khủng bố cổ tay chặt chạm đại đạo cổ gia đại đế v ẫ n lạc lúc này cổ gia đại đế cùng tô a đại đại đệ đã cùng đồ mặt lộ bọn hắn đã không có khác chiêu số nhưng là hiện tại quyền chủ động toàn bộ nắm giữ tại lý trường sinh trong tay hai người thần sắc đại biến cộng đồng hét lớn. hiện tại không già còn đợi khi nào mau tới giúp chúng ta a đạo này thanh n g h ĩ mười phân to ở chân trời vang vọng mà g i ấ u ở hư không bên trong bảy người gặp lý trường sinh cường thế như vậy căn bản cũng không có ý xuất thủ ở trong hư không lại lui nhanh trăm vạn trượng rời đi khấu đạo nhai phạm vi không làm can thiệp lý trường sinh có cảm giác hướng bọn họ lui lại phương hướng nhìn thật sâu một chút khoe miệng dơ lên thông minh lựa chọn cái nhìn này để nhanh lùi lại trăm vạn trượng đám người như rứt vào hầm băng vừa mới phảng phất bị thức tỉnh hùng sư cho để mắt tới trong lúc bất chi bất giác sau lưng của bọn hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm、ướt. phải biết trong đó ba tên thế nhưng là đại đế mà lại còn lại bốn tên đều có đế binh hộ thân chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn quật khởi sao các ngươi liền không sợ hắn uy hiếp được gia tộc của các ngươi uy hiếp được các ngươi tại cái này trung thổ tiên châu địa vị sao tô ra đại đế gặp những người này vậy mà bội bạc phản bội bọn hắn không làm ra tay không khỏi gấp hô to một đám ngu xuẩn các ngươi còn không hiểu sao kẻ này đã chứng đạo như thế nếu như lại để cho hắn đi xuống toàn bộ trung thổ tiên châu đều là thiên hạ của hắn đều là lý gia thiên hạ còn có các ngươi sự tỉnh gì không ra một đoạn thời gian hắn nhất định vô địch tại thế các ngươi còn không xuất thủ chẳng lẽ chờ chết sao cổ gia lão giả thanh em gần như gào thét trên chán nổi gân xanh hắn biết lý trường sinh mặc dù không giết được bọn hắn nhưng là thân phận bây giờ bại lộ công nhiên cùng lý gia công khai quyết đấu cũng nên kéo mấy cái minh hữu đây đối với bọn hắn cổ gia còn có tô gia cũng không phải rất hữu hảo nhưng không có bất kỳ cái gì biện pháp nói nhảm liền nói đến nơi đây đi lý trường sinh đạm mạc phủi hai người một chút lại nhìn một chút xa xa kia một thanh bị nốt h đế binh trên mặt có cổ quái không hiểu chi ý tiểu quỷ đừng tưởng rằng ngươi có thể vây khốn ta nhóm liền có thể giết chết chúng ta ngươi cho rằng ngươi là ai là thiên đế sao Bất quá mà ngươi chưa tiểu cũng bây giờ đã xuất tận danh tiếng hình ảnh nhất định sẽ lưu truyền tại toàn bộ trung thổ tiên châu lưu truyền không được bao lâu ngươi liền sẽ trở thành một đấu một vạn mặc dù ngươi chứng đạo đại đế nhưng là ngươi có thể bảo chứng đại đế chính là bên ngoài mạnh nhất s a o ha ha ha ha ha. ngươi cũng tiêu dao không được bao lâu vây khốn ta nhóm chỉ là nhất thời đến lúc đó chờ chúng ta phá pháp mà ra a thật sao ta có thể hay không tiêu dao không biết nhưng là các ngươi khẳng định là không thấy được lý trường sinh m ặ t không biểu tình phản phất tại kể ra một kiện cực kỳ bình thường sự tình sau một khắc trên thân cái kia vĩnh hằng khí tức của đại đạo bắt đầu phun trào vĩnh hằng chi khí tràn ngập bao phủ lại hai người mảnh này thời gian cùng không gian tựa hồ bắt đầu đông kết đại đạo cũng tại kia một cái chớp mắt ngưng lại hắn chẳng lẽ hắn muốn giết bọn hắn hay sao đã lui nhanh trăm vạn trượng đại đế nhóm nhìn xem lý trường sinh như thế hành động vĩ đại không khỏi suy đoán lên tiếng nhưng là lại nghĩ nghĩ lý trường sinh vừa mới chứng đạo đại đế không lâu tại sao có thể có như thế thực lực thiên tiêu đại đế giấu ở hư không bên trong vừa mới hắn vốn là chuẩn bị xuất thủ nhưng là lý trường sinh truyền âm cho hắn để hắn đừng ra mặt hắn có thể giải quyết cho nên hắn liền không có ra tay trợ giúp mà bây giờ thấy cảnh này hắn cũng kinh ngạc vô cùng lý trường sinh vậy mà mạnh đến loại tình trạng này rõ ràng là một tên tân tấn đại đế lại có thể chiến thắng cái này hai tên uy tín lâu năm đại đế làm cho bọn hắn cùng đường mặt lộ đây chẳng phải là nói hắn cũng có thể dạng này đối phó chính mình trường giang sóng sau đệ sóng trước ca thiên tiêu đại đế cảm thán một tiếng một giây sau sắc mặt hắn biến đổi nhìn ra lý trường sinh ý đồ thân thể của hắn bắt đầu run dậy nghĩ đến lý trường sinh đến cuồng nhưng là hắn không có ngăn cản bởi vì hắn lý ra nội tình nhưng xa xa không chỉ n ó một tôn đại đế đơn giản như vậy mà lý ra lai lịch cũng không đơn giản cái gì vĩnh hàng khí tức lan tràn ra một hơi không đến ở giữa liền bao phủ lại hai người hai người sắc mặt đại biến vội vàng muốn tránh thoát nhưng lại bất lực trơ mắt lấy nhìn xem cái kia vĩnh hằng khí tức giáng lâm đến trên người của bọn hắn t r u n g quanh bọn họ thời gian không gian đại đạo phát tắc thiên địa chi lực vậy mà toàn bộ đều ngừng lại gió ngừng thổi xuống tới hết thể đều tĩnh lặng lại phản phất nơi này là vô không lĩnh vực nơi này là siêu thoát với thế giới không gian ở phía dưới tất cả mọi người nhìn kỹ giữa tại thiên tiêu đại đế nhìn kỹ giữa ở phía xa nhanh lùi lại trăm vạn trượng đám người nhìn chăm chú bên trong lý trường sinh động hắn một bước lại một bước đi tới cổ gia đại đế trước mặt hai tay leo lên tại kia đại đạo vòng tròn phía trên ngươi cho rằng ngươi có thể bẻ gãy đại đạo sao ngươi cho rằng ngươi là ai thiên đế đều làm không được chuyện như thế ngươi có thể làm được cổ gia đại đế cười nạo một tiếng trên người hắn tất cả đại đế chi lực p h á p tắc đạo tác đều bị giam cầm nhưng là hắn cùng mục nát đại đạo hòa làm m ộ thể t muốn giết hắn trừ phi diệt mục nát đại đạo nhưng là đây là tuyệt đối không thể nào chí ít hắn thấy là như thế này ồ thật sao lý trường sinh cười nhạt một tiếng hắn có năng lực có thể để cho cổ gia láo giả ngâm miệng có thể để cho ý thức của hắn cùng tư duy đều đình trệ nhưng là vậy không có ý tứ để hắn tận mắt chứng kiến lấy chính mình vẫn lấy làm t i ê u ngạo đại đạo bị chính mình phá mất tận mắt chứng kiến lấy tử vong của mình đây mới là niềm vui thú cũng coi là lý trường sinh một loại ác thú vị đi nhưng là người ta đều đến giết chính mình còn quản cái gì ác thú vị không ác thú vị giết hắn mới là trọng yếu nhất lý trường sinh trên tay hai màu đen trắng chất động hóa thành đen trắng cá bơi một cỗ vô hình thái cực chi lực vận chuyển mà ra một giây sau thái cực chi lực biến đổi kia hai màu đen trắng thái cực đồ biến thành hai khói trắng đen mà cái này hai khói trắng đen chính là thái tố chi lực có thể để cho hết thể vật chất đều khôi phục về ban đầu bộ dáng cái này cùng đơn giản hóa hệ thống kỳ thật u có hiệu quả như nhau chỗ nói cách khác để mục nát đại đạo đơn thuần hóa thành mục nát chi khí như vậy diệt mục nát chi khí nhưng so sánh diệt mục nát đại đạo muốn tới đơn giản nhiều màu nâu đại đạo vòng tròn bắt đầu tiêu tán mục nát đại đạo hóa thành một sợi lại một sợi tông màu đen mục nát chi khí đại đạo vậy mà bắt đầu hằng mất lúc này cổ r a láo giả chân chân c h i n h chinh luôn uống không nghĩ tới chính mình lấy coi là ngạo đại đạo vậy mà tản mà lại hóa thành mục nát chi khí nhưng là hắn không thể động chỉ có trong mắt còn có mặt mũi bên trên có thể làm biểu lộ trên mặt của hắn đã hoàn toàn bị hoảng sợ thay thế, ngươi làm như thế nào làm sao có thể làm sao có thể ta đại đạo làm sao có thể phá mất không có khả năng nhất định là t r ư ớ n g nhãn pháp nhất định đúng vậy à ngươi một người mới làm sao có thể phá mất ta đại đạo đã như vậy đại đạo đã phá như vậy ngươi cũng nên chết ta nói đại đế có thể giết lý trường sinh đạm mạc một câu tay phải của hắn hóa thành sắc bén trường đao hướng phía trước vung lên cái này kinh khủng một đao mang theo vô tận đế đạo chi lực chém giết cổ ra lão giả đế thân đại đế tri hồn thậm chí còn có hắn đại đế chính quả sở dĩ hết thể sẽ như vậy nhẹ nhõm là bởi vì đại đạo của hắn đã vỡ vụt hết t h ả cũng sẽ đi theo tương ứng vỡ vụn đại đạo chính là hết t h ả một lần cuối cùng cổ gia đại đế trên mặt còn có không dám tin con ngươi của hắn gắt gao phóng đại không rõ chính mình tại sao lại chết vì sao chính mình sẽ chết tại một cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ trên thân cổ gia đại đế vẫn lạc hạng nhất đại đế vẫn lạc chương bốn mươi mốt thần ma đế h ồ n hiện tô gia đại đế vẫn thiên địa khắp huyết giờ khắp này thiên đ ị a biến thành đen vô tận tiếng sống tại mây đen kêu bên trong trầm muộn manh động trên trời bắt đầu mưa mưa nhan sắc làm màu đỏ huyết vũ thiên đ i ệ bắt đầu khắp huyết tại t i ế t h ậ n đại đế cái chết một loại đại đạo cái chết đại đ ị a phía trên dâng lên màu máu phun máu đang khóc đây là đại đ ị a đang khóc lý trường sinh làm xong đây hết thể về sau xoay người một bước lại một bước nhàn nhã như bước mảnh không gian này đã ở vào vĩnh hằng trạng thái không ai có thể phản kháng cũng không ai có thể làm ra bất kỳ động tác ngoại trừ chính hắn đây chính là một s ắ t vĩnh hằng chỗ biến thái mà lại hắn còn có được thái tố chi lực đây chính là bắt nguồn từ kê vách đá bên trong có thể ngược dòng tìm hiểu hết thể vật chất đầu nguồn lực lượng không có gì bất lợi không có cái gì là cái này thái tố chi lực không thể phân giải đến ban đầu trạng thái nhưng là cổ á i này vẹn v vẹn ẹ không không ra hàm đại đế sau khi chết kia cực kỳ nồng đậm đế đạo bán niệm hóa thành một đạo màu đen sát khí dung nhập tại lý trường sinh chiến thân màu đen sát khí sẽ không đối lý trường sinh sau này đại đạo có ảnh hưởng nếu như theo lý trường sinh giết đại đế càng nhiều cái này đế sát có thể gặp được trình độ nhất định thời điểm sẽ ở tương lai trở thành một đạo tội nghiệp cũng chính là tâm ma tại lý trường sinh tương lai đại đạo chỗ sẽ ngăn cản lý trường sinh tiến lên nhưng là đồng dạng có tốt có xấu nếu như có thể bài trừ đất này nói tội nghiệp tương lai lý trường sinh tâm cảnh sẽ tiến thêm một bước đại đạo của hắn cũng sẽ tiến thêm một bước mà theo lý trường sinh giết chết một tên chính thức đại đế cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn đã không cần đi cấm lĩnh vực sâu cầm thiên đế chính quả hắn có thể giết đại đế hắn đã chính thức bước vào đến thiên đế hàng ngũ thực lực của hắn hoàn toàn đạt đến thiên đế cấp độ Phía dưới một ọ i người đã thấy kinh ngạc. Mà nơi xa tại ngạc, không trốn tránh hư đã thấy mà m xa đám đại đế, còn có tôn h nhanh. Trên mặt của bọn hắn mười phần nghĩ mà sợ, còn tốt bọn hắn h e o dõi người, tim mười trận Trên bọn còn bọn một mặt mà tốt đập của sợ, k g vàng không cũng sẽ giống có cái này cổ nói xuất quả thủ, kết mà này sẽ ra đại đế chết tại lý trưởng lý vẫn lạc đại đế có bao nhiêu bọn hắn không được biết nhưng là tại trước mặt bọn hắn vẫn lạc đây tuyệt đối là lần đầu trung thổ tiên châu đã qua v à n năm chưa hề có đại đế tử vong mà bây giờ tôn thứ nhất đại đế xuất hiện nhìn tựa hồ có thứ hai tôn lý trường sinh triệt hồi vĩnh hằng khí thức tất cả vĩnh hằng chi niệm hoàn toàn biến mất trên trận khôi phục ban đầu bộ dáng tô g i a đại đế cũng bởi vậy khôi phục bình thường nhưng sau một khắc hắn liền bạo động lên lý trường sinh đ ạ m mạc xoay người đem ánh mắt nhìn về phía tô g i a trung niên đại đế tô g i a đại đế lớn hoảng tâm cảnh toàn loạn không muốn mạng đập lấy cái kia kim sắc cầu l ồ n g muốn một lần phá vỡ v hoành h o n h h o n h đáng chết phá cho ta phá cho ta tô ra đại đế sắc mặt không căm lỏng cuộc bạo nắm đấm một quyền lại một quyền nệm ở có năm rẽ thiên mục vây khốn ở màu vàng kim lồng giam phía trên nhưng là làm sao hắm thế nào đều ngăn cản không được cái này nằm dễ có được kiến một khí tức thiên mục còn có cái này tù thiên lao lồng hắn bị gắt gao một mực phong tỏa ở bên trong lý trường sinh chậm rãi đi đến trước mặt hắn đây là tử thần bộ pháp hắn đ ạ m mạc mở miệng nói không cần làm vùng đấy kẻ giết người người vĩnh viễn phải g i ế t đã có một tôn đại đế v ẫ n lạc tiếp xuống ngươi đi cùng hắn là được rồi không không đừng tới đây đừng tới đây tô g i a đại đế hoảng sợ lui về phía sau tựa vào lồng giam trên vách tượng lui không thể lui lý trường sinh trên mặt mười phần đạo m ạ n thậm chí có một tiêu h i ệ m ai làm sao vừa mới không phải c ù n sao hiện tại ngươi lại còn một ta xem một chút vừa mới không phải muốn giết chúng ta bây giờ ta ngay ở chỗ này tô gia đại đế lúc này đối lý trường sinh lời nói phảng phất giống như trí chi, chi không nghe thấy cũng mặc kệ hắn nói cái gì song quyền không ngừng rủ xuống đánh vào màu vàng kim tủ thiên lao lồng bên trong chấn động ra một tầng lại một tầng vận sóng nhưng lại phá thân không ra tựa như là kia trong lồng tủ chim Tốt, kịch cũng nên dùng cái này kết thúc. trường một lời, là tử thần thẩm ta náo cũng nên dùng này xinh phán. cũng không cái kịch kia mạc cổ Ha ha ha ha ha, ta cũng không phải lời, là Lý lá đạm ra mặc dù không biết ngươi đó là cái gì ngoại lực có thể để cho đại đạo trở về đến trạng thái nguyên thủy nhưng là ta sợ tu chính là nhục thân chẳng lẽ ngươi còn có thể để cho ta nhục thân trở về đến trạng thái nguyên thủy hay sao tô g i a đại đế trong mắt lập tức hiện lên kim quang biết mình đã bị lý trường sinh hạ tử hình như vậy cũng không còn làm bất kỳ dãy r u ộ n trên mặt có bệnh trạng hung hăng ngang ngược c ư ờ i to nhìn xem lý trường sinh trong lòng có chút tim đập nhanh cùng may mắn may mắn chính mình chỗ chứng chính là nhục thân đại đạo nếu như là thuật pháp nhất định sẽ bị lý trường sinh kia cổ q á i chi khí cho biến trở về ban đầu trạng thái lấy hắn đại đế tầm mắt đến xem lý trường sinh chiêu này mượi ph lý trường sinh nhìn xem tô ra đại đế như thế trạng thái trong mắt càng thêm băng lãnh trên tay vô thủy chi khí chệch ồ i trên người hắn bắt đầu nở rộ lên ngàn vạn quan g mang、Soạn. kinh khủng ma quang phóng lên tận trời kinh khủng thần quang cùng kêu ma quang giáo hội mà thành tiên tiên thần ma hồn tại thời khắc này không giữ lại chút nào phóng thích mà ra một đạo kinh khủng tiên tiên thần ma hồn sừng sững ở trên lý trường sinh chính là cái này tiên tiên thần ma những này tiên tiên thần m a chính là lý trường sinh lý trường sinh mở miệng sau lưng tiên tiên thần ma cũng tương tự mở miệng thần ma uy quần quận như tiên uy hạo đảng lấy thần ma hồn phá người nhục thân bên trong nát ngươi c h i hồn bên ngoài thân t ử tự sụp đổ thần ma ngôn ngữ rơi thôi vươn tiêu kinh khủng thần ma bàn tay từ trên trời đất hướng xuống đè ép cái này thần ma bàn tay chỗ sen lẫn ma quan g cùng thần quang phạm phất giống như vô tận tiên tiên thần ma đại nhật trong bàn tay mang theo hai cỗ kỳ lạ đại đạo độc thuộc về cái này hỗn độn thần ma hồn thứ nhất là hỗn độn đại đạo thứ hai là thần ma đại đạo đều là cực kỳ hiếm thấy lại hy hữu đại đạo nhưng là hiện tại lý tiên sinh còn không có chú ý tới điểm này kinh khủng thần ma bàn tay rơi xuống nguyên một phân không gian bởi vệ biến thành vô tận hắc á m lô đen không gian bị dị tôi ừ t tô ra đại đế chỗ thiên không phía trên diện u ố n g dưới một trường này quét ngang bất hủ một trường này uy lực của nó vô tận có thể giết đại đế hiện tại lý trường sinh đã giết một đại đế hiện tại không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn một trường rơi xuống tôi ra nam tử trung niên muốn rách cả mí mắt thì đã trễ trường đã mất hắn hồn bị một trường này ngạnh sinh sinh cho đập diệt u ố n g dưới đập thành cho bụi tại thời khắc này nát đại đạo nát đế hồn diệt hết thảy hắn toàn bộ bị lý trường sinh cho mất diệt chỉ còn lại bề ngoài một bộ sắc không nhưng là hồn đều đã chết rồi hết thảy đều đã chết rồi chỉ còn lại một bộ nụ thân thì có ích lợi gì bất quá là sắc không bốn mươi mốt núi la sơn mười năm có một đêm c h ă g tỏ b i ể n v ũ lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần l ù i tán mà ta chờ đợi mấy v à n năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu chợ t hiện bóng hồng nhan mời đọc chương bốn mươi hai nát đế binh bình náo loạn tiêu sái rời đi lại là một cái đại đế vị lý t r ư ở n g sinh cho diệt đi trên trận xuất hiện hai tôn đại đế một thanh đế binh đã chết thứ hai chỉ còn lại cuối cùng một thanh đế binh n á o kịch đã tới gần tại hồi cuối hết t h ả đều nên kết thúc lý trường sinh không tiếp tục nhìn đã chết đi tô ra đại đế kia là đế thì nếu như giao cho người khác khả năng có thể luyện chế thành khối lỗi đáng tiếc hắn đối cái này khối lỗi một đạo cũng không cảm thấy hứng thú cũng không có loại kia áp thú vị đại đế nhục thân chết đều đã chết liền cắt đùi trở về với cắt đùi đi lý trường sinh trong tay kia hồng liên nghiệp hỏa chậm rãi xuất hiện hướng phía trước vung lên rơi xuống năm cây có được kiến một khí tức thiên mộc phía trên màu vàng kim tủ thiên chi lực tán đi hồng liên n h i ệ p hỏa cùng thiên mộc cộng đồng bắt đầu cháy r ừ n rực biến thành hỏa diễm địa ngục mà một con kia đế thi cũng tại ngọn lửa này địa ngục phía dưới chậm rãi thiêu đốt hầu như không còn nhục thân tại hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy phía dưới hóa thành cho b ụ i tiêu tán lý trường sinh đi tới bị hư không bên trong chỗ giam cấm trôi này thiên độc đao trước mặt trong mắt đạo mạc mở miệng nói thần phục hoặc là chết hắn triệt hồi phía trên bao phủ tù thiên tri lực đem cái này thiên độc đao chủ động phong ra ai ngờ thiên độc đao đem đao sắc bén nhọn nhắm ngay lý trường sinh hướng phía lý trường sinh mi tâm hung hăng đâm tới thiên độc tri lực lại một lần nữa lan tràn ra hóa thành mấy cái độc lòng gào thét thẳng hướng lý trường sinh Đế b i thần c sắc bình tĩnh trên thân kêu bá đạo thiên đế khí tức phát ra không gian bùn phía thời không đại đạo hết thể đều bị đông cứng lâm vào vô tận vĩnh hằng bên trong thiên độc đao tại hắn mi tâm ba tốc chỗ ngừng lại không tiếp tục tiến mảy may nơi này là vĩnh hằng giới vực nơi này là vĩnh hằng thiết địa hắn chính là cái này vĩnh hằng thiên địa chúa tệ không người có thể tổn thương hắn h sau, tiên, tiên trên trên tầng tầng sau một khắc một thanh này đại đế chi binh thiên độc đao cứ như vậy nạnh sinh sinh bị lý trường sinh đế hồn cũng chính là tiên tiên thần ma hồn cho tách ra thành hai đoạn tại cái này vĩnh hằng chận vực bên trong tia từ đế binh kiến tạo hiếm thấy vật liệu còn ẩn chứa thiên độc đại đạo không chỗ có thể trốn Nó hóa thành hóa một đến ầ u độc long ở trong hư không ngưng ở hư k t tại v ĩ h hàng bên tận r trường rơi trên, o đạo này độc long cho n đồng sinh vung lên, này ngạnh sinh sinh xuống thành thông Đến g đem độc đi độc. kết. khí tay tới, thái tố t Lý lực chi phía trên, hóa thành phổ xóa đây một thanh này hiếm thấy đại đế chi binh cũng chính là từ vỡ vụn từ đại đế chi huyết pha loáng s ở kiến tạo mà thành đại đế chi binh cứ như vậy bị lý trường sinh cho ngạnh s i n h s i n h b ẻ gãy ngay cả đại đạo đều bị xóa đi đế binh nát đại đạo phá thế gian lại không thiên độc đao hết thể nguy cơ giải quyết tất cả địch nhân chết hết lý trường sinh lấy đông nơi đó là tô ra đại đế chết phương hướng lý trường sinh phía bắc k i a một thanh đế binh đã vỡ mà hắn đang đứng ở cái này ba cái phương vị chính giữa một thân một mình sừng sững ở đây một bộ áo trắng tung bay đế thế vô s o n g hết thể hết thể đều kết thúc năm nhà đại đế thi thể bị lý trường sinh cho xóa đi tô ra đại đế đồng dạng cũng là như thế đế binh vỡ vụn thiên tiêu đại đế ở trong hư không ngơ ngác nhìn một màn này con mắt trận thật lớn trái tim bình bịnh này cho dù là hắn uy tín lâu năm đại đế tâm cảnh cũng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lý trường sinh mạnh đến loại trình độ này a hắn một lần hoài nghi lý trường sinh đạp ngựa thật là hắn lý g i a loại sao lý g i a có dạng này hậu đại vậy bọn hắn đời trước nhóm làm sao yếu thành cái này cầu giả tử thiên tiêu đại đế ở trong hư không chưa từng xuất hiện là âm thầm thủ hộ nhưng hiện tại xem ra dư thừa hết thể đều dư thừa lý trường sinh cái dạng này cần cái dám thủ hộ hắn không chủ động giết tới người k h á c trước cửa đều xem như khách khí giết hai người về sau trên người hắn kia địa sát chi khí một lần nữa nồng ữ a n nặc một phần lý trường sinh quét mắt thiên địa một chút chậm rãi đi lên đi tới thiên k h n g phía trên một bên kim ô rơi xuống dưới chân của hắn lý trường sinh đáp lấy kim ô biến mất tại mọi người trong tầm mắt trên trận chết đồng dạng yên lặng trên bầu trời còn có cực đồng huyết tinh chi khí còn có kia vỡ vụ n đế binh đã hoàn toàn biến thành p h ổ thông đồng nát sát vụn hai c ố đại đế nhục thân c ũ n g hóa thành cho bụi cái này khấu đạo nhai lần này xem như đặc sắc cũng coi là chứng kiến lịch sử đại đế chết ở chỗ này một thanh đế binh bị xóa đi tiên tiên h thần ma hồn hai tay nát đế binh cổ tay chặt chạm cổ ra đại đế một trưởng diện tô ra đại đế kia là cỡ nào vĩ n g ạ đây cũng là cỡ nào phong thái mọi người thấy lý trường sinh rời đi phương hướng trong mắt dứa ra ngồi s a o nhỏ đối lý trường sinh k í n h ngưỡng như nước sông quần c u ộ n kéo dài không dứt h ẳ n không thể hiện tại liền bái tại lý trường sinh m u ô n hạng xem như tiểu đệ của hắn đời này có thể nhìn thấy như thế c h ẳ n g cảnh cũng coi là không tiếc đây cũng là cỡ nào hùng vĩ a nhân sinh của ta đã viên mãn phía dưới một đám tu sĩ không khỏi cảm thán đã điển vào nhân sinh tiếc đ ố i đại đế cái chết thiên địa k h ấ p huyết trường hợp như vậy cho dù là sống mấy đời đều không nhất định có thể nhìn thấy mà bây giờ bọn hắn là lịch sử người chứng kiến hắn quá mức yêu nghiệt tuyệt đối không thể cùng chi trở mặt nhất định phải một mực giao hảo có thể chạm đại đế nhưng nát đ ị c h binh đây là thiên đế a còn sống thiên đế a lý gia lần này là chân chân chính chính n ổ i danh mà lý gia quật khởi đã thế không thể đỡ đã có thiên đế tại vị ai lại là đối thủ của hắn để lão tổ rời núi sao những thánh địa này người còn có những người khác cảm thán dẫu ở hư không bên trong những người thăm dò kia kinh ngạc lên tiếng nhìn xem lý trường sinh rời đi phương hướng không khỏi lắc đầu trên mặt đ ắ n g chát khoe miệng đ ắ n g chát vốn cho rằng lý trường sinh là bình thường đại đế nhưng bây giờ vậy hắn mẹ nó thế nhưng là thiên đế bọn hắn đánh như thế nào cầm đầu đánh sao cũng chính là như thế bọn hắn mới may mắn vừa mới không có xuất thủ bằng không khả năng cũng muốn giống hai người đồng d ạ n g thật sớm m ở lại đám người cũng không còn nhìn trộn vội vàng hóa thành mấy đạo lưu quang biến mất ở đây về tới thế lực của mình bên trong cùng thế lực lớn bên trong cao tầng thảo luận lý trường sinh đã là trời hy chuyện này thương thảo về sau nên làm như thế nào đối lý ra thái độ lại là như thế nào lý trường sinh không có trước tiên trở lại lý ra bên trong mà là cảm thụ được trên người mình cố thể biến còn có đã chứng được vĩnh hằng đại đạo ở trong lòng chỗ này mầm đại đạo hạt giống khoe miệng cười mịm nhìn xem cái này một mảnh trung thổ tiên châu tốt đẹp sơn hà thu hết vào mắt phóng khoáng chi k h í lập tức trào lên mà ra thiên địa duy ta nơi đây độc nhất thế gian đệ nhất các loại nơi đây thượng thừa nhất bốn mươi hai núi la sơn m ộ ư ơ i năm có một đêm c h ă g tỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lưu tán mà ta chờ đợi mấy v à n năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương bốn mươi ba thiên đế phong ba đại lục chấn động t r ụ nói nhai đã phát sinh sự tỉnh bởi vì hai tên đại đế chết đi một tên đế binh vỡ vụn tin tức này như bao t ắ p quét sạch toàn bộ trung thổ tiên châu quét sạch toàn bộ đại lục cho dù là phiến đại lục này cái khác tứ phương vị trí cũng đều được tin tức này trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng vừa buồn vừa vui phiến đại lục này vậy mà ra một tên thiên đế có người đối trường sinh thiên đế cử động lần này kính nể không thôi có thể lấy sức một mình g i ế t hai tên đồng tiến đại đế đúng là phong thái vô địch nhưng là cổ ra cùng t ô ra lại bắt đầu luôn cuống lúc này ở hai nhà trên đại điện âm u đầy tử khí làm sao bây giờ lao tổ chết rồi mà lại tên vương bắt đạn này lại chứng đạo thiên đế chúng ta phải nên làm như thế nào lao tổ đều đã chết trong tộc chỉ có một thanh đế binh một lao tổ còn chưa tỉnh lại chẳng lẽ muốn tỉnh lại tất cả nội tình sao cổ gia gia chủ đứng tại trên đại điện sắc mặt tâm trầm đại điện hạ một đám trưởng lão sắc mặt đều hết sức khó coi chẳng ai ngờ rằng lý trường sinh vậy mà biến thái đến loại trình độ này lại có thể giết đại đế tại bọn hắn suy nghĩ coi như đánh lén không thành dù là cũng chỉ là cái trọng thương cũng sẽ không bị giết mà bây giờ ăn trộm gà bất thành từ linh cái đại đế tia chân chân chính chính nội tình tồn tại tất cả mọi người trong lòng đau xót nhưng là cũng chỉ có thể ăn cái này một ngậm bồ hòn sau đó bọn hắn phải đối mặt thế nhưng là lý g i a lựa giận vô duyên vô cơ đánh lén lý trường sinh hơn nữa còn bị người ta phát hiện thực lực của hắn còn rất mạnh có thực lực có thể chu sát đại đế nếu như bây giờ giết tới bọn hắn cổ g i a bọn hắn cổ g i a lại nên như thế nào ứng đối nghĩ đến cái vấn đề này cổ g i a đại điện không có người nào dám lên tiếng trên trận tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nhịp tim có thể nghe tính mịch xuống dưới cũng giống như thế còn có tô i a trên đại điện khí quyển không dám thở cho dù là tô i a gia chủ hắn cũng không nghĩ tới lý trường sinh thực lực biến thái chi như thế tô ra đại đế cổ ra đại đế cái chết đối với hai nhà tới nói là nguyên khí đại thương dù là khôi phục cái vạn năm đều không nhất định có thể khôi phục lại đại đế à đây là nội tình tồn tại chết một tôn kia tổn thương cực lớn đơn giản không cách nào tưởng tượng mà lại tiếp xuống phải đối mặt chính là lý Gia lựa giận một tên thiên đế lựa giận mặc dù ngày bình thường bọn hắn hiện hiện thực lực t r ê n lệch không nhiều nhưng là lý Gia lai lịch cực kỳ thần bí thậm chí cực kỳ không đơn giản mà lại lý g i a bên ngoài thế nhưng là có được ba đại đế tiêu đại đế là sống sờ sờ đại đế mà lý trường sinh càng không cần phải nói đã đạt tới thiên đế cấp độ có thể đổ sát đại đế lý trường sinh phong vân dạo động toàn bộ trung thổ thiên châu mà lý trường sinh truyền thuyết vừa mới bắt đầu hắn là bên ngoài duy nhất còn sống tuổi trẻ thiên đế bên này tại làm lấy liên quan tới lý trường sinh phân tích đồng dạng tại cái khác mấy cái thế lực lớn bên trong cũng là như thế phân tích lý trường sinh đủ loại tại làm lấy liên quan tới lý trường sinh chính sách cùng đối lý ra thái độ đinh bởi vì túc chủ đã bước vào thiên đế vị cho nên nhân sinh phát sinh cải biến nhân sinh phát sinh chết đi hỏi thăm túc chủ phải chăng cần đổi mới cái này quy tích đinh bởi vì túc chủ đã bước vào thiên đế cho nên giải tỏa tiếp xuống đại đế về sau cảnh giới bảng lý trường sinh s ữ n g sở không nghĩ tới hệ thống vậy mà tự chủ đổi mới bảng hơn nữa còn muốn vì chính mình đơn giản hóa về sau nhân sinh lý trường sinh nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu có thể đi đường tắt liền đi đường tắt dù sao mình đã tại cái này con đường vô địch bên trên càng chạy càng xa hắn nhưng là bên ngoài thiên đế nha thế nhưng là toàn bộ trung thổ tiên châu duy nhất thiên đế hệ thống tiếp tục đăng trương mới đi đạt được lý trường sinh cho phép rất nhanh hệ thống bảng phía trên xuất hiện lý trường sinh một vòng mới nhân sinh tiết điểm cũng chính là cơ duyên điểm ở nơi nào hắn có thể đem ích lợi của mình thu hoạch được tối đại hóa vạn kiếp phong luyện đế khi cấm lĩnh vực sâu thu hoạch được thiên đế quả có thể đi cũng không đi tinh không cổ lộ tranh bá quân hùng thu hoạch được vạn cổ truyền thừa bất hủ bước vào đế lộ cuối cùng thành đế chi vị lý trường sinh nhìn xem hệ thống một vòng mới quy hoạch chính mình cũng không nghĩ tới vẫn còn có khác cảnh giới mà lại là thành đế khó trách d i vãng cũng không đã từng thấy qua trên phiến đại lục này tuyệt đối không có thành đế tồn tại ta có thể cảm thụ được xem ra thật đúng là phải đi tinh không cổ lộ đi một phen rời đi mảnh này đạo thiên tiến về địa phương khác trước khi đi đem những cái kia cựu địch toàn bộ diệt trừ đi những địa phương khác xem một chút trung ương hoàng triều hai đại thánh địa h ngược lại là có chút ý tứ lý trường sinh ánh mắt thâm thúy tựa hồ xa xa nhìn vào trung thổ tiên châu trọng yếu nhất cũng là trung ương nhất bộ phận nơi đó mới là đặc sắc nhất đại thế trừ thiên tiêu hình hành nhưng là đây chẳng qua là thiên tiêu hình hành cùng hắn thiên đế lại có dị quan thiên tiêu trong mắt hắn một hơi liền có thể thổi chết vô thượng yêu nghiệt trong mắt hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn qua lâu rồi phát dục kỳ đã đi tới vô địch kỳ cần gì phát dục vô địch liền xong việc một đường nghiền ép một đường quét ngang liền xong việc thiên địa đã hạn chế không được hắn nếu như hắn muốn đi trực tiếp triệu hồi ra thế giới thành tích triệu hồi ra một đầu thông thiên tri lộ có thể trực tiếp rời đi phương này đạo tiên mà đạo này tiên h tri bên trong bao hàm cấm linh trong vực sâu thiên đế chính quả hắn tự nhiên cũng muốn đạt được không đơn giản là khác phù sa không lưu ruộng người ngoài cho dù là ăn cũng muốn ăn hết cho cũng là muốn cho mình người mà không phải bị người khác đạt được về phần mười năm sau đế lộ sao vậy hắn cũng không là rất gấp dù sao hắn đã chứng đạo đại đế nếu như nói lại giành lại một cái đại đế chính quả vậy sẽ rất có ý tứ lý trường sinh tự hồ là nghĩ tới điều gì trong lòng lại có khác tính toán một người chẳng những có thiên đế thực lực hơn nữa còn đoạt được thiên đế chính quả tại đã chứng đạo đại đế điều kiện tiên quyết lại đi đoạt một chút một môn đại đế chính quả cái này về sau thực lực của hắn sẽ hay không có chút biến hóa đâu t i n h không trong thiên địa một tên i đại đế mở mắt phía sau hắn có vạn mộc sinh sôi mà sinh có sinh cơ bừng bừng chi lực tiến vào hắn thân tựa hồ ở chỗ này đã mấy vạn năm lâu chưa từng động tới hắn đứng lên đến trong mắt n g h i hoặc nhưng sau một khắc lại khôi phục thanh minh hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại cảm thán nói nguyên lai cái này hậu thế còn có người lại có thể đem vạn mộc thiên địa tu luyện đến viên mãn không được ta muốn đi gặp hắn một chút Nói bốn m n ơ i n ba chương n h một đạo bốn i mươi bốn phong phú hệ thống ban thưởng thần thông đại đế lâm cửu thiên nào đó một chỗ không chết thế lực bên trong một tên chúa tể cấp bậc tồn tại mở mắt đứng lên ánh mắt của hắn xuyên qua ngàn vạn dặm tinh h à xuyên qua vô tận địa vực tựa hồ là tìm kiếm thứ gì nhưng là tùy ý hắn tìm hồi lâu hồi lâu lại không có kết quả đến tội cùng đang ở đâu chứng đạo vĩnh hằng tồn tại có thể dám lấy vĩnh hằng đại đạo là chính quả tồn tại ở đâu trên đại điện chỉ có hắn một người tĩnh mịch tự nói ở sau đó phiến tinh không này bên trong không ít không chết thế lực bắt đầu hạ đạt lệnh kiểm soát đều đang tìm kiếm một người bọn hắn đều đang tìm lý trường sinh bất quá lý trường sinh bây giờ còn chưa có bước vào đến tinh không bên trong cho nên mặc cho bọn hắn tìm lặt trời cũng tìm không thấy lý trường sinh chỗ chính mình viên mãn hoàn thành khấu đạo nhai một chuyến này sáng tạo pháp thành công cổ lao khấu đạo thạch bích đã phá giải hiện tại kia hệ thống ban thưởng cũng nên ban bố lý trường sinh nói nhỏ hệ thống a nhiệm vụ đều hoàn thành đem ban thưởng cấp cho một cái đi đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ sáng tạo pháp thành công thu hoạch được nhân hoàng bút một chi đinh chúc mừng túc chủ phá giải khấu đạo nhai thu hoạch được tiên thiên ngũ thái chi pháp thượng đại đế thần thống pháp thân thần ma lâm cửu t i ê n lý trường sinh nghe hệ thống ban thường lại cảm thấy đến trong đầu của mình tự hồ là nhiều thứ gì trên mặt cười làm sao cũng ngăn không được p h á p thân bất tử bất diệt đại đạo không chết có thể hóa đại đạo p h á p thân túc chủ đại đạo có bao nhiêu p h á p thân liền có bao nhiêu p h á p thân nắm giữ đại đạo cấp độ siêu việt túc chủ nắm giữ một thành thực lực vượt qua túc chủ ba thành túc chủ không chết p h á p thân không chết cam lâm nơ ư n g a đại đế thần thông đây cũng quá biến thái đi lý trường sinh miệng kém chút bị kinh xuống đất cái gì gọi là vượt qua bản thân nắm giữ đại đạo một thành cái gì gọi là vượt qua bản thân thực lực ba thành đây chẳng phải là nói cái này phát thân vừa ra chẳng những bất tử bất diệt mà lại so với mình thực lực còn mạnh hơn chủ yếu nhất là thụ khống chế của mình đây chẳng phải là nói hắn có thể tại chính mình nguyên tiên thiên đế thực lực trên cơ sở lại vượt qua ba thành cái này cỡ nào a kinh cùng a lý trường sinh có chút kinh hãi hiện tại đối với mình thực lực cũng không biết giới hạn của mình ở nơi nào dù sao trên cái này đại lục bên ngoài mạnh nhất chính là đại đế mà thiên đế còn chưa đi ra ngoại trừ mấy cái kia l à c ấn hư ảnh bên ngoài cũng không ai cho hắn lấy ra luyện tay một chút lý trường sinh không khỏi cảm thán một tiếng vô địch thật tịch m ì n a phần thường này còn xa xa không chỉ như thế Bởi vì hệ ắ thống tia tử kim cấp bậc lớn rút thưởng cũng đừng nhàn rỗi trực tiếp bắt đầu đi lý trường sinh mong đợi xoa xoa đôi bàn tay no ngoe cược chó trong lòng hắn mong đợi nhất chính là cái này khẩn trương lại kích thích hệ thống rút thưởng có cấp ba theo thứ tự từ thấp đến cao là vàng từ kim lại đến mạ vàng mà bây giờ chính mình vị trí chính là thứ nhì cấp bậc cũng không biết có thể mở ra cái gì một cái cự đại màu vàng kim bảng xuất hiện cũng như bình thường nhìn thấy như thế là một cái bàn quay lớn ở giữa là kim đồng hồ một bên hệ thống ngăn chứa phía trên lít nha lít nhít mà lên phương ố nhỏ từ làm sao dừng mấy vạn ban thưởng có hoàn chỉnh có cả một đầu đại đạo bao quát hôn đội đại đạo hồng nông đại đạo trường sinh đại đạo v v tiểu nhân thì chính là một chút phổ thông đại đế chi pháp đế binh v v trong đó còn có có thể khiến người tan u ố t vào liền vô điều kiện đột phá một cảnh giới t i ê n đan có một thanh hoàn chỉnh đại đế chi binh thậm chí là thiên đế chi binh thậm chí còn có chứng rồng chứng vợ hoàng hung thu chứng các loại phong phú tới cực điểm kim nhất đồng ề u trong trong hồ chậm rãi rơi xuống chỉ nghe đến đinh một tiếng kim đồng hồ dừng lại chỉ hướng một cái ngăn chứa ngăn chứa phía trên là một gốc màu hồng đại thụ đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được mười vạn năm bàn đào thần thụ mà lại là đã hướng tới thành thục thần thụ phía trên kết lấy quả đã có chín mươi chín mai hệ thống thanh âm vang lên tương ứng cũng hiện ra liên quan tới cái này bản đảo thần thụ cụ thể công hiệu cùng diệu dụng còn có cái này bản đảo thần thụ bên trên sở trường bản đảo thần q u ả tác dụng bản đảo thần thụ tiên thiên thần thụ một trong cùng phụ tăng thần thụ thế giới thành tích các loại thần thụ nổi danh ở vào thời cổ thiên đình phía trên là thiên đình bảo thụ một trong có thể đem ra có thể kéo dài tuổi thọ gia tăng đại đạo càng độ bản đào ba ngàn năm một nở hoa ba ngàn năm một kết quả mỗi kết quả chỉ có chín cái chín cái quả có thể gia tăng đại đế tuổi thọ và năm thiên đế tuổi thọ năm năm nữ tử ăn có thể vĩnh bảo thanh xuân nam tử ăn có thể gia tăng đại đạo càng ộ Tiến thêm một、bước. Cái này bước cách bước. bước cao lý à là rất cao, nhưng l trường sinh l u ô nghĩ cảm thấy có chút thấy h k ô n đáng tin nghĩ vẫn là đem cái này gốc bản đ ả o thần mộc thu vào trồng tiến vào trong cơ thể mình kia có một mươi hai cánh trường sinh hoa sen một mươi hai cái hạ sen chỗ dựng dục ra tới thế giới bên trong trong ở một mảnh đại lục phía trên một bên là đứng thẳng hôn đ ộ n nội đạo thần thạch hiện tại hệ thống đưa cho ban thưởng đã tranh lệch không sai bị lắm còn kém cái cuối cùng hắn đem chú ý đều đặt ở bên này đối với cái này cũng là mong đợi nhất tâm niệm vừa động nhân hoàng n g h i ễ n xuất hiện tại tay trái của hắn phía trên nhân hoàng bút xuất hiện trên tay phải của hắn mở ra hệ thống bảng nhìn xem cái này nhân hoàng n g h i ễ n cùng nhân hoàng bút cụ thể phương pháp sử dụng nhân hoàng n g h i ễ n thái cổ nhân hoàng sáng tạo pháp sử dụng nhưng dẫn ngàn vạn thuật pháp nhật thân có thể mượn thiên địa vạn pháp quý nhất có thể dung nạp thiên địa vạn vật chi khí sáng tạo không hạn đơn nhất đại đạo chi pháp. Nhân hoàng bút. p lý trường sinh nhìn xem cái này nhân hoàng nghiễn cùng nhân hoàng bốt biểu hiện nói do xứng sở mặc dù còn chưa nói nên cụ thể nên như thế nào dùng nhưng là dùng cái mông nghị cũng biết khẳng định là cầm nhân hoàng bút dính nhân hoàng n g h i ĩ n bên trên mực nước sau đó bắt đầu bôi viết lung tung sáng tắt vẽ nhưng là cái này bức cách cũng quá cao đi một bút vẽ thiên địa một bút làm vạn đạo thật sự có thể làm được sao nhìn một chút phía sau hạn chế hắn mới cảm giác còn thật sự có khả năng hiện tại hắn chính mình đều là thiên đế không n ấ t đế đô sáng tạo không được thế giới mà nhân hoàng bút lại có thể hiện tại có hạn chế đến cũng không kỳ lạ mà ánh mắt của hắn hoàn toàn rơi xuống một lần kia thể nghiệm phía trên mặc dù chỉ có một lần nhưng khẳng định cũng mười phần khó lường lý trường sinh mổ tờ lấy cái cảm nghĩ đến nên sử dụng hay không Bóng nhan. Đọc. chương bốn mươi năm nhân hoàng bút nhân hoàng nghĩễn vẽ thiên hà đồng dẫn cầu vợt đứng vững vậy liền nhàn nhạt thử một chút đi lý trường sinh trong mắt lập tức có thử một lần ý tứ dù sao lần này nếm thử không dùng thì phí chỉ có dùng về sau mới biết được cái này nhân hoàng nghĩễn cùng nhân hoàng bút mạnh bao nhiêu sao không phải nói làm liền làm lý trường sinh tay trái cầm nhân hoàng bút tay phải nhặt lấy nhân hoàng nghiễn lập tức lẫn tiếp xúc một nháy mắt một cỗ huy hoàng nhân hoàng chi khí tứ tán mà ra kia là đỉnh thiên lập địa nhân hoàng kia là từ vạn dân chỗ ca tụng nhân hoàng dẫn theo nhân tộc không ngừng tiến lên nhân hoàng nơi này cũng không phải là đại đế chi vị mà là nhân hoàng chi vị bàng bạc nhân đạo chi khí như gió sau l ư n g tựa hồ có ngàn vạn nhân tộc hò hét có ước vạn nhân tộc gào thét lý trường sinh bên này dị hưởng tự nhiên cũng đưa tới phụ cận không ít thế lực chú ý bởi vì vương huyền chi chỗ chính là trung thổ tiên châu nếu là trung thổ tiên châu như vậy thì sẽ có lớn lớn nhỏ nhỏ không ít thế lực đều đang quan sát nhân hoàng bút toàn thân hiện lên màu vàng kim cho dù là k i ê n ngòi bút sử dụng chi lông cũng là cực kỳ chân quý hung thú lông chim chỗ cầm cảm giác đầu tiên chính là cổ pháp thê lương nhân hoàng nghĩa i đồng dạng cũng là như thế liền vẹn vẹn cái này một cái nghiên mực liền có ngàn vạn cân chi trọng nếu như lý trường sinh không phải đại đế thân thể chỉ sợ cũng khó mà cầm lấy lý trường sinh tay nắm lấy nhân hoàng bút ngòi bút một chấm rơi vào nhân hoàng nghiện phía trên nhân hoàng bút vừa rơi xuống phía trên k i a màu vàng s ậ m mực tàu nước đụng vào ngói bút chỗ lập tức một cố dị hương h n g sinh nhào tới trước mặt lý trường sinh nhàn nhạt hít vào một hơi chỉ cảm thấy chính mình linh đại càng thêm thanh minh sau một khắc hắn liền thử nghiệm hướng phía trước vung v ậ y tay phải chấp bút hướng hư không vung lên một đạo hắc kim sắc thiên địa c h i k i ể u đứng vững liên tiếp thiên địa nam bắc ta dựa vào thật đúng là có thể làm được lý trường sinh nhìn xem một màn này lên tiếng lý trường sinh lập tức tài hoa mọc lan tràn trong lòng có đại khí phách chuẩn bị vẽ tiếp bên trên một phen cụ thể nhìn xem cái này nhân hoàng bút có loại điệu nào vĩ lực nghĩ đến như thế tay phải lại một lần nữa cầm nhân hoàng bút có thiên địa kim tiểu như vậy tự nhiên cũng phải có thiên hà h u y lập cũng phải có hoàng hà gào t h é ta lý t r ư ờ n g sinh nghĩ tới điều gì trên thân trọng thủy thủy pháp tắc dung nhập vào nhân hoàng bút bên trong hướng trên bầu trời đại thủ lần nữa vung lên trên dưới hoành bôi ba bút trước sau đặt bút mặc cho nước trôi、Soạn. trên trời kêu màu lam thiên thủy bị vương huyền chi từ thiên k h u n g phía trên dẫn tới từ trên trời tiếp dẫn mà xuống từ trên mặt đất tiếp dẫn mà lên hội tụ thành trời khúc nhập hoàng hà v anh gầm thép hoàng hà sóng lớn trào lên cuốn lên một tầng lại một tầng màu trắng bọc nước trên bầu trời buộc phát ra vô tận tiếng vang kinh khủng di động tự nhiên cũng đưa tới phía dưới thế lực chú ý thật vừa đúng lúc lý trường sinh hôm nay chỗ địa giới đang đứng ở hai đại thiên cung giao hội chỗ tiêu giao thiên cung hồng trần thiên cung cũng chính là như thế đưa tới hai đại thiên cung trưởng lao chú ý hai đại thiên cung nội tình đều tại trường sinh tứ đại gia phía trên mà lý trường sinh còn chưa chú ý tới phía dưới đã có người xuất hiện đắm chìm trong chính mình vẽ tranh bên trong có thiên hòa gạo thét có thiên địa cầu đứng vững trong sông không có điểm lòng thần kia lại thế nào đi lý trường sinh trong lòng thẳng k h o n g nhìn xem chính mình cái này kiệt tắc càng phát hài lòng trên trời kia một tòa màu vàng sậm thiên địa chi tiểu chỗ kết nối thế nhưng là thiên địa vô tận pháp tắc đại đạo ai tới gần kia phía trên thiên địa chi tiểu tu luyện làm ít công to thiên địa chi tiểu bên trên ngàn vạn pháp tắc hóa thành ngàn vạn chi quang hóa thành sao lốm đốn đầy trời tại thiên địa này chi dưới cầu chỗ kết nối lấy thiên hà một dọa thiên hà nước liền có vạn quân chi trọng mà đây là trọng thủy từ lý trường sinh trọng thủy pháp tắc chỗ ngưng tụ lại mượn từ nhân hoàng bút huyên hóa mà ra có thể nói cái này nhân hoàng bút phối hợp thêm nhân hoàng n g ễ n cực kỳ n g ư ờ t i ê n hóa giả làm thật lấy thật loạn giả ở trong đó liền dính đến không chỉ là đại đạo mà là bản、nguyên. thiên hà huy lập cầu vợ xứng xử này g n tấm trên trời bức họa để thiên cung người cùng nhau đi ra ngẩng đầu nhìn phía trên kia một bộ bảng bạc lại rung động lòng người to lớn dị tượng hai đại thiên cung một đám đệ tử thất thần mã trưởng lão phát sinh chuyện gì chuyện có thiên hà đứng vững có cầu vợ xứng sướng, chẳng lẽ nói có cái gì trọng b ả o xuất thế hay sao một đám trưởng lão cũng là như thế nghĩ đến trong đó tiêu giao thiên cung cùng hồng trần thiên cung hai tên cung chủ tự cung bên trong đi ra một người thân mang bài bạo một người thân mang áo bào xanh hai người đều là thanh niên nam tử bộ g á n g đều tại đế cảnh cựu trọng thiên cấp độ chờ đợi lấy một thế này đế lộ ra bọn hắn chỉ lên trời bên trên nhìn lại đầu tiên nhìn không phải trên trời kia to lớn dị tượng mà là bên trên bầu trời đứng tên nam từ kia trên người hắn đại đế chi uy ngưng tụ thành thực chất như vậy thân phận của hắn vô cùng sống động sống đại đế nhìn thấy đại đế tự nhiên cũng phải có ngươi lễ hai người không dám bạo hiểm phạm lập tức hai người liền biến mất ở tại chỗ xuất hiện trên bầu trời xuất hiện tại lý trường sinh phía dưới ngàn mét chỗ ngầm đầu nhìn lý trường sinh trong mắt càng thêm kinh hãi chỉ có dựa vào tới gần lý trường sinh mới biết được lý trường sinh trên thân tán phát kia đế uy kinh khủng đến cỡ nào nếu như nói trước đó tại m ộ ư ơ i vạn mét phía dưới hai đại thiên cung bên trong lý trường sinh uy áp liền đã nhanh ngưng tụ thành thực chất như núi lớn đặt ở đỉnh đầu của bọn hắn phía trên bây giờ cách lý trường sinh chỉ có ngàn mét cấp độ bọn hắn làm thế nào cũng không bước lên được phản phất giống như núi lớn này đã bắt đầu chấn áp lên thần hồn của bọn hắn bắt đầu chấn áp lên bọn hắn l ụ c thân nếu như tiến thêm một bước l ụ c thân vỡ nát thần hồn vỡ nát mà lại lý trường sinh trên thân k i a một cố như có như không đế sát như vậy cũng liền khía cạnh nói do lấy hắn không phải một tên đại đế mà là thiên đế nha hai người trong mắt rung động làm sao cũng ngăn không được thân thể run dày thật sâu、bái. m ạ c hồng trần b á i kiến thiên đế khuất tiêu giao b á i kiến thiên đế hai người đối lý trường sinh thật sâu túi đầu kính sợ lên tiếng lý trường sinh bị cái này hai thanh â m cắt đứt đạng mạc lít qua không còn làm để ý tới hai người chỉ có đế cảnh trong mắt hắn chỉ là sâu kiến m à thôi hắn cũng không quan tâm thân phận của hai người là cái gì thân phận coi như t r ê n lệch lại lớn thực lực mới là hết thảy hai người gặp lý trường sinh như thế không dám biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì thậm chí không dám nhiều lời một câu đây chính là thiên đế nha cho dù là bọn hắn nội tỉnh tồn tại cũng rất khó nhìn thấy như thế một tôn còn sống thiên đế hắn nhìn xem kiệt tắc của mình mười phần hài lòng nhân hoàng bút lại một lần nữa đứng đ ú n g lên nhân hoàng nghiễn màu vàng s ậ m mực nước hướng phía trước vung lên thiên hà bàn bạc nhưng thiếu long linh nói thế nào cũng phải càng thêm càng khí phái mới là a lý trường sinh lại là vung lên khi thì nhẹ bút mảnh tô lại khi thì mực đậm bôi lên lại thêm trên thân chỗ lan tràn thiên đế khí tức rất nhanh một đầu sừng sức tại thiên địa phía trên màu vàng sầm thần long liền hóa thân mà ra dâu rồng ở trên trời bên trong tùy ý lắc lư đầu rồng u y nghiêm sưng rồng nghị lực dòng mặt để cho người ta nhìn xem liền không lạnh tự uy nhưng là duy chỉ có thiếu khuyết con mắt lý trường sinh xa xa nhìn qua đưa tay ra nhân hoàng bút tại đầu này thần long mắt rồng phía trên nhẹ nhàng điểm một cái giống một đạo long hống từ trên trời văn vọng từ thiên không phía trên tiếng vọng vẽ rồng điểm mắt chương bốn mươi sáu bút họa thiên địa sờ long môn trên đời thật có lần này người rốt cục uy nghiêm đầu rồng phía trên đầu này thần long có con mắt hết thể hóa tính là động hết thể sinh động như thật trên người hắn răng đầy tử kim sắc hợp quy tắc b ả y rồng lóe r a hà n quang đôi rồng ở trong hư không lắc lư bốn cái v u t rồng lóe da sắc bén chi mang n ũ trào đại biểu cho nó thân phận cao quý nó từ trên xuống dưới quan sát phía dưới thiên hà đ u n g đưa long thân hướng phía dưới bay nhảy xông lên xông vào thiên hà trong mặt phẳng nó tại thiên hà hải trong mặt phẳng đằng l i ệ u lăn lộn bay vọt t i y ế t bốn l ư ợ n long thân tại mảnh này thiên hà phía trên du động hắn n g n g đầu nhìn sừng sững ở trên thiên địa c h i tiểu mắt rồng bên trong có uy nghiêm chi ý từ dưới sông cao cao vọt lên đi vào thiên hà trên mặt sông vượt qua thiên địa c h i tiểu cả con rồng thành lối chữ hình từ thiên địa c h i tiểu phía tây không có vào đến một bên khác thiên hà phía đông nước sông bên trong、Soạn. long thân n ả y xuống tóe lên vô số b ằ n nước trên trời cái này kinh tiên ý tưởng vẹn vẹn từ một bút một vẽ chỗ phát h ỏ a mà xuất xứ hội họa mà ra nhưng lại thật không thể lại thật khúc tiêu g i a o cùng mạc hồng trần hai người ngơ ngác nhìn một màn này trong mắt đã hoàn toàn thất thần trong lòng tựa hồ là có chút m ê vụ rõ ràng bắt lấy cái gì nhưng là lại à l không hoàn toàn bắt lấy tựa như tại trong lòng của bọn hắn gãi ngơ ngỡ đồng dạng phía dưới tiêu g i a o thiên cung cùng hồng trần thiên cung một đám đệ tử đã sớm nhìn ngây người khiếp sợ nói không ra lời miệng đại trương lý trường sinh thấy cảnh này mười phần hai lòng một thành năng lực nhân hoàng bút cùng nhân hoàng n h ĩ a liền có thực lực như thế có thể hóa giả làm thật hóa cảnh là đậu như vậy toàn thịnh thời kỳ lại nên cường thịnh đến lo vậy có phải nói ta thật có thể hội họa ra một phương thế giới viết một phương tiên địa cũng có thể thật vẽ ra đại đạo tinh không hội họa ra vạn cổ thiên cung đây có phải hay không cũng có thể thành công lý trường s i n h nghĩ đến cái này ngược lại là có điểm giống là tại l à m tinh bên trong hắn xem qua ạ niềm thần bút mã lương hóa giả làm thật nếu thật là như vậy như vậy chi này bút coi như người tiên cực kỳ khủng bố muốn giết địch cho dù là cảnh giới chi cao hắn cũng có thể vẽ ra một cái cùng đối phương giống nhau cảnh giới người đến giúp đỡ chính mình dạng nay tới nói vậy mình chẳng phải là vô địch hắn đôi cái này kinh khủng nhân hoàng bút nhân hoàng n g h ĩ ễ lại có cảm lộ mới đã vẽ đ ề u làm như vậy thì không có không đề cập tới một bài thơ đạo lý lý trường sinh thầm nghĩ nghĩ ở trong hư không vẫn là để một câu thơ hoàng hà tây đến quyết c u â n luân gào thét vạn dặm s ờ long môn câu này thơ như là khuôn vàng thức ngọc như là thiên địa phát n ô n khắc i ấ u tại phương thiên địa này phía trên ấn khắc chi chữ thật lâu không tản đi hết cùng kia thần lòng thiên thủy cùng thiên địa chi cầu đồng dạng cộng đồng tồn tại ở một bức to lớn trong tấm hình phía dưới tiêu giao thiên cung cùng hồng trần thiên cung một đám đệ tử nhìn xem một màn này nhìn xem phía trên lý trường sinh chỗ sách viết xuống một câu bảng thơ trong lòng có một t i ê minh lộ nhìn xem tự do thần long đăng liệm cảm thụ được thất thải pháp tác chi quang rơi xuống từng cái hai mắt nhắm n g h i ề n trong đó lấy khúc tiêu dao cùng mạc hồng trần hai người cảm nộ s â u nhất câu này thơ truyền ra thời điểm cùng bọn hắn muốn chứng được đại đạo ẩn ẩn xúc động bọn hắn cùng lý trường sinh không giống lý trường sinh là trước chứng đại đế lại lập đại đạo mà bọn hắn hoặc là nói người bình thường đều là trước lập đại đạo lại thu hoạch được chính quả cuối cùng chứng đạo đại đế bọn hắn cũng sớm đã bị trước mắt cái này cực kỳ rung động hình ảnh cho trấn n h i t đến tiêm một đầu thiên hà chi thủy từ thiên điệm à đến từ dưới mặt đất tiếp dẫn mà lên ngày đó cầu đứng xứng x phản phất giống như phiến thiên địa này chỗ tồn tại rung động nhất cũng chính là k i a m ộ t đầu thần long không bị trói buộc thoải mái tùy ý biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế tại thiên hà bên trong ở trên trời bên trong xoay chuyển cho bọn họ trong bọn họ lòng có lấy xúc động cực lớn trong lòng c à n g nộ tại thời khắc này bị động đến hai người lập tức trong lòng có minh nộ g trên thân tựa hồ có bong bóng vỡ vụn thanh âm vang lên ba b u n g một tiếng sau một khắc hai người trên mặt cùng hỉ bởi vì bọn hắn p h á kính trên đại đạo lại lại tiến lên một bước rõ ràng trong lòng mình suy nghĩ chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một trận thiên đại tạo hóa ngoại trừ đế lộ bên ngoài đã không có cái gì có thể để bọn hắn thực lực đạt được tăng trưởng hiện tại vẹn vẹn nhìn lý trường sinh vẽ một bộ thiên địa chi vẽ để một câu thơ liền để tâm cảnh của bọn hắn đạt được đột phá cái này khiến bọn hắn làm sao không vui hai người thật sâu đ ố i lý trường sinh bái bên này hai người phá kính cũng đưa tới lý trường sinh chú ý quay đầu nhìn xem hai người trong mắt có hiếu kỳ chúng ta cung tạ thiên đế ban tặng cơ duyên tạo hóa nay hậu thiên đế nếu có mệnh chúng ta hai người nhất định xông pha khói lửa không chối tử、Ấn. giống hai cái này thiên cung chúa tể thường xuyên sẽ nói với lý trường sinh những lời này mà lần này tư thái không thể nghi ngờ cũng liền khía cạnh nói rõ hai người bọn họ lại có ý cùng lý trường sinh giao hảo thậm chí thiếu nhân tình to lớn phải biết tam đại thiên cung tại cái này trung thổ tiên châu địa vị thế nhưng là tại tứ đại trường sinh thế ra phía trên lý trường sinh kỳ thật cũng ngậm bức vô cùng hắn vẹn vẹn biểu lộ cảm xúc muốn nhìn một chút chính mình cái này nhân hoàng bút nhân hoàng n g h i ễ n cụ thể năng lực còn hưu dụng chỗ không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ o phía dưới lại còn để hai người đột phá nhưng là đến không hào ý không cần t h phí đến không ân tình không được ngu sao mà không đến dù sao đối với hắn lại không có bất kỳ chỗ xấu lý trường sinh nhẹ gật đầu đem trên tay nhân hoàng bút cùng nhân hoàng n g h i ệ n cho thu về mà trên trời kia dị tượng vẫn v ấ t còn thật lâu không tản đi hết mời trường sinh thiên đế ngày nữa c u n g vừa xem để chúng ta hai người tận một tận tình địa chủ hữu nghị thiên cung bên trong còn có không ít vạn năm rượu ngon có vạn năm thiên tài địa b ả o nếu như thiên đế cần chúng ta đều dâng lên hai người biểu hiện cực kỳ cung kính cái này không người cũng cực kỳ chi sâu trong lòng hai người đối lý trường sinh ngưỡng cũng cực kỳ chi cao vẹn vẹn làm một bức họa liền có thể để bọn hắn tâm cảnh đại đạo đạt được tiến thêm một bước cũng không khỏi từ đáy lòng cảm thán đến đây chính là thiên đế thực lực sao đây chính là thiên đế kinh khủng năng lực sao lấy thiên địa sơn hà vẽ tranh đây cũng là cỡ nào vĩ lực nha một cây bút vẽ một phương thiên địa một cây bút dẫn thiên hà đánh tới dẫn đại đạo c h i cầu đứng vững dẫn tới thiên địa thần lòng xuất hiện năng lực như vậy là bọn hắn cả một đời đều không thể đổi kịp lý trường sinh nghĩ, nghĩ k h o á t tay h á o mở miệng nói nếu có thời gian sẽ đi hiện tại ta trước rời đi nói xong lý trường sinh liền chuyển qua t h ầ n t h ầ n một tịch mặt trời rơi vào dưới chân của hắn đắp lấy kim ô hướng nơi xa bay đi chậm dại biến mất tại trong tầm mắt của mọi người kêu một bộ áo trắng phong thái kêu một bộ bóng lưng vô song vĩnh viễn l à c ấ n tại trong đầu của bọn họ vĩnh viễn l à c ấ n tại phía dưới tiêu giao thiên cung cùng hồng trần thiên cung chư vị đệ tử trưởng lao trong lòng bút họa thiên địa s ờ long môn trên đời thật có lần này người hai người liếc nhau một cái cùng nhau lên tiếng cảm khái còn có một tia quỷ liếm ý tứ tự nhiên cùng lý trường sinh thực lực không thể tách rời tại tiêu giao thiên cung cùng hồng trần thiên cung bên trong nội tình khẳng định cũng có ngủ say đại đế chí ít cũng có được hai tôn đế binh chí ít cũng có được hai thanh từ đám bọn hắn thiên cung sáng lập đến nay cũng không có thiên đế cấp bậc tồn tại thiên đế giết đại đế như giết chó có năng lực giết đại đế để bọn hắn làm sao không kinh mà lý trường sinh xuất hiện tự nhiên cũng liền đại biểu cho hắn có năng lực chạm phá bọn hắn làm sao không kinh mà lý ra xuất hiện một tôn thiên đế thời điểm liền đại biểu cho trường sinh lý ra địa vị đã, đã vượt ra cái khác ba nhà mà lại cũng tại bọn hắn tam đại trên thiên cung chí ít đi tới thánh địa cấp độ thánh địa bên trong phải chăng có cổ chi đại đế ngủ say b a cung không biết nhưng là khẳng định có lấy có thể so sánh thiên đế thực lực nội tình chí ít có thể ngăn cản bên trên một hồi mà hai người như thế nói thứ nhất nhận lý trường sinh tỉnh một phương diện lý trường sinh chiêu này vô ý tiến hành để bọn hắn hai người tầm cảnh đột phá để bọn hắn thực lực tiến thêm một bước thậm chí để cho mình tiên h cung bên trong vô số đệ tử cũng đột phá cảnh giới đây là một trận cơ duyên to lớn cũng là một trận nhân tình to lớn bọn hắn t i ế u lý trường sinh ân tỉnh thứ hai, thì là bọn hắn muốn chủ động lấy lòng lý trường sinh cho nên cố ý ghi nợ ân tình cũng bởi vậy có thể cùng lý trường sinh tiến thêm một bước chỉ ít tương lai có lý trường sinh giao hảo khả năng đây chính là thiên đế nha toàn bộ trung thổ tiên châu bên ngoài duy nhất xuất hiện thiên đế đến lúc đó không biết nhiều ít thế lực phải hướng trường sinh lý ra chủ động lấy lòng muốn đưa tặng bao nhiêu lễ mà bọn hắn t í c h duyên trùng hợp vật lầm đụng phía dưới vậy mà cùng lý trường sinh kính tặng mà đi có thể có như thế kỳ lộ đi lấy lòng lý trường sinh bọn hắn làm sao có thể không đi làm hai người đều là một cung chủ nhân sống thật lâu lao tồn tại có một cái cơ hội như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua hai người về tới thế lực bên trong trước tiên chính là hạ lệnh mật thiết c h ú ý t r ư ở n g sinh cốc nhà cùng tô ra tình trạng nếu như bắt buộc để trong tiên cung t r ư ở n g lao mang lên nội tình đ ế b i n h đi chợ giúp lý trường sinh nếu là lý ra lý trường sinh c ố ý xuất binh d i ệ t hai nhà này đi giúp lý trường sinh đem hai nhà này tiêu diệt chuyên lệnh xuống tìm tới tiên h độc bà bà chỗ thế lực chẳng thảo trừ căn cùng một chỗ chẳng trừ hai đại thiên cung cái này bài học thật sự quyết tâm vì dạy tốt lý trường sinh cũng là bỏ hết cả tiền vốn đi tới đại lục chi nam tìm tới thiên đây ộ c bà chính thế một t lực, là tu tiên thế giới đây chính là huyền huyền thế giới giết người không chớp mắt ăn người không nháy mắt một bước sai từng bước sai lý trường sinh còn không biết bởi vì hắn cử chỉ vô tâm để hai đại thiên cung người chủ động đi diện trừ thiên độc bà bà thế lực chỗ tránh khỏi hắn một phen khí lực dù sao giã hỏa thiêu bất tẫn g i xuân thổi lại mọc sự tình hắn có thể hiểu hắn cũng không muốn đến lúc đó thiên độc bà bà thế lực bên trong lại xuất hiện một tên hô hào ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo thiếu niên để hắn có thời có thể giết chết liền giết chết có thể nghiền chết liền nghiền chết mà lý trường sinh làm hóa bức kia long môn gào thất đồ một mực sừng sững tại tiêu giao thiên cung cùng hồng trần thiên cung phía trên tiếp tục đến hậu thế ngàn vạn năm lâu tạo phúc Không ít người nhìn thấy kêu kinh nhìn thấy khủng người ít lúc ạ bạc i thiên sinh nơi nhiên bàng hà mà thành long môn thiên hà đổ lòng nộ, cũng luyện cảm chỗ một tự tu h đồ đó p điệp. Chỉ bất t quả Lý r ư ờ này g không có để ý, cũng không Sinh quan n có Lúc để ý, tâm. lý trường sinh về tới trường sinh lý ra g i ớ i vực phía trên tiêu kinh khủng thiên đế chi uy không tự chủ tàn ra che lại toàn bộ trường sinh lý ra sau một khắc lý trường sinh liền xuất hiện ở đệ nhất tiên sơn phía trên thiên tiêu đại đế cũng sớm đã chờ đợi ở đây nấu xong trà thơm nhìn thấy lý trường sinh một n á y mắt thiên tiêu đại đế chẳng biết tại sao có một loại tàn nộ phảng phất giống như cách một thế hệ lý trường sinh mới ra ngoài bao lâu a một tháng cũng chưa tới đi mà bây giờ đến nửa tháng không đến thời gian hắn chẳng những từ đại đế làm được bay vọt về chất bước vào đến thiên đế lại đại đạo chỗ trứng cũng là vĩnh hằng đại đạo sáng tạo đạo pháp cũng vẹn vẹn tại trong vòng nửa tháng hoàn thành so với cái tia vạn năm chứng đạo vạn năm sáng tạo pháp đơn giản chính mình một phen tuế nguyện sống đến cho chiến thân người so với người làm người ta t ứ c chết hàng so hàng đến ném quả nhiên không phải là cái gì người đều có thể gánh được yêu nghiệt hai chữ hắn thấy thiên tài yêu nghiệt hết thể hết thể đều không đủ lấy hình dung lý trường sinh cái này nịch thiên hậu bối hắn đã hình dung không được mà lý gia đệ nhất thiên sơn phía dưới Trước đó, chỗ cùng đó lý t ra ư n tự nhiên trước tiên đạt được tin tức những đệ tử này trước đó cùng lý trường sinh có liên quan hoặc là nói có thù hận một đám lý ra đệ tử đều toàn quỷ mà xuống thân thể không nhịn được run rẩy mồ hôi lạnh tại trên trán một chút xíu rơi xuống phía sau sớm đã bị kia có mang theo đ u ổ i gai thiên mục cho kéo thương một mảnh lại một mảnh huyết n h ụ máu thịt bé bét bọn hắn bởi vì mất máu quá nhiều vờ môi run rẩy nhưng là bọn hắn biết đây đều là bọn hắn nên được nếu như lý trường sinh dưới cơn nóng giận đem bọn hắn t o à n giết trường đối của bọn hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lời h á n giận đại đế giận dữ máu chạy thành sông húng chi đây là thiên đế mà lại thiên đế thực lực sao mà mạnh đã siêu việt lý gia thủy tổ địa vị thậm chí còn tại lý gia thủy tổ phía trên cái chết của bọn hắn sẽ chỉ là chết vô ích. sẽ không có người đi truy cứu lý trường sinh thậm chí bọn hắn còn phải ngựa dựa vào lý trường sinh đây chính là thực lực biến hóa mang đến lý trường sinh đạm mạc liếc qua dưới núi chỗ k u ỳ những cái kia lý ra các đệ tử những cái kia gương mặt hắn đương nhiên đều nhớ có mấy người có bao nhiêu lần chính mình kém chút chết tại trên tay của bọn hắn mà có mấy người đối với mình năm lần bảy lượt n ụ c nhã hắn cũng không có quên thiên đế khí tức khé động k i u kinh khủng đế u i như núi lớn chi đẻ xuống k i u mười mấy người cùng mình có cựu hận bị ép thành t h i t nát huyết nục bạo tạc và n h hóa thành hết vụ vẩy ra đến những người khác trên mặt chương bốn mươi tám thủ mới thủ c ũ đoạn gõ lý a trường đòn t sinh nhìn phía dưới cùng mình có cựu hận người đã chết liền thu hồi ánh mắt nhàn nhạt mở miệng nói những người khác vô tội đều có thể mang đi ã chết l ta lý trường sinh là lý ra người đây là do thiên định không cải biến được yên tâm lý trường sinh cái này một lời chuyến khắp toàn bộ trường sinh lý ra núp trong bóng tôi những gia tộc kia cao tầng gia tộc các trưởng lão nghe được một câu nói kia lập tức như chút được gánh nặng nặng nghề mà thở dài một hơi tại lý trường sinh chứng đạo đại đế vào cái này g đó bọn hắn liền nghĩ trước đó cùng lý trường sinh từng có t h ù hận các đệ tử tìm tới lý trường sinh b ồ i tội bọn hắn cao tầng mặc dù đối lý trường sinh mười phần c h i ề cố nhưng là đối với nơi này vẫn là quá mức sơ sót nghĩ đến khó tránh khỏi sẽ để cho lý trường sinh có oán hận gia tộc tâm lý đến lúc đó bọn hắn liền sợ lý trường sinh làm sự t ì n h khác t h như nói nhất nghiệm phía dưới diệt có quan hệ bất luận cái gì hắn cửu hận người hiện tại xem ra kết quả này là tốt về phần kia mười cái chết đệ tử chết cũng liền chết rồi thiên tiêu đại đế đạ mạc nhìn xem đây hết thảy trên mặt vẫn co tiểu dung đối với đây hết thảy hắn không quan tâm đặt tới bọn hắn cái này một cảnh giới sinh mệnh đã sớm như c ỏ rác thống chi là những này đ ề d à i tu sĩ lý trường sinh thì lại khác hắn đối với sinh mạng vẫn là có kính sợ nhưng là kính sợ về kính sợ cựu hận về cựu hận đáng chết vẫn là phải chết chẳng lẽ nói chứng đạo thiên đế tâm cảnh của hắn tăng lên những n à y sâu kiến liền không đáng chết rồi nếu như không phải hiện tại nịch thiên c ả i m ệ n h hắn đã sớm chết bao nhiêu hồi nếu như không phải mạng hắn thật sớm liền chết bao nhiêu lần đây là bọn hắn thiếu chính mình thiên đạo có luân hồi thế gian có nhân quả hết thệ cũng sớm đã chú định cũng là không tính là cái gì làm sát có đoán bạo toán đây mới là lý trường sinh muốn làm mà những người k h á c những cái kia tiểu đà tiểu não hắn cũng sớm đã không so đo giữa bọn hắn khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng lớn hắn sẽ ở trời đế cảnh lại phóng ra một bước đặt tới truyền thuyết kia bên trong vạn cổ không người chỗ cảnh giới trong truyền thuyết thanh đế lý trường sinh nhìn về phía chân trời nơi đó là sâu trong tinh không vị trí nhanh tiến về trong chư thiên cùng những cái này đại thiên điệu bên trong đi ra thiên tài yêu n g h i ệ t tranh bá cùng cái k i a tinh không bên trong cường đại tồn tại tranh đoạt tài nguyên tu luyện lý trường sinh ngồi ở thiên tiêu đại đế đối diện nhìn xem thiên tiêu đại đế như thế cười nhạt một tiếng làm sao lão tổ không biết ta rồi lấy ánh mắt như vậy nhìn ta thiên tiêu đại đế bây giờ nhìn lấy lý trường sinh ánh mắt vô cùng quái đã là cùng thế hệ lại là hậu bối bởi vì tại trên thực lực lý trường sinh đã siêu việt hắn nhưng là tại tuổi đời này bối phận phía trên hắn vẫn là lý trường sinh lão tổ thế nhưng là tại thế giới này nhất không coi trọng chính là bối phận hết thể quan hệ chú trọng nhất chính là thực lực cho nên để sắc mặt của hắn k h ẽ biến lý trường sinh minh bạch điểm này nhẹ nhàng cười một tiếng tốt lao tổ dù là thực lực của ta mạnh hơn ngươi cũng là ta lý g i a lao tổ mà ta cũng là lý g i a người không phải sao nói xong lý trường sinh tiếp nhận thiên tiêu đại đế chỗ đưa qua n ó n g t r à một uống mà xuống một uống thần thanh khí sản g thiên tiêu đại đế gặp lý trường sinh nói như thế cùng lý g i a biểu đạt ý nguyện nhẹ nhàng thở dài một hơi chỉ cần lý trường sinh nhận hắn liền tốt nhận lý ra liền tốt hắn cũng liền không còn g i mồm hiểu kỳ hỏi trường sinh à, ta rất hiếu kỳ ngươi cái này thể chất còn có cái này đại đạo có cái gì chỗ đặc biệt vì sao có thể chiếu cấu ngũ hành đâu lấy ngũ hành thôi diễn thiên địa thiên địa thôi diễn vĩnh hằng con đường này là ngươi nghĩ ra được là ngươi tại đi nhưng là đại đạo không phải một người chỉ có thể tu một loại sao vĩnh hằng đại đạo chính là vĩnh hằng đại đạo ngũ hành đại đạo chính là ngũ hành đại đạo sáng thế đại đạo chính là sáng tạo cái mới đại đạo hết thể đều l à tách h ra vì sao ngươi có thể đem bọn hắn liên kết cùng một chỗ đâu thiên tiêu đại đế nghi hoặc lên tiếng cái này hỏi một chút t r ư n g hợp cũng đang hỏi lý trường sinh chính lý trường sinh đều không có phát hiện hắn có thể kiêm tu các loại đại đạo giống như ba tên thiên đế hư ảnh bọn hắn tu luyện cũng vẹn vẹn chỉ là ba loại đơn nhất đại đạo năm mươi tên đại đế càng là như vậy thiên tiêu đại đế cả đời tu luyện đều là tù thiên tri lực mà bây giờ lý trường sinh ngược lại tốt bất luận là tù thiên tri lực hồng liên nghiệp hỏa thế giới kiến mục vẫn là cái này vĩnh hằng đại đạo đều có thể chiêu cố lại không có bất kỳ cái gì hạn chế muốn tu luyện liền tu luyện lý trường sinh nghĩ vẫn là cuối cùng quy tội hắn có hệ thống nguyên nhân bởi vì hắn cũng không nghĩ tới cái khác loại khả năng cụ thể vì sao khả năng cũng chỉ có hệ thống biết hoặc lý à nói cái kia đã biến mất tiện nghi còn cùng nhiều có Có cái kia cái biết. kiêm loại loại đại lao đã đạo mất mẫu mấy tì thể tu phụ l trường sinh thể chất, tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối không không khả có đối đơn đối giản, năng vẫn ẹ vẹn n vẹn trường sinh Việt v đế đế thể. thể. Siêu Lý là suy nghĩ một phen lý do thoái thác có thể là bởi vì ta cái này đại đạo là đặc thù vĩnh hằng đại đạo đã bao hàm một chút thiên địa c h i lực mà trong thiên địa tự nhiên cũng liền có ngũ hành về phần tù thiên c h i lực ta cũng không biết lý trường sinh chỉ có thể nói như vậy đem cái này cho che giấu đi thiên tiêu đại đế nghe được như thế cũng không hy vọng xa vậy lý trường sinh có thể nói ra cái gì nhẹ gật đầu lý trường sinh tự hồ là nghĩ tới điều gì mong đợi xoa xoa đôi bàn tay lao tổ à kia tổ địa bên trong phủ tăng thần thụ tại cái này lâu như vậy để cho ta đơn độc mang đi thôi hoặc là nói cho ta một cây thân c ả n h cũng được à thiên tiêu đại đế xứng sở không nghĩ tới lý trường sinh mục đích lại là cái này lắc đầu bật cười kia phủ tăng thần thụ mặc dù nói là ta lý ra c ă n cơ nhưng là nếu như ngươi nếu mà m u ố n mang đi mấy cây nhánh cây cũng không phải không được chẳng lẽ ngươi muốn rèn đúc đế binh hay sao phù tăng thần m ụ c có được thiên hỏa chi lực thân cành bên trong l n chứa lấy thái dương thần hỏa có phải thế không lý trường sinh thần thần bí bí nói gặp lý trường sinh dạng này thiên tiêu đại đế chưa hề nói thứ gì từ chính mình tiểu thế giới bên trong lập tức lấy ra mấy cây dài hơn mười t r ư ợ n g phụ t a n g thần thụ cánh cây đây là mới bẻ tới nếu như nói d ố c quá nhiều sẽ đối với phụ t a n g thần thụ bản nguyên tạo thành tổn thương cho nên cái này ba cây thần mục đã là cực hạn lý trường sinh thấy thế lập tức từ thiên tiêu đại đế trong tay b ậ n lại cười nói đà tạ lao tổ hai người lại hàn huyên một hồi phần lớn đều là thiên tiêu đại đế hỏi vấn đề lý trường sinh trả lời về sau lý trường sinh giải đáp thiên tiêu đại đế tất cả nghi hoặc về sau liền trở lại tổ đ i ệ bên trong tự h bốn mươi tám núi la sơn m ộ ư ơ i năm có một đêm trăng tỏ biển vũ lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần l ù i tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương bốn mươi chín thiên đế pháp thanh đế vạn dưỡng pháp kim ô rừng p h ụ tang tại cổ gia cùng tô gia cũng dám chủ động tập sát nhà bọn hán đại đế thù này không báo không phải quân tử mà lại có thiên đế tồn tại muốn diệt hai nhà này cũng không khó khăn, khó để b ọ cùng cùng cái này n ê n hai tên h cung chủ thiếu c lý trường sinh nhân tỉnh hiện tại chỉ cần lý trường sinh ra lệnh một tiếng nói muốn thảo phạt cổ ra cùng tô ra hai đại thiên cung tuyệt đối sẽ, hỗ trợ, sẽ bất việc không ít nam cung ra bên trong nam cung gia chủ đứng tại trên đại điện nghe được tin tức này trên mặt mừng rỡ ta liền biết một bước này đi tuyệt đối không có sai hiện tại chúng ta cùng lý g i a quan hệ rút ngắn thậm chí nhắc nhở trường sinh thiên đế hai nhà này lòng lang dạ thú sự tình c h ỉ ít cái này lý g i a cùng ta nam cung gia liền dựng vào tuyến dựng vào quan hệ tộc chủ anh minh tộc chủ anh minh tại nam cung gia trên đại điện đám người cũng không nghĩ tới nam cung tộc chủ một bước này đi như thế chi diệu trực tiếp kéo gần lại cùng lý trường sinh quan hệ chỉ cần lý trường sinh muốn nam cung gia cũng sẽ gia nhập vào trong cuộc chiến muốn diệt đi hai nhà tuyệt đối không là vấn đề lúc này lý ra ngoài cửa một nữ tử trên tay nâng trưởng thương tại lý gia đại địa phía trên kéo dài h o ạ c xuất ra một đạo cực sâu vết rách chậm dãi đi vào lý ra bên trong lý g i a đệ tử nhìn thấy nữ tử này một m h á y mắt trên mặt lập tức hoảng sợ lên vội vàng nội bộ không dám ngăn cản cước bộ của nàng mà nữ tử mục tiêu hết sức rõ ràng đó chính là đệ nhất thiên sơn lý trường sinh vị trí phía trên tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong một mình nàng một mình đi lên đệ nhất thiên sơn nếu như không người lý g i a đám người tự nhiên biết đệ nhất thiên sơn hiện tại đã biến thành cấm địa là lý trường sinh ở lại chỗ ngày thường liền không người dám tới gần hiện tại nữ tử này v ậ y mà chủ động tới gần mà lại bọn hắn còn không dám nói cái gì nữ tử này hoặc là cùng lý trường sinh có quan hệ sâu đạo hoặc là thực lực của nàng cũng cực mạnh lý trường sinh lúc này còn chưa chú ý tới nữ t ử hắn đang đứng tại đệ nhất thiên sơn phía trên trên tay xuất hiện phủ tăng thần mục nhìn xem cái này ba cây chặt cây cười hắc hắc hắn có đơn giản hóa hệ thống cho nên hắn muốn đem cái này phủ tăng thần thụ trồng ở trong cơ thể của mình ba cây phủ tăng thần thụ chặt cây chỉ cần một cây như vậy đủ rồi cái khác hai cây tự nhiên là cầm đi luyện tạo thuộc về hắn đại đế chi minh vạn mục thiên địa pháp đã tu luyện đến viên mãn loại cây này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa về phần tù t i ê n chi lực nó còn có đợi đề cao có thể tu luyện đến viên mãn dù sao cũng chỉ là trên không trung vẽ mấy vòng, vòng mà thôi hiện tại hắn nhìn xem chính mình hệ thống thương thành phía trên hiện hóa điểm công đức đơn giản hóa điểm đơn giản hóa điểm là không dù sao đều bị hắn cầm đi mua hoàn chỉnh ngũ hành pháp tắc mà điểm công đức hiện tại có dòng giã năm vạn số lượng có thể mua sắm đồ vật cũng vô cùng nhiều hắn đem ánh mắt rơi xuống một bản công pháp phía trên quyền công pháp này cũng thuộc về đại đế pháp nhưng là nghe đồn là một tên thiên đế sáng tạo ngày nay đế cùng cái khác thiên đế khác biệt chính là hắn s á t thương chi lực cũng không mạnh ngược lại là yêu thích thiên địa đủ loại cổ quái thần thụ đều nhất, nhất chồng nghe nói hắn trồng loại địa phương tên là thanh đế bách viên mà hắn chỗ một mình sáng tạo công pháp cũng tự nhiên cũng là liên quan tới bồi dưỡng thiên địa thần thụ một phương diện tên là thanh đế vạn dưỡng pháp dùng cái này thanh đế vạn dưỡng pháp có thể trồng giữa thiên địa thần thụ bất luận là phủ tăng thần thụ thiên địa thành tích côn luân thần m ụ c đều có thể trồng chỉ cần dựa theo kia bồi dưỡng pháp tới thậm chí có thể tăng tốc thần thụ sinh trưởng lý trường sinh cũng chính là nghĩ tới đây không chút suy nghĩ liền hao tốn dòng giã hai vạn điểm công đức đem một ngày này đế pháp cho mua lại cái này khiến hắn có chút đau lòng cái khác bình thường thiên đế pháp đều cần dòng g ã m ư ơ i vạn điểm công đức mà đại đế pháp càng là đi tới hơn hai vạn Bản khả này thiên đế pháp như thế thiện nghi, khả năng cũng thế pháp, pháp đế lý trường sinh nhìn xem nhất quán qua loa hệ thống giản hóa kết quả đã không cảm thấy kinh ngạc chỉ bất quá đôi kết quả này vẫn còn có chút mắt t r ò n tròn lấy xuống trong đất chính mình sống có dám hay không lại qua loa một điểm cái này chẳng phải là nói mình đều không cần thiết mua quyển này công pháp trực tiếp tăng tiến chính mình tiểu thế giới bên trong để nó chính mình sinh trưởng không phải tốt nhưng nghĩ lại không đúng cái này về đạo lý vẫn là công pháp tác dụng vẫn là cái này thiên đế pháp hội tự chủ vận chuyển chỉ bất quá hệ thống trình tự tiến hóa mà thôi hiệu dụng cùng cuối cùng b i ê n mãn thời điểm vẫn là đồng dạng cho nên lý trường sinh không hề nghĩ ngợi liền đem gốc cây này phủ tăng thần mục cảnh cây mất hết chính mình mười hai k h o ả hạ sen tạo thành thế giới bên trong thứ nhất Cùng vạn bàn mặc dù cùng bên cạnh mười vạn năm bản đạo thần thụ so gia đại vu gặp tiểu vu nhưng là tóm lại vẫn là tại sinh trường mà lại tốc độ này còn tại liên tục không ngừng gia tăng lý t r ư ờ n g sinh nhìn thấy một màn này hài lòng nhẹ gật đầu lập tức tâm niệm vừa động triệu hồi ra kim ô nhìn xem kim ô ánh mắt khát vọng kia hắn sở cầu tự nhiên cũng là vì tiểu gia hòa này theo chính mình cũng không thể chịu khổ phù tăng thần thụ tại kim ô khí tức xen lẫn mà cái này một viên còn tại liên tục không ngừng sinh trưởng phù tăng thần thụ vừa vặn có thể thỏa mãn kim ô nghỉ lại cần còn có lấy phù tăng thần thụ cùng kim ô cộng đồng sinh trưởng bọn chúng hai loại thiên địa kỳ vật đều sẽ liên tục không ngừng đạt được tiến hóa thực lực đạt được tăng lên thứ nhất kim ô thực lực tăng lên thứ hai phù tăng thần thụ sinh trưởng tăng tốc cùng có lợi lẫn nhau、tổn. Làm bốn lấy ra đối triệu địch, hắn mươi đ ngày bình thường chín này t bên trên. 49. truy n cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 50, m m ư i lý ra thất tỷ muội thất tỷ t ử t h i ê n tuyết lý trường sinh gặp phương này thời tiết vừa vặn hôm nay dù sao trong lúc rảnh rỗi không bằng đem cái này tù thiên pháp quyết tu luyện đến viên mãn bốn phía luôn cảm thấy thiếu khuyết cái gì sau một khắc hắn lập tức liền n g h ĩ đến trên mặt cười một tiếng tâm niệm vừa đ ộ n g chính mình tiểu thế giới bên trong tại kia mười vạn năm bản đ ả o cổ thụ phía trên b ẻ một tiểu tiết chặt cây lại tại cái kia còn tại sinh trường phù tăng thần thụ bên trên cũng lại b ẻ một tiểu tiết phù tăng thần thụ ta vừa dài ngươi liền gãy ngươi còn là người sao lương tâm của ngươi sẽ không đau không làm xong đây hết thể về sau lý t r ư ờ n g sinh trên tay đã xuất hiện hai cây dài đến mười mấy thước nhánh cây nhỏ hai lòng cười một tiếng đế u i hơn người tại cái này đệ nhất thiên sơn phía trên kinh khủng thiên đế chi uy lan chẳng ra tất cả lý gia đệ tử đều có cảm giác ngẩng đầu lên Thân thể không tự giác thiên â n thể k tiêu n đại ê n đế tự nhiên cũng là bị cái này lý trường sinh dị trạng hấp dẫn mà đến xuất hiện ở bên trên bầu trời hắn nhìn chăm chú lên lý trường sinh làm ra chờ đợi lấy lý trường sinh trôi náo ra tới động tinh to lớn nhưng sau một khắc vừa nhìn thấy lý trường sinh làm ra sắc mặt lập tức đen trên tay hắn một cây nhanh cây hắn tự nhiên có thể nhận ra được tuyệt đối là p h ù tăng thần thụ khí tức không tệ mà đổi thành một cây có màu hồng nhạt chất gỗ hắn lại nhìn phủ này khí tức có chút quen thuộc nhưng là lý ra tuyệt đối không có cái này thần mục khí tức cái này thần mục vậy mà cùng p h ù tăng thần thụ là đồng cấp cũng không biết lý trường sinh là từ đâu làm tới đệ nhất thiên sơn phía trên kia kinh khủng thiên đế b i tung hành lý trường sinh đem hai viên thần mục dung hợp hóa thành một hôn đ ộ n một nguyên tản mát ra bảng bạc linh hồn chi lực thần hồn chi lực đưa nó tái tạo cấu tạo ra khắc hình dạng lý trường sinh hài lòng vùi tay thần quang t h ắ n đi đập vào mi mắt là một lao đầu lung lay khoái hoặc ghế dựa không sai lý trường sinh liền dùng hai cây hiếm thấy thần mục vật liệu gỗ vẹn vẹn chỉ là làm một cái ghế đu mà thôi thiên tiêu đại đế bất đắc dĩ thở dài quả nhiên niên kỷ vẫn là còn nhỏ vẫn là có tính tình trẻ con dùng xa xỉ như vậy thần mục vậy mà chỉ vì làm cái một cái ghế thật sự là bại g i a thiên tiêu đại đế nhìn thấy một màn này cũng không khỏi cảm thán nào có người cầm phù tăng thần mục lấy ra làm cái ghế cho dù là đại đế cũng không dám xa xỉ như vậy thật a hắn cũng làm như vậy lý trường sinh phủi tay thỏa mãn nhìn xem kiệt tắc của mình sau đó liền hướng xuống một nằm rơi xuống cái này khoái hoạt lao đầu trên ghế chiếc ghế bên trên tồn tại lấy nhàn nhạt gỗ đào mùi thơm át mà phía dưới kêu ưu hình hình cái vòng để lão nhân này ra ra bắt đầu trước sau lắc lư lý trường sinh đưa tay phải ra vươn ngón cái ngón tay chỉ thiên bắt đầu vẽ lên vòng vòng đương nhiên lần này hắn học n g o a n thu liễm không ít không có ngay từ đầu liền sử xuất tù thiên tri lực mà là vận dụng thiên địa tri lực vận dụng vĩnh hằng đại đạo đem cái này tù thiên tri lực vẹn vẹn giam cầm tại mảnh này dưới trời đất lý trường sinh ngón tay mỗi vẽ hơi quét một vòng liền có một cái màu vàng kim vòng t r ò n hướng lên h u y ề n hóa mà ra tù thiên chi lực liền có thể thuần thục một phần thủ thiên cảm lộ một thủ thiên cảm n g ộ hai độ thuần thục đến năm mươi hai độ thuần thục đến năm mươi ba hệ thống thanh âm quen thuộc lại bắt đầu vang lên lý trường sinh thì là trên bầu trời vẽ lên vòng vòng lao đầu ghế dựa trước sau lay động được không khoái trăng hài lòng thiên tiêu đại đế thấy được đệ nhất thiên sơn phía trên tựa hồ có một nữ tử hướng lên trên không ngừng leo lên thân ảnh mặt của hắn đặc sắc đối với cái này hậu đối sự tình hắn tự nhiên cũng nghe nói chúng ũ n trường n g biết i lý s m ạ c ta bị liên lụy ở bên ngoài vì ngươi tìm kéo dài tính mạng chi pháp mà ngươi ngược lại tốt tại cái này đệ nhất thiên sơn phía trên nằm tại trên ghế đối không chúng vẽ vòng tròn nghe cái này thanh â m quen thuộc lý trường sinh thân thể cứng đờ như cái bị hoảng sợ mèo từ lão nhân này trên ghế nằm liền nhảy dựng lên hắn lập tức xoay người mang trên mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt nữ tử này hắn chẳng những có cái tiện nghi láo cha láo mụ hai người mất tích không thấy đồng dạng còn có bảy cái tiện nghi t ỉ t ỉ hắn trong nhà xếp hạng thứ tám nữ tử với mình đối mặt nàng khuôn mặt vô cùng tốt khoe miệng lê ổ ẩn hiện mũi ngọc tinh xảo mắt to cờ trên đầu lật đỏ huệ tuệ theo nàng doanh nhân cười một tiếng thuận gió tung bay tinh tế eo nhỏ vừa vặn nhẹ nhàng một trùng cờ búi tóc bên trên văn khắc lấy hoa h nghe ữ tử này, chính n n là à n ỏ n h tử thiên tuyết lời nói lý trường sinh trên mặt thiên đế chi uy nghiêm biến mất không thấy gì nữa một đường chạy chậm lúc này hắn không có bất luận cái gì thiên đế uy không có bất kỳ cái gì thiên đế giá đỡ đi thẳng tới t ử trời tuyết trước mặt vươn hai tay hai người gặp mặt tới trước một cái trùng điệp gấu ôm đụng một cái đẩy cõi lỏng tử thiên tuyết tay còn tại tại chỗ một cái tay nâng kia một thanh tử ám s ắ c t r ư ờ n g thương gặp lý trường sinh như thế con mắt của nàng h í p lại hình dáng chắc huyết trông rất đẹp mắt đưa tay nhẹ nhàng leo lên lý trường sinh lưng nhẹ giọng nói có thể tu luyện liền tốt có thể tu luyện liền tốt thanh âm của hắn cực kỳ vui mừng lý trường sinh hưởng thụ lấy này nháy mắt v ố t v e an ủi nếu như nói tại một thế này đến nay xuyên qua m ộ ư ơ i tám năm coi ôn u như vậy nhất định là từ hắn cái này bảy cái lao t ỷ trên thân đến mỗi cái t ỷ đều có riêng phần mình tính cách nhưng là về sau vì mình các nàng rời đi trường sinh lý ra đi đến trung ương hoàng triều còn có hai đại thánh địa bên trong nghe nói thân phận của các nàng cực kỳ không đơn giản cụ thể không đơn giản ở đâu hắn còn không biết cứ như vậy hai người tại cái này đệ nhất thiên sơn phía trên dòng giá bạo tạc bên trong thời gian không lỡ đạt được mở tử thiên tuyết nhìn xem lý trường sinh này tấm sinh đẹp bộ dáng lại nhìn một chút cao hơn nàng ra hai từng cái đầu thân cao không khỏi cảm thán lúc trước kia đi theo chúng ta phía sau cái mông chạy tiểu đệ đệ rốt cục trưởng thành núi la sơn mười năm có một đêm c h ă g tỏ biển vũ lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui tán mà ta chờ đợi mấy vài năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương năm mươi mốt tinh không cổ lộ thiên ngoại thế lực tranh đoạt khu khu khụ khẳng định đến lớn lên a có thể không lớn lên mà lý trường sinh nghe được t ử tiên h tuyết nói tức giận trận nhìn nhìn t ử tiên h tuyết một chút t ử tiên h tuyết mắt miệng hơi cười tiếng cười như hoàng o anh thanh thúy t ử tiên h tuyết tựa hồ là nghĩ tới điều gì ngầm đầu nhìn xem lý trường sinh trái một vòng phải một vòng dò xét phản phất đối với mình trước mắt cái này để đ ạ lại có nhận thức mới không nghĩ tới mới vẹn vẹn bốn năm năm không thấy ngươi vậy mà đều đã bước vào đến đại đế vị trí đến cùng lao tỷ nói một chút ngươi cái này đại đế vị làm sao tới tử thiên tuyết không có bất kỳ cái gì sinh sơ ý tứ trực tiếp đi tới lý trường sinh bên cạnh tay phải khuỵu tay nhẹ nhàng đỉnh đỉnh lý trường sinh eo lý trường sinh có chút xoắn suýt hắn không biết nên nói thế nào chuyện này cũng không thể nói mình là người xuyên việt có người xuyên việt sở tiêu phối kim thủ chỉ hệ thống đi coi như hắn nói tử thiên tuyết cũng không tin cũng nghe không hiểu cái hệ thống này là cái gì nhà trên mặt của hắn có phức tạp tại cấu tứ nên như thế nào đi nói nếu như là thiên tiêu đại đế hoặc là nói là lý ra những người khác hắn tùy tiện một câu cũng liền hồ lộ qua nhưng là cái này trước mắt thế nhưng là chính mình thân cận nhất lão tỷ hắn trong lúc nhất thời lâm vào l ư ỡ n g nan từ thiên tuyết gặp lý trường sinh như thế biết lý trường sinh khẳng định có lấy chính mình nan ngôn tri ẩn cho nên cũng liền không còn hỏi thăm nữa mở miệng nói được rồi được rồi hiện tại tốt đệ đệ trưởng thành trước k i a lão tỷ bảo kê ngươi mà bây giờ đến p h i ê n ngươi bảo bọc lão tỷ từ thiên tuyết trên mặt có một sợi mọi mệnh chi ý tu luyện một chuyến này đều vô cùng mệnh mọi m à t thôi lý trường sinh hiện tại có thể chứng đạo đại đế cũng là cực tốt nghĩ đến chính mình lão đệ có thể tu luyện trên mặt của nàng ý cười càng sâu có thiên đế bảo bọc nàng về sau tại cái này trung thổ tiên châu bên trong nàng muốn làm sao sóng liền làm sao sóng lý trường sinh tựa hồ là khám phá t ử thiên tuyết ý nghĩ âm thầm đánh dùng mình một cái hắn cái này thất tỷ nhất cổ linh tinh quái cũng nhất biết cả sự tình lúc còn nhỏ liền không ít bị hắn cho trình mà bây giờ nhớ tới phía sau còn có chút phát lệnh lao đệ nha ngươi cũng biết ta không thích nhất chính là cái này tu luyện một chuyện mà lục tỷ cùng ngũ tỷ hai bọn hắn tại thiên nguyệt thánh địa cùng thiên dịch thánh địa thân phận cực kỳ chi cao đã là thánh địa thành nữ nghe nói ngươi chứng đạo đại đế các nàng hai người cực kỳ cao hứng chỉ bất quá bởi vì có một số việc tựa hồ cùng trời ngoài có quan cần xử lý thánh địa bên trong sự tình thoát thân không ra cho nên chưa có trở về nhưng là nghe nói cổ g i a cùng tôi g a cũng dám đối phó ngươi các nàng hai người chỉ sợ đã bỏ ra một chút hành động các nàng hai người thế tất yếu để cổ g i a cùng tôi g a trả giá đắt để bọn hắn biết tập sắt cùng ngươi hậu quả là cái gì ngũ tỷ cùng lục tỷ đã đã lâu không gặp ngược lại là hơi nhớ nung h có thể qua một thời gian ngắn đi tìm các nàng hai người lý trường sinh trong mắt có hồi ức bên trong trong óc lại nổi lên hai đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp thiên ngoại sự tình đó là cái gì lý trường sinh bắt được từ thiên tuyết nói tới ngôn ngữ mấu chốt người không biết sao tử thiên tuyết nghi ngờ nhìn thoáng qua lý trường sinh hỏi ngược lại một tiếng bởi vì tại chúng ta cái này trung thổ tiên châu bên trong có một đầu đế lộ sẽ ở mười năm bên trong mở ra cho nên thiên ngoại một đám thiên kêu yêu nghiệt đã mở ra một đầu tiên ngoại tinh không con đường đi tới cái này giới tựa hồ đã chiếm cứ nam hoang bắc nguyên tây châu ba cái địa phương chỉ có đông thổ là bình an vô sự còn có trung thổ tiên châu chờ đến đế lộ vừa mở bọn hắn liền sẽ cùng chúng ta cộng đồng tranh đoạt chỉ bất quá lao đệ ngươi bây giờ đã chứng đạo đại đế liền không cần cái kia đại đế chính quả nói đến ta chỗ này tử thiên tuyết trên mặt có mừng rỡ theo bản năng muốn cùng thường ngày kiểm tra lý trường sinh đầu nhưng là phát hiện chính mình vươn tay đã đủ không đến lý trường sinh đầu nàng so sánh với lý trường sinh hắn còn muốn thấp hơn một đoạn cho nên hầm hực thu tay về lý trường sinh con mắt nhắm lại nghĩ đến chuyện này gặp nàng như thế bất đắc dĩ cười một tiếng đối với hắn cái này thất tỷ nàng tựa như vĩnh viễn chưa trưởng thành cô nương cũng rõ ràng so với mình lớn tuổi cái một tuổi nhiều nhưng không có một điểm t ỷ t ỷ bộ dáng phản phất liền cùng mội mội của mình À, đúng rồi từ phía trên t h á o xuống một viên bàn đ à o quả cái này một viên bàn đ à o quả xuất hiện một cái trước mắt linh khí của thiên địa lập tức hướng bên này c ũ n tới phấn n ộ i bàn đ à o quả bên trên lóe ra tiên quang cái này một quả liền có to bằng bàn tay thậm chí một cái tay cũng cầm không được lý trường sinh đưa ra ấy cho ngươi đây chính là đồ tốt mỹ dung dưỡng nhan có thể có vĩnh chú dung nhan tác dụng cái khác tỷ tỷ ta còn không có cho trước cho ngươi lý trường sinh lặng lẽ meo meo đem cái này bàn đảo quả nhét vào từ thiên tuyết trong tay từ thiên tuyết trong mắt lập tức đại phóng kim quang vội vàng đ o t lại thu nhập chính mình c à n k h ô n giới chỉ bên trong sợ lý trường sinh đổi ý cất đi nàng lại nghe được lý trường sinh câu nói sau cùng là trước cho mình mấy người khác đều không co i trong mắt càng thêm đắc ý hài lòng lại hưởng thụ dùng ánh mắt tán thưởng nhìn thoáng qua lý trường sinh lập tức có chút xấu hổ nàng cái này làm lão tỷ tựa hồ còn không có gì lễ vật cho lý trường sinh ngược lại là thụ lý trường sinh n h ân huệ thất g ọ n g lão đệ nha ngươi đây là ở đâu ra nếu như là bình thường bàn đảo nhiều lắm là tăng thọ cái trăm năm cũng đã là cực h ạ mà lý trường sinh cái này mai bàn đảo tuyệt đối không đơn giản nàng có thể nhìn thấy kia phía trên ngưng tụ kinh khủng sinh cơ chi lực cho dù là hít vào một hơi tuổi thọ của nàng liền tăng lên mấy năm đại đế thủ đoạn một điểm không nhập môn thủ đoạn nhỏ đi lao tỉ ngươi ăn hết mình chỉ bất qua số lượng này không nhiều ta còn phải chuẩn bị một chút cho cái khác mấy cái lao tỉ t ử thiên tuyết nghe được lý trường sinh nói cũng không có tiếp tục truy vân xuống dưới nàng biết mỗi người đều mỗi người bí mật tôn trọng lý trường sinh bí mật liền tốt tốt trước hết không quái giày ngươi trên bầu trời vẽ vòng tròn ta đi trước nghiên cứu một chút tối nay lại tới tìm ngươi t ử thiên tuyết tự hồ sốt ruột đi lý lý sinh đưa cho trốn đồng dạng liền rời đi đệ nhất thiên sơn tối cao chỗ hóa thành một vệ ánh sáng biến mất vô tung vô ảnh lý trường sinh lắc đầu bật cười quả nhiên vẫn là như dị vãng tính cách lỗ mãng còn có ta kia cũng không phải vẽ vòng tròn lý trường sinh nghe t ử thiên tuyết nói khoe miệng c ó giật nghĩ đến cái khác mấy người tỉ tỉ trên mặt của hắn mang cười mấy cái này tỉ tỉ chỗ nào đều tốt nhưng là chính là có một chút cực kỳ tranh cường hào thắng tựa hồ cũng là vì tranh chính mình vì để cho mình cùng các nàng càng thân cận ý nghĩa một điểm điểm này các nàng xem đến cực kỳ chi trọng cho nên khi còn bé mấy người tỉ tỉ cho mình lấp không ít chỗ tốt đều vì để cho mình càng thêm thân cận các nàng tốt cùng cái khác sáu người tỉ tỉ so cái cao thấp t i n h k ô n g người sao thiên ngoại thiên kêu sao đáng tiếc các người muốn tranh đoạt đại đế chính quả ta cũng sớm đã có n ữ a nha yêu nhiệt g chưa trưởng thành chỗ nào có thể để yêu nhiệt g thiên tài đây không phải là tiện tay có thể nắm sâu kiến lý trường sinh đứng tại thiên sơn phía trên ánh mắt thâm thúy khỏe miệng k h ẽ n h đ ế c năm mươi mốt núi la sơn mười năm có một đêm c h ă g tỏ biển vũ lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lùi tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thênh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương năm mươi hai thánh đ i ệ liên thủ bao che khuyết điểm ngũ tỷ lục tỷ thiên nguyệt thánh địa một nữ tử đứng tại trên đại điện một bên đứng đấy một trung niên mỹ phụ trên người nàng khí tức cực kỳ mạnh cảnh giới của các nàng đều tại đế cảnh cựu trọng tiên nhưng khác biệt chính là cô gái trẻ tuổi khí tức trên thân cực kỳ t h â m trầm so với ly trường sinh trước đó gặp được tên kia đế tử khí tức không chút nào thua mà cái này phải quy công cho nàng kinh khủng thể chất thái âm chi thể nữ tử trên mặt mười phần uy nghiêm không thấy chút nào nên có nàng tuổi tác tất cả non n t rõ ràng chỉ là hai mươi da mặt trên mặt kia thiết huyết chi ý mười phần nồng hậu dày đặc nàng đứng đấy thân thể đứng tại trên đại đ nhìn xem đối diện nữ tử mở miệng nói lão tổ như là đã t h ứ c t ỉ n h như vậy là thời điểm để cổ g i a cùng tôi g a trả giá đắt ta đã truyền tin cho thiên dịch thánh địa thánh nữ nàng cùng ta suy nghĩ chính là đồng dạng xuất binh diệt cổ g i a cùng tôi g a để bọn hắn hai người biết ta l à thanh ly đệ đệ không phải người nào đều có thể động lão tổ là đã t h ứ c t ỉ n h nhưng là cứ như vậy trực tiếp đem tôi g a cùng cổ g i a diệt sát hầu như không còn sao phụ nữ trung niên trên mặt có một k i a bất đắc dĩ thân phận của nàng chính là ngày này n g u y ệ t thánh địa thánh chủ mặc dù nói nàng địa vị cực kỳ cực cao nhưng là nàng thế nhưng là ký thác tất cả hy vọng đều tại lạc thanh ly trên thân tại sớ mấy năm nàng liền đem tất cả quyền lợi đều giao vào lạc thanh ly trên tay có thể nói nàng bên ngoài là thánh địa t h á n h chủ nhưng là vụ trộm tất cả quyền lực đều đã giao cho lạc thanh ly nàng lạc thanh ly liền như là nàng c h i ngôn ngữ nàng thân sắc hiếm thấy chăm chú cùng phụ nữ trung niên đối mặt một chút nhẹ gật đầu không thấy bất kỳ trò đùa chi sắc kia là ta duy nhất đệ đệ chỉ có ta có thể khi d ễ hắn những người khác tuyệt đối không được người muốn làm liền đi làm là được rồi ta chỗ này đã biết phụ nữ trung niên cười khẽ đối với diện cả một cái gia tộc sự tỉnh thấy rất nhẹ đây chính là tu tiên thế giới không đáng g i tiền nhất chính là nhân mạng mệnh như có rác h ế thiên t đều có nhân quả, có cổ nhân làm g a gia đại đế, tô gia đại đế sinh tô tập sát lý trưởng sinh một lý này, n khắc làm x o nguyện sẽ phải gánh h c ị lý gia thánh n trả t địa bên kia ta đã thông chi tốt so với lạc thanh ly thanh âm của nàng liền muốn nhu hỏa rất nhiều tôi ra cùng cổ ra mặc dù nói còn kéo dài hơi tàn lấy một tên gần chết đại đế cùng một thanh đế binh nhưng là nghĩ diệt cũng không khó đã ngươi đều tự mình mở miệng như vậy lao phu liền thay ngươi đi một chuyến đi nhớ lấy cái này thể chất không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không nên dùng bằng không mà nói đối ngươi bản nguyên tổn thương rất lớn đến lúc đó thể chất không cách nào t h ứ c t ỉ n h t â y cổ thụ này vậy mà truyền ra tiếng người trên thân tản ra nhàn nhạt đại đế chi huy. cùng hắn khác biệt chính là cái này sát khí dĩ nhiên chính là đế làm giảm so với ly trường sinh trên người đế sát cái này đế sát liền muốn mỏng manh rất nhiều dù sao lý trường sinh giết hai tên đại đế hơn nữa còn nạnh sinh sinh xóa nát một thanh đế b ì n h p h i ề n phức lao tổ không có việc gì nói xong cái này thương thiên cổ thụ liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ chạy tới cổ ra cùng tô ra chỗ nữ tử gặp lao tổ đã rời đi xoay người ánh mắt xa xăm nhìn phía xa tự lẩm bẩm đệ đệ của ta ngày bình thường ta đều không nỡ khi dễ ai cũng không thể khi dễ hắn dù là ngươi là đại đế cũng không được đại đế cũng phải chết ta có thể nhập tu la thay hắn bình con đường phía trước trên mặt của nàng vậy mà tại trong chớp mắt liền n à y sinh ác độc nâng lên trong miệng hắn đệ đệ trong mắt nhiều một cỗ bệnh trạng cưng chiều hai người thân phận tự nhiên không cần nhiều lời lạc thanh ly là lý trường sinh lục tỷ v n tiêm ngưng là lý trường sinh ngũ tỷ lý trường sinh còn không biết bên này dị trạng cũng không biết hắn ngũ tỷ cùng lục tỷ vậy mà làm tới hai đại thánh địa t h á n h nữ dù sao mấy năm trước các nàng rời đi lý ra đoạn mất mấy năm liên lạc liền lại chưa cùng tiến tới qua mà bây giờ các nàng cũng là nghe được lý trường sinh chứng đạo đại đế còn có tại khấu đạo nhai sự tình mới nghĩ đến gấp trở về nhưng làm sao trên tay có sốt u ruột sự tỉnh cho nên không thể trở lại lý gia cùng lý trường sinh gặp nhau vậy phần vì sao hắn bảy người tỷ tỷ như thế cưng triều chi chỉnh sâu vậy sẽ phải từ dĩ vãng việc nhỏ nói đến 13 năm trước đây, lý trường sinh người tỉ tỉ còn chưa rời đi, tại lý gia đệ nhất thiên sơn bên trong,、lý、trường sinh nhiên cũng là như thế. Phía sau núi phía trên, các nàng bảy người nhắm nạp linh thiên tiến thân tuần hoàn.、Lý、trường sinh nhiều mông mẫu mắt một một trước tỉ tỉ tại tự thế. thổ thể, tuổi chút, thích đi theo rời chưa các của cái chỉ có cái đây, đi, đệ địa, đó đi bảy bảy lấy lý lý lý là Lý gia sau khi phụ Phía phía khí vào chẳng biết tại sao lý trường sinh tại năm tuổi trong lúc đó tả h ư u ký ức tựa hồ n là thời gian trống mà cái kia lam tinh ký ức ở chỗ này chẳng biết tại sao giống như bị phong bế thật chỉ có đứa bé kia tâm tính chờ đến sáu tuổi qua đi mới khôi phục cái này cựu thiên huyền xá pháp như thế khó trong lúc nhất thời muốn tốc thành căn bản cũng không hiện đ ư ợ c nha trong đó một nữ mở mắt không khỏi phàn nàn nói mà còn lại sáu người cùng nhau mở mắt trên mặt có bất đắc dĩ các nàng tu luyện thế nào cũng không tìm tới cái này đế pháp tinh túy thậm chí đều luyện không đến tiểu thành trên mặt của bọn hắn đều có một kia không kiên nhẫn luyện gần một năm thời、gian. không có bất kỳ cái gì tiến triển đổi ai cũng sẽ không thoải mái lý trường sinh lúc này ngay tại thiên sơn phía trên đổi theo linh điệp được không khoái hoạt điệp nhi bay điệp nhi bay p h ầ n phật manh manh mắt to nhìn chằm chằm kia bay lên hồ điệp một đường đuổi theo một đường chạy chậm một đường vui lụa ở mỹ hắn đi vào trên đỉnh núi này nhìn xem bảy người tỷ tỷ như thế không khỏi trong mắt n g h i hoặc nhưng vẫn là tiếp tục đổi vội vàng hồ điệp vui cười thanh âm chơi đùa thanh âm vang vọng toàn bộ đệ nhất thiên sơn chúng nữ thấy trên mặt có một tia không kiên nhẫn lúc đầu các nàng đối lý trường sinh liền có không chào đón cũng không phải hắn nhiều chán ghét nguyên nhân mà là phụ thân đem rất lớn hy vọng đều ký thác vào lý trường sinh trên thân thậm chí lý gia cao tầng đều là như thế chẳng biết tại sao mười phần coi trọng lý trường sinh tựa hồ là bởi vì lý trường sinh thể chất cũng chính là như thế chúng nữ rõ ràng cảm giác hắn đạt được hắn c h a t h i ê n bị đều tại lý trường sinh nghệ nhân trên thân cho nên bọn họ cũng bởi vậy đối lý trường sinh có một tia không thích trường sinh a các tỷ tỷ muốn tu luyện người muốn chơi đi dưới núi chơi đi nơi đó an toàn nơi này để chúng ta tu luyện trong đó một nữ tử n ữ khí băng lãnh đứng người lên đến xem lý trường sinh lý trường sinh đuổi theo hồ điệp lập tức xứng sở nghe cái này băng lãnh ngôn ngữ không biết tự mình làm sai cái gì trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bị khuất nhưng là cũng chỉ đánh quay đầu đi xuống chân núi có thể hay không quá cường ngạnh một chút nhìn lý trường sinh bộ dáng như thế dẫn tới chúng nữ sinh lòng đáng thương m ở miệng nữ t ử lắc đầu nàng tính cách chính là như thế băng lãnh không dễ người thân thiết năm mươi hai chương năm mươi ba năm đó hạ trong lòng có sẹo cái này đế pháp tu luyện thế nào đều nắm giữ không được tinh túy trong đó bộ phận đây là vì sao nếu mà có được trong truyền thuyết huyền hoàng thiên hoa liền tốt ẩn chứa trong đó huyền hoàng chi khí có thể để chúng ta bảy người ngộ tính tại trong chớp mắt gia tăng và lần Tử nhưng như i là tất cả mọi người là tu sĩ nghĩ lực sao mà rộng tự nhiên cũng liền nghe được thất nữ nói tới huyền hoàng thiên hoa huyền hoàng thiên hoa nào có dễ tìm như vậy huyền hoàng thiên hoa thế nhưng là tại cấm linh trong vực sâu cách lý ra nhà dòng giã có trăm vạn dặm xa mà lại đi vào chính là cựu từ nhất sinh không nói trước ngươi có thể hay không cầm tới cái này huyền hoàng thiên hoa coi như cất chó được phải ngươi cũng không nhất định mang được đi ra đây chính là cấm địa nhà trăm ngàn vạn năm đến nay đi vào nhiều người ít nhưng là chân chính có thể sống ra người lại có bao nhiêu trong đó một tên nữ tử c h ậ m rãi lắc đầu bác bỏ từ thiên tuyết ý nghĩ từ thiên tuyết trên mặt lập tức thất vọng thất vọng thở dài chú nữ trong c h ư ớ c mắt lâm vào áp suất thấp không biết nên làm sao bây giờ môn công pháp này luyện hơn một năm không có chút nào bất kỳ tinh tiến lý trường sinh nghe được quay đầu nhìn xem bảy người t ỷ t ỷ trên mặt vẻ thất vọng kia sập lũng đầu lập tức d ơ lên manh m a n h trong mắt to b ộ c phát ra vô tận kim quang sờ lên bên hông chỗ cải lấy bảy cái túi càn thôn nhìn một chút trên ngón tay chỗ mang theo mười cái càn không i ớ i trị trong lòng có ý nghĩ dứt khoát kiên quyết đi xuống núi hắn kiên định nói đã tỉ tỉ nói muốn huyền hoàng thiên hoa như vậy ta liền vì bọn nàng tìm đến dạng này bọn hắn cũng sẽ, sẽ không bởi vậy chẳng phải chán ghét ta lý trường sinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn có kiên định nói xong k i a m ộ t đạo nhỏ bé thân ảnh tại đệ nhất thiên sơn phía dưới càng chạy càng xa cho đến biến mất tại trong túi càng khôn lấy ra một viên trốn xa phủ n ư ơ n g tựa theo cái này một viên phụ trú liền có thể trốn xa mấy ngàn dặm lý trường sinh chiếu vào cấm linh vực sâu phương hướng sử dụng cái này trốn xa phủ đi vội ngàn dặm mà đi dù sao cũng là lý gia đệ tử hơn nữa còn là lý gia dòng chính trên người bảo vật rất nhiều phòng thân chi vật rất nhiều từ cái kêu bảy cái túi càn k h ô n còn có mười cái càn k h ô n d ư ớ i liền có thể nhìn ra cấm l i n h vực sâu lâu dài hai m á m lối vào là một chỗ trời h ạ n vẹn vẹn chỉ có cực nhỏ lối vào bởi vì lâu dài không người đến đây cho nên tại cái này đ è n nhánh cửa hàng chỗ thổi lên màu đen đ ầ m phóng khoai phong gào t h é t mà qua ô ô vang lên cái này khiến lý trường sinh nhỏ thân thể không khỏi dùng mình một cái nhưng là hắn nghĩ tới cái gì lại kiên định n ê n bước bộ pháp đi vào đạo này thân ảnh có không thuộc về hắn cái tuổi này kiên định có không thuộc về hắn cái tuổi này kiên quyết a trường sinh đi đâu từ giữa trưa về sau lý trường sinh phụ mẫu phát hiện lý trường sinh thế mà không thấy mà lại không tại lý g i a bên trong không khỏi khẩn trương lập tức tìm khắp cả toàn bộ lý g i a đều không có tìm được lý trường sinh chỗ hai người bọn họ tìm được thất nữ h ỏ i đến bảy nữ phải chăng nhìn thấy qua lý trường sinh nhưng có nhìn thấy qua trường sinh trường sinh đi nơi nào thất nữ lắc đầu biểu thị các nàng cũng không biết lý trường sinh phụ mẫu trên mặt khẩn trương vận dụng lý g i a có thể động dụng tài nguyên hướng ra phía ngoài tìm kiếm tìm kiếm lý trường sinh tung tích mà thất nữ lúc này một mặt mợ mị không hiểu theo các nàng lý trường sinh chính là cái n ị c h n g ợ tiểu hải đ o á n c h ừ n g lại là đi đầu s ó n g đi nghiên kỷ của hắn nhỏ nhưng là chẳng biết tại sao lại không cần bất kỳ tu luyện tựa hồ là lý gia cao tầng ngầm đồng ý hắn làm như vậy cũng là lý gia phụ mẫu đặc địa để lý trường sinh làm như vậy cái này theo các nàng tức giận bất bình từ thiên tuyết mặc dù ngày bình thường tinh linh cổ quái nhưng là nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì chần chờ nói trường sinh sẽ đi hay không tìm huyền hoàng thiên hoa vừa mới chúng ta vô ý ở giữa đề cập chuyện này trường sinh giống như quay đầu nhìn chúng ta một chút sau đó liền dứt khoác quyết nhiên xuống núi không thể nào hắn như vậy một đứa bé một người đi cấm linh vực sâu vân tiêm ngưng nghĩ tới điều gì vội vàng bị miệng lại một đôi đôi mắt đẹp phía trên tất cả đều là hoảng sợ khuôn mặt bên trên đã hoàn toàn c ư n g cứng cái khác chúng nữ nghe được vân tiêm ngưng phỏng đoán trên c h á n mồ hôi lạnh đã bắt đầu chạy xuống thân thể bắt đầu run r à y mặc dù các nàng ngày bình thường không chào đón cái này tiểu đệ nhưng là dù sao cũng là đệ đệ của mình nha không thể nào tốt nhất đừng là như thế này tốt nhất đừng chúng nữ thì thào nghẹn nào đã hoàn toàn mất hồn n h ư không hồn thi cốt sững sờ ngay tại chỗ mà lý ra như như là phát điên tìm kiếm lấy lý trường sinh tung tích đem lý ra tử đệ đều phái ra hướng ra phía ngoài tìm kiếm lý trường sinh tung tích pham là nhìn thấy lý trường sinh cùng lý trường sinh có liên quan bất luận cái gì hết thẻ tin tức bọn hắn đều muốn tìm kiếm toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ lý cực kỳ coi trọng lý trường sinh lên tới gia tộc trường lão xuống đến phổ thông đệ tử chỉ kém tại tổ đ ị a bên trong ngủ say láo tổ không có đã bị kinh động nếu không nhất định toàn lực cộng vào tìm kiếm lý trường sinh dòng giã ba ngày đi qua rốt cục có lý trường sinh tung tích lý trường sinh té xịu ở lý ra bên ngoài cửa chính toàn thân cao thấp tắm rửa lấy máu tươi trên tay hắn cầm bảy cây cực kỳ tươi non huyền hoàng sắc thiên hoa loé da nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt lý gia phụ mẫu trước tiên liền chạy đến tìm tới lý trường sinh nhìn xem lý trường sinh bộ dáng như thế không khỏi hô to trường sinh hai người ôm lấy lý trường sinh liền tiến về tổ đ ị a bên trong vận dụng lý ra bác sĩ giỏi nhất trị liệu lý trường sinh thất nữ tại lúc này trong khoảng thời gian này bên trong cũng bên ngoài tìm kiếm lấy lý trường sinh tung tích các nàng sốt ruột hỏng trong lúc các nàng nghe được lý trường sinh trở về trước tiên liền đi tới cái này một phòng bên trong nhìn qua lý trường sinh thân thể g ầ y ốm hắn hôn mê đi toàn thân cao thấp tất cả đều là máu tươi cho dù là áo bào đều đã bị máu tươi thấm ướp lồng ngực ngay phía trước có dòng g i ba đạo to lớn vết sẹo một đạo từ nơi buồng tim lan tràn đến phần bụng một đạo từ phần bụng xuyên thủng đến phía sau còn có một đạo từ nơi trái tim trung tâm một mực liên tiếp đến phía sau lưng một đạo lớn chừng quả đấm lỗ thủng thất nữ thấy thế k h ắ p khuôn mặt là đau lòng hốc mắt tường đỏ không dám tin bị miệng lại đây là thiên địa huyền hoàng hoa hắn đi nơi nào tìm lý gia phụ mẫu hai người giật mình tập trung nhìn vào trên tay lý trường sinh chỗ cầm bảy cây thiên địa huyền hoàng hoa trước đó bọn hắn cứu lý trường sinh x u ấ t ruột không có chú ý tới điểm này mà bây giờ cẩn thận phát hiện thất nữ nhìn chằm lý trường sinh trên tay chỗ cầm bảy cây thiên địa huyền hoàng hoa không thể tin to như hạt đậu nước mắt đổ rào rào rơi tại thời khắc này các nàng trung quy là nhịn không được m ũ i c h u a chua cố nén bí ý các nàng khó mà nghĩ đến như thế một cái ấu tiểu hài đồng là thế nào một người tiến về cấm linh vực sâu mà các nàng cũng không nghĩ ra cái này một đứa bé con là như thế nào nường tựa theo tuổi nhỏ thân thể đi tìm tới thiên địa huyền hoàng hoa đồng thời mang về cho các nàng trong đó hung hiểm vô s ố a đây chính là cấm linh vực sâu a thập tử vô sinh địa phương lý trường sinh đi không đơn giản trở về mà lại hắn lại còn mang về huyền hoàng thiên hoa đây là các nàng không có nghĩ tới lý trường sinh tựa hồ có cảm giác tỉnh lại lông mày hơi nhũ mở ra mắt lần đầu tiên nhìn thấy chính là h ắ n phụ mẫu còn có bảy người tỷ tỷ cái k i a tái n h ậ t trên khuôn mặt nhỏ nhắn miễn cưỡng lộ ra cười một tiếng giật giật tay phải nhìn xem bảy người tỷ tỷ nói khẽ bảy bá hoa ta tìm trở về nhà thanh âm yếu đớt nhỏ bé yếu đớt hơi mỗi năm hạng lý trường sinh cái này một lời cười một tiếng tia trắng bệnh khuôn mặt tươi cười tại thất nữ trong lòng bị phòng một đạo s ẹ o đạo này vết s ẹ o một mực từ trái tim của các nàng xuyên thủng các nàng toàn bộ phía sau lưng thất nữ xứng sờ ngay tại chỗ xoay người khóc ổ lên núi la sơn m ư ơ i năm có một đêm chăng tỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy chiều sương mù thương mang ngàn năm có một lần l ù i tán mà ta chờ đợi mấy v ạ n năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ t h a n h thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương năm mươi b ố hai đại thánh địa diệt hai nhà tiến về thánh địa cái này lý lục trường sinh tới nói đơn giản chính là một cái kỳ tích mà thất nữ cũng không nghĩ tới lý trường sinh sẽ vì các nàng làm được như thế từ nay về sau thất nữ thái độ đối với lý trường sinh tới một cái ba trăm sáu mươi độ lớn đảo ngược thậm chí so lý trường sinh phụ mẫu đều muốn tới hôn hết thệ đều vì lý trường sinh nghĩ đến cho dù là lý trường sinh gây họa đều có các nàng bảy người tại phía trước khiêng cực kỳ cưng chiều lý trường sinh thậm chí đi ngủ đều muốn ôm lý trường sinh cùng một chỗ phần này tình cảm cũng không có theo các nàng tuổi tác tăng lớn mà giảm bớt ngược lại là càng thêm nữa hơn nồng đậm lý trường sinh một mực là hạo đệ đệ của bọn hắn thằng đến kia nửa năm sau ngoài ý muốn sinh ra các nàng mới rời khỏi lý gia cùng lý trường sinh phụ mẫu cùng một chỗ tìm kiếm là lý trường sinh kéo dài tính mạng chi pháp lúc này cổ gia, cùng gia đã bận điệu thành hối loạn loạn thành hối loạn bọn hắn còn tại thương thảo cụ thể công việc như thế nào đi đối phó lý gia liên hợp lại phòng ngừa lý gia giết tới bọn hắn cổ gia trước cửa mà xuống một khắc bốn cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng giáng lâm tại hai nhà bọn họ trên đỉnh đầu một đạo già thiên bàn tay ngang qua toàn bộ tô ra một đạo già thiên đại quyền ngang qua toàn bộ lý gia hoàn toàn che đậy mà xuống không b ô n g tha bất kỳ người nào tiêu giao thiên cung cùng hồng trần thiên cung người người được trong đó khác biệt cũng phải ra cung nội đại đế tồn tại mang theo đế binh đi t r ợ hai đại thánh địa một chút sức lực giúp bọn hắn hai cái thánh địa đối phó cổ ra cùng tô ra ngày đó thiên đế khí tức ra đem tử trên xuống dưới nhà họ cổ cấp tốc diệt vong cho dù là bọn họ có đại đế nội tỉnh dù là còn có một thanh đế binh kéo dài hơi tàn một ngày này, không có bất kỳ cái gì tiếng kêu thảm thiết chỉ có bình tĩnh giết chóc thanh âm một trường rơi xuống tất cả mọi người đều chết một trường rơi xuống đại đế bất lực phản kháng hai thanh cổ gia đế binh cùng tô g i a đế binh hóa thành một đạo lưu quang xuyên thủng hư không biến mất tại cổ gia cùng tô g i a bên trong hai tên cổ gia tô g i a còn sót lại đại đế cũng bởi vậy đ ủ a tử từ đó trung thổ tiên châu cổ g i a cùng tô g i a bởi vậy xóa tên ngày đó to lớn tin tức quét sạch toàn bộ trung thổ tiên châu tất cả thế lực hoặc là nói toàn bộ thiên hoàng đại lục đều nghe được hai đại gia tộc trong một đêm bị diệt làm cho bụi đối với cái này thổn thức không thôi chẳng ai ngờ rằng ngày thường chúa t ể thế lực vậy mà cũng có sẽ bị diệt một ngày lúc này lý trường sinh tựa hồ là cảm giác được cái gì đứng tại đệ nhất thiên sơn phía trên ánh mắt thâm thúy hướng lấy hai cái phương hướng nhìn lại ánh mắt xuyên thủng vạn d i m xa rơi xuống cổ ra cùng tô ra chỗ tiếng này bình thường huy hoàng vô cùng cổ ra đại điện đã biến thành phế tích đây chỉ là nghiêng v ề một bên đồ sát thiên đế khí tức vừa ra tất cả mọi người trốn không thoát thiên tiêu đại đế cũng xuất hiện ở đây nhìn xem cổ ra cùng tô ra mặt trong mắt cảm cái không nghĩ tới bọn hắn lý ra đi ra hai nữ vậy mà thân phận cao đến loại tình trạng này hắn cũng là Lại Lý lục Lý lập liền nàng thành vừa hai địa hai ra mới mặt Nhớ tới tới hiểu người người giản. thiên Sinh nói Sinh hiểu. thánh thánh thể chất không hắn thể hỗ Hắn tuyết đến đơn nữ. cùng Trường ngũ cùng Trường cũng các có tức trở tử tỷ tỷ trợ, sẽ biết vân tiêm ngưng cùng lạc thanh lý hai người tại trời dịch thánh địa cùng trời nguyệt thánh địa là thánh nữ cái này thật đúng là giống như là hai cái lao tỷ tác p h ò n g giết người không chấp mắt ta lý trường sinh cảm thán một chút nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thán trong lòng hơi ấm hắn tự nhiên cũng có được trước đó chi nhớ kia sự tình kia là hắn tất cả ký ức bị phong tỏa chỉ có hài đồng trạng thái làm một việc hắn cũng khiếp sợ không thôi hắn cũng không hiểu chính mình kia thân thể nho nhỏ là thế nào tiến vào cấm linh trong vực sâu lại là làm sao tìm được bảy cây huyền hoàng thiên hoa hắn chỉ biết là trong lòng một mực có một thanh âm để hắn kiên trì cho nên hắn cứ làm như vậy mà bây giờ đổi lấy là bảy người tỷ tỷ vô tận cương triều nha tam đại trong thiên cung mạnh nhất bất quá đ cùng ta tranh lệch không sai biệt lắm đã không có bất luận cái gì tiến về cần thiết tứ lại gia tộc bị diệt đủ mà nam cung g i a trường sinh nhà có thể liên minh đạt được ta trường sinh lý gia hữu nghị hiện tại có thể đi thánh địa nhìn một chút ngũ tỷ cùng lục tỷ mà lại tại đi thánh địa giải liên quan tới tinh không cổ lộ chuyện đế lộ sắp mở sự t ì n h hoặc là nói đi kia vạn kiếp lôi phong đi chế tạo một thanh thuộc về mình đế binh đi xem một chút những thiên tài kia nhìn xem những cái kia tinh không thế lực nhóm phải chăng như ta cũng như thế mạnh lý trường sinh trong lòng lập tức một trận phong k h o n g sau l ư n g sơn hà một trận biến hóa phong vân biến hóa này phương thiên đ i ệ theo lý trường sinh phong k h o n g mà động hôm sau lý gia liền truyền ra cùng nam cung g i a kết minh tin tức cái này tự nhiên cũng là lý trường sinh vì hồi báo nam cung g i a trước đó cùng nói cho lý trường sinh cổ i a cùng tô i a muốn chặn giết tin tức của hắn tại lý gia trên không lý trường sinh đáp lấy kim ô gào thét mà đi hóa thành một đạo màu vàng kim lấp lóe mục tiêu trực chỉ hai đại thánh địa mà tử thiên tuyết thì là đứng tại kim ô l ư n g rộng phía trên cảm thụ được phía dưới vô tận phong quang nhìn phía trước vĩ ngạn nam tử trong mắt có cảm t h á n trường sinh quả n h ư n lớn lên đã không phải là trước đó trốn ở tỷ tỷ sau l ư n g đáng yêu tiểu đệ đệ nhưng là yên tâm bất luận như thế nào tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi lại nhận một điểm tổn thương hết thể có lao tỷ ở phía trước kiêng đạo này thanh âm là tử thiên tuyết ở trong lòng tự nói cũng là đối lý trường sinh hứa hẹn tốt đệ đệ nha ta biết ngươi muốn đi kê hai đại thánh địa ngươi cũng biết đối ngũ tỷ cùng lục tỷ giữa chúng ta còn có một chút xíu vấn đề nho nhỏ cho nên một chuyến này ta trước hết không b ồ i ngươi đi ta đi về trước tử thiên tuyết phun ra cái lơi ư linh hương rất là đáng yêu lý trường sinh bất đắc dĩ cười một tiếng h ã n tự nhiên minh bạch t ấ t nữ quan hệ trong đó từ khi kê một việc về sau bảy người ngược lại bởi vì vì tranh đoạt chính mình kê là thật tỏ tay chân cũng chính là như thế chúng nữ đều lẫn nhau không chào đón lý trường sinh bất đắc dĩ thở dài tốt ta vậy ta về sau nên đi chỗ nào tìm ngươi đây Thử thiên tuyết ngần đầu, nghĩ nghĩ, trung ương hoàng triều. Muốn tìm ta, đến đó báo tên của ta là được rồi. Tiên tâm tỉ thể Thử thiên tuyết tiến lên vương tay, phát trường trường Trong tay lấy ra một nắm lớn triện, cái này mỗi cái triện nghĩ nghĩ, hoàng hiện không sinh nhỏ nhảy nhẹ nhàng sinh phụ phụ Ngươi rồi. ngươi. vai, liền vai. cái mỗi cái kê lên lên, ngần ương muốn đến còn vương đến dựng nắm lớn này đầu, đều lấy đế đó được đủ ra báo láo bảo là là của có lý lý vô vô Lý t r ư ờ năm g Sinh nhìn h t ấ mươi à n bất đắc dĩ bật đắc bốn chương này ấ t hoàn h toàn n năm mươi năm đơn giản hóa đế lộ mở ra thời gian xa hoa ban thưởng đế lộ tranh phong thiên tiêu đại đế tại lý trường sinh bên cạnh xuất hiện đợi đến tử thiên tuyết sau khi đi hắn mới xuất hiện nhìn xem tử thiên tuyết rời đi phương hướng trong mắt ngưng tụ bởi vì hắn có thể cảm giác được gâm thầm lại có một tên đại đế cầm trong tay một thanh đế binh tại thủ hộ lấy tử thiên tuyết như vậy t ử thiên tuyết ở trung ương hoàng triều thân phận lại nên sao mà chi cao lấy hai đại thánh địa còn có trung ương hoàng triều nội tình chí ít nói ít cũng có một tên thiên đế tồn tại thậm chí nói còn có một thanh thiên đế chi binh mà t ử thiên tuyết thân phận liền càng thêm không đơn giản lý trường sinh tự nhiên minh bạch điều này hắn chưa hề nói phá đối với mấy cái này tỵ tỵ mặc cho các nàng đi tốt dù sao các nàng vẫn là các nàng chính mình vẫn là chính mình chỉ bất quá thực lực của mình tăng lên đã không phải là cần lại đi theo các nàng phía sau cái mông chạy trước kia tiểu đệ đệ lao tổ đối với cái này tinh không cổ lộ ra thế lực thấy thế nào lý trường sinh xoay người nhìn một bên thiên tiêu đại đế thiên tiêu đại đế không có đứng tại kim ô phía trên bởi vì kim ô chỉ thừa nhận lý trường sinh hoặc là nói thừa nhận cùng lý trường sinh có quan hệ người về phần tử thiên tuyết có thể đứng ở phía trên chỉ sợ sẽ là cái này một cái kim ô tính toán đây là một cái sắt chim thiên tiêu đại đế nghĩ nghĩ phương này tin tức cũng là ta vừa mới đạt được bởi vì nếu như tử thiên tuyết không có nói ta còn thực sự chưa từng chú ý tới một đoạn thời gian trước vừa vặn ta đi thăm dò nhìn chính như nàng nói như vậy tây châu bắc nguyên nam hoang toàn bộ biến thành ngoại lai thế lực phụ thuộc chỉ có trung thổ tiên châu cùng đông thổ bình an vô sự chỉ sợ bọn họ đều đang đợi lấy mười năm sau đế lộ mở ra vì cam đoan nhà mình đệ tử thiên tài có thể chứng đạo đại đế nha mà đến lúc đó tuyệt đối sẽ có đại đế xuất hiện bảo vệ bọn hắn nhà mình trong thế lực đệ tử không chịu đến thương thế của chúng ta hại nếu như chúng ta bên này xuất động thiên đế khó tránh k h ỏ i bọn hắn cũng sẽ xuất động chính chúng ta cũng không biết tinh không bên kia thực lực mạnh bao nhiêu thiên tiêu đại đế trong mắt có chút n g h i trọng tinh không nhất là thâm thúy thần bí trong đó thế lực tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tưởng tượng hắn nhìn một chút lý trường sinh một mặt không quan trọng mặt lại nhìn một chút lý trường sinh trên người thiên đế chi khí khỏe miệng kéo một cái lập tức minh bạch lý trường sinh suy nghĩ chính là cái gì hắn đều là thiên đế còn sợ cái chứng mà lại hắn căn bản cũng không quan tâm cái này đại đế chính quả bởi vì hắn đã chứng đạo đại đế do dự một chút vẫn là mở miệng nói nếu như ngươi có thể lại được đến một cái đại đế chính quả nói không chừng có không tưởng tượng nổi thu hoạch từ xưa đến nay chưa hề có người nghĩ tới chuyện này nếu như hai cái đại đế chính quả thêm đến cùng một chỗ sẽ phát sinh cái gì nếu như nói ngươi đã chứng đến thiên đế lại thêm thiên đế chính quả đây sẽ hay không càng thêm nữa hơn mạnh lý trường sinh nghĩ đến thiên tiêu đại đế nói trong mắt trầm tư trước đó hắn chính là như vậy nghĩ một một khẳng định lớn hơn hai mà lại cướp đoạt người khác cơ duyên sự tình hắn yêu nhất làm a làm sao tác phong của mình có điểm giống nhân vật phản diện được rồi giống tựa như đi một thế này ta đạp ngựa mới là thiên mệnh nhân vật chính cái khác đều cho lão tử hết thảy lan đi lý trường sinh nghĩ tới đây vớt ve không có gốc d â u c ầ m c á i c ầ m trong mắt lập tức đại phóng kim quang thương vấn nhẹ gật đầu chuyện này có thể thực hiện thiên tiêu đại đế nhìn xem lý trường sinh thổ phỉ bộ dáng k h ỏ miệng lập tức co lại lý ra đã qua vạn năm hoặc là nói mười vạn năm đến nay thật vất vả ra cái thiên đế rõ ràng đã thiên đế vì sao liền không có một điểm thiên đế chính hình luôn cảm giác có chút không quá đáng tin cậy nhưng nhìn xem lý trường sinh bộ dáng như thế cũng có được dạng này chuẩn bị thiên tiêu đại đế an tâm đã ngươi đã có cái này ý nguyện như vậy ta về t r ư ớ c lý ra chờ đợi tin tức của ngươi chờ ngươi thánh địa bên trong trở về t ì m ta chúng ta lại thương lượng cụ thể công việc được rồi cũng không cần thương lượng ngươi có những cái này tỷ tỷ nhà các nàng đại nghiệp lớn ở bên ngoài đều là một phương chố tể trong đó thế lực bên trong đều có thiên đế tồn tại ta lão nhân này cũng không giúp được bao nhiêu thiên tiêu đại đế lập tức nghĩ đến lý trường sinh bảy người tỷ tỷ khoe miệng giật một giật cái, trực tiếp quay người rời trực quay đinh Lý t r ư ờ g s i n gặp lao tổ bộ ráng này, không nghĩ lao lao tổ tới tổ bộ này, chúc ũ n g sẽ có ờ n Đinh, rôi thời khắc. h c mừng tốc chủ, chủ phát động nhiệm vụ chính tuyến thu hoạch được đế lộ đại đế chính quả cấm lĩnh vực sâu thiên đế chính quả tranh bá vạn cổ rèn đúc bất hủ cập cảnh có thể đạt được mười vạn điểm công nước thu hoạch được tuyệt thế kiếm trợ chủ tiên tử kiếm có thể đạt được đại dự luân thuật dự đoán tương lai lý trường sinh nhìn xem bất thình lình nhiệm vụ lập tức sắc mặt mừng rỡ hắn không nghĩ tới hệ thống này vừa đến đã cho mình như thế phần thưởng phong phú vẹn vẹn hai đại thánh địa đánh dấu liền có hôn đồn thần thạch các loại đúc thiết bị liệu còn có cái này một rèn đúc pháp hơn nữa thoạt nhìn hệ thống có ý tứ là muốn cho chính mình trước tạo thuộc về mình đế binh lý trường sinh cảm thấy có thể thực hiện đi trước đánh dấu tái tạo đế binh mà cái này nhiệm vụ chính tuyến thì càng có ý tứ cùng mình mục đích không nhu mà hợp dù sao thuận tay mà làm hơn nữa còn có thể thu được kia tuyệt thế kiếm kiếm chi chu t i ê n tư kiế c h u y ê n thuyết cái này có thể lục tiên tồn tại cái này khiến hắn càng thêm nhấc lên hứng thú về phần những vật phẩm này cụ thể nơi phát ra cùng tác dụng chờ đến thu hoạch được về sau hệ thống tự sẽ giải tỏa nói rõ hệ thống à vậy cái này đế lộ sắp mở đất này đường cụ thể mở ra thời gian là bao lâu lý trường sinh nghĩ đến kia mười năm mới mở ra đầu liền lớn chẳng lẽ để cho mình mười năm hay sao chính mình cái này hoàn mỹ mười năm thanh xuân cũng không thể cứ như vậy không công lãng phí hết ta lại mười năm này ở giữa nói không chừng chính mình đã sớm tăng lên tới không biết loại tầng thứ nào kia đại đế chính quả đến lúc đó h ắ n đều trứng mắt đinh cái này cần túc chủ chính mình suy tính hệ thống thanh âm vang lên lý trường sinh n g h e lập tức vui lên không nghĩ tới cái hệ thống này vậy mà bắt đầu lấy chính mình co giật nhưng là lý trường sinh không thèm để ý cười hắc hắc mắt nhắm lại lần nữa mở ra đen trắng hai ánh sáng trên không trung đan dẹt ra đen trắng hai cá hình thành một thái cực độ bộ dáng thái cực độ không ngừng chuyển động thiên thiên bắt quái xuất hiện lý trường sinh bắt đầu suy tính lên cái này để lộ sắp mở thời gian cụ thể ngũ hành bắt quái vị không ngừng chuyển động từ bắt quái vị từng cái phương hướng lóe ra phồn hối điểm sáng điểm sáng lên cao rơi xuống bốn cái thiên vị phía trên cuối cùng lý trường sinh suy tính mà suất cụ thể thời gian cần dòng d ã m ư i ba năm 13 năm chúng ta hoa nhi đều cảm ơn n h a nhất định có biện pháp nào có thể trước thời gian mở ra lý trường sinh đó có thể thấy được kết quả này thời điểm người đều c h ă g váng nghĩ nghĩ lập tức trong đầu linh quang l o e lên vớt ve ngón áp ú t bảo bối thân ái của ta hệ thống a giúp ta đem cái này để lộ mở ra thời gian cũng cho giản hóa chứ sao đơn giản hóa đến chỉ có một năm đây là tốt nhất hệ thống trầm mặc trong lúc nhất thời không có trả lời lý trường sinh cũng không có hiểu rõ lý trường sinh cái này khẩm lồ não mạch kín là thế nào một chuyện nếu như hệ thống có thể nhà ránh nhất định sẽ nhà ránh nào có mẹ nhà h ắ n dạng này dùng đi đơn giản hóa một cái cơ duyên mở ra thời gian a cái này không tinh khiết thẻ đơn giản hóa hai chữ b ư ớ sao nhưng là ai lý trường sinh là túc chủ đây nếu như là lý trường sinh tiền bối toàn bộ giúp hắn cũng không có quan hệ á khu khu khụ nói lệnh đinh đơn giản hóa đế lộ mở ra trong thời gian chương năm mươi sáu thiên n g u y ệ t thánh địa đánh dấu một nửa ban thượng lục tỷ lạc thanh ly đinh một phần trăm. đinh chín mươi chín cái này quen thuộc hiệu suất để lý trường sinh trên mặt tràn ngập khuôn mặt tươi cười cái hệ thống này đơn giản chính là hắn thân yêu vô địch tôn kính hệ thống thậm chí ngay cả đế lộ mở ra thời gian đều có thể đơn giản hóa đừng quá mức biến thái bất quá càng là biến thái hắn càng là thích lý trường sinh trên mặt cười làm sao cũng ngăn không được bộ dáng này v ẽ mặt này phối tại hắn cái này một trương anh tuấn vô sòng trên mặt thật sự là trả đạm nhưng là chính là như thế phối hợp như thế một trương anh tuấn mặt nhưng không thấy bất kỳ hèn bọn ngược lại mười phần xinh đẹp đinh đơn giản hóa hoàn thành đã là túc chủ đem đế lộ đơn giản hóa thời gian rút ngắn là nửa năm nửa năm sau đế lộ liền sẽ tại trung thổ tiên châu bên trong mở、ra. đến lúc đó mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng nghe hệ thống nói lý trường sinh hăng hái gật đầu ánh mắt kiên định đắp lấy kim ô hóa thành một cái cực lớn màu đỏ lưu quang biến mất tại thiên không phía trên mục tiêu trực chỉ thiên nguyện thánh địa trung thổ tiên châu đại khái cũng có thể chia làm năm cái phương vị đông nam tây bắc cùng trung ương trường sinh lý gia hoặc là nói tứ đại gia tộc đều tọa lạc ở trung thổ tiên châu lấy đông khấu đạo nhai cùng hai đại tam đại thiên cũng tọa lạc ở trung thổ tiên châu phía nam hai đại thánh địa tọa lạc ở trung thổ tiên châu phía bắc mà còn lại những cái tiết thì tại trung thổ tiên châu phía tây trọng yếu nhất vị trí cũng chính là trung thổ trước châu nội tỉnh thâm hậu nhất lịch sử dài lâu nhất trung ương hoàng triều nghe đồn nhân hoàng chính là từ nơi này đi ra lý trường sinh ngồi kỳ mô vẹn vẹn không tới một ngày vượt qua ngàn vạn giảm đường xá vừa thưởng thức trung thổ tiên châu mỹ cảnh đi tới thiên n g u y ệ t thánh địa thiên n g u y ệ t thánh địa cũng gần nhất đến lúc đó lại đi trời dịch thánh địa lý trường sinh d á n g lâm tại thiên n g u y ệ t thánh địa phía trên kia c ố kinh khủng thiên đế chi uy không có tận lực phóng thích nhưng là thiên nguyện thánh địa một đám đệ tử trường lão thánh chủ đều cảm nhận được một cỗ lớn lao đế vương chi ép nhao nhao tim đập nhanh n đầu nhìn về phía trên trời nam tử trẻ tuổi kia. một bóng người sừng sững ở trên một bộ áo trắng tung bay bên hông cài lấy màu xanh biếc ngọc bội phong thần tuấn lãng cực kỳ xuất trần tựa như nhân gian trích tiên trên người hắn kia cố thiên đế chi uy để bọn hắn không dám tùy tiện tới gần chỉ có thể xa xa quan sát không ít nữ đệ tử nhìn xem lý trường sinh bộ dáng này đỏ bừng mặt lập tức hai chân mềm lún mà một đám nam lần đầu tiên thấy thế căn bản là không dạy được bất luận cái gì lòng g h i ê n tỵ chỉ có so sánh gặp thẹn phản phát lý trường sinh này tấm khuôn mặt này tấm thân thể mới là lao thiên ra tận lực căn bài mà bọn hắn chẳng qua là lao thiên gia tùy ý tạo nên mà thôi. Đinh. chúc mừng túc chủ đi tới thiên n g u y ệ t thánh địa đánh thẻ đánh dấu thành công ban thưởng là túc chủ trước dâng lên một nửa mà đổi thành một nửa cao tốc tiến về trời dịch thánh địa thời điểm hệ thống sẽ vì túc chủ đủ đắp nghe hệ thống thanh âm lý trường sinh s ư n g sở còn không có kịp phản ứng còn có vừa nói như vậy đi vào một chỗ liền có thể cho một nửa ban thưởng cái hệ thống này không khỏi cũng quá mức tốt m à đ ó n g đơn giản yêu làm lý trường sinh giáng lâm cả đám lập tức liền rõ ràng lý trường sinh thân phận trên người hắn mang theo lấy màu đen đế sát còn có kia kinh khủng thiên đế chi uy tại toàn bộ trung thổ tiên châu bên trong chỉ có một người hắn lấy mười tám tuổi chi linh lịch thiên chứng đạo đại đế sáng tạo vĩnh hằng pháp chứng vĩnh hằng nói giết đại đế nát đế binh đều là truyền thuyết của hắn cái này đã tại toàn bộ trung thổ tiên châu phía trên truyền r a không ai không biết không người không hay tất cả mọi người biết lý trường sinh danh hảo mà lý trường sinh cũng thấy rõ cái này thánh địa vài tòa thánh sơn sừng sừng đám mây có tiên h ạ c bay qua bên trong nồng độ linh khí chỉ so với bên trên lý gia còn muốn tới nồng đầm nhiều thậm chí linh khí nồng đầm hóa dịch hóa thành xương trắng lan tràn bề ngoài như trắng bao phủ tại toàn bộ thiên nguyện trong thánh địa cho thiên nguyện thánh địa mang nhiều một loại mông lung cảm giác thiên nguyện thánh địa nhất rõ rệt nhận ra chính là thánh địa phía trên lại có một c ự đại n g u y ệ t cầu hư ảnh lóe ra làm nhạt c h i sắc chúng ta b à i kiến thiên đế thiên đế đến đây chúng ta không có từ xa tiệc đón phía dưới một đám đệ tử cùng nhau nửa quỳ mà xuống một đám trưởng lao không người cúi đầu thiên n g u y ệ t thánh địa thánh chủ là một trung niên mỹ phụ nhìn thấy lý trường sinh một m h y mắt cũng không người xuống đối lý trường sinh thi lễ đây là đối thiên đế thi lễ lý trường sinh gật đầu trên mặt không thấy bất kỳ biểu lộ hắn tới vẫn là vì gặp l ạ thanh ly thương lượng liên quan tới cái này tinh không cổ lộ chuyện hắn muốn nhìn một chút cái này tinh không cổ lộ cụ thể có mấy thế lực lớn mà những cái kia thiên chi tiêu tử đến đây vì sao dạng này như vậy hắn cũng tốt làm chút chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ giết chết k i ê u đại đế quốc vị chỉ có thể là hắn lý trường sinh nghi hoặc nhìn thoáng qua trung niên mỹ phụ mở miệng nói ta láo tỷ lặc lao tỷ lao tỷ đám người nghe lý trường sinh nghi vấn đều cùng nhau giật mình lao tỷ chẳng lẽ nói bọn hắn thiên nguyệt thánh địa cùng một tên thiên đế leo lên quan hệ cái này thiên nguyệt thánh địa bên trong có trường sinh thiên đế tỷ tỷ lạc thanh ly đám người rõ ràng bắt được mấy chữ này trên mặt lập tức mừng rỡ cùng thiên đế có quan hệ à như vậy địa vị của bọn hắn cũng sẽ thuyền cao nước lên trung n h ê n mỹ phụ đương nhiên biết lý trường sinh lao t ỷ lạ cũng chính là bọn hắn thiên n g u y ệ t thánh địa thánh chủ cho nên l à thanh ly mới có thể nghe được lý trường sinh lọt vào cổ ra tô i a đại đế liên thủ ám sát tin tức chấn động phía dưới để thiên n g u y ệ t thánh địa lao tổ xuất thế đi đem cổ ra cùng tô i a diệt s á t trung n h ê n mỹ phụ cười một tiếng thiên đế đi theo ta thánh nữ đã đợi chờ ngươi đã lâu lý trường sinh nhàn nhạt nhẹ gật đầu đi theo trung n h ê n mỹ phụ sau lưng hai người hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại thiên nguyện thánh địa thiên sơn bên ngoài lý trường sinh rời đi b a phủ tại mọi người trong lòng bên trên kia cô núi lớn kia cỗ thiên đế uy biến mất mọi người cùng đủ thở dài một hơi. phía sau trong lúc vô tình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đồng thời đám người hơi kinh ngạc đó chính là ai dám để thiên đế chờ đợi ai dám để thiên đế đi chủ động tìm hắn nha bình thường đều là người khác tới gặp thiên đế mới đối xử lập tức một khắc nghe được là bọn hắn trong tộc thánh nữ lại nghe được bọn hắn trong tộc thánh nữ cùng thiên địa là tỷ đ ệ quan hệ càng là kinh ngạc ghê gớm đổi mới nhận biết thiên nguyệt thánh địa nổi danh nhất chính là thiên nguyệt phong thiên nguyệt thánh địa cũng là dùng cái này gọi tên lý trường sinh nhìn thiên không phía trên một chút tia to lớn màu la mặt trang hiển hóa mà ra một mực xuất hiện ở đây lạc thanh ly lấy một bộ váy dài váy lụa đứng tại thiên sơn trên đỉnh núi chờ đợi lấy lý trường sinh đến lý trường sinh đi theo trung niên mỹ phụ cũng chính là thiên n g u y ệ t thánh địa thánh chủ lại tới đây về sau nhìn thấy đỉnh núi lạc thanh ly đang đợi lý trường sinh chưa hề nói thứ gì l ặ n g yên rời đi đem vào thời khắc này lưu cho tỷ đ ệ hai người nàng mặc dù không biết bọn hắn đến tột cùng có tình tiết ra sao nhưng là từ lạc thanh ly vậy mà vận dụng thánh địa bên trong thiên đế nội t ì n h là lý trường sinh diện cổ ra cùng tô ra thời điểm nàng liền biết cái này hai tỷ tỉ lệ tình nghĩa tuyệt đối thâm hậu lý trường sinh nhìn thấy kia một bộ bóng hình xinh đẹp trên mặt lập tức treo tiêu dung lạc thanh ly xoay người lại mười vạn tóc xanh tạ i gió lay động phía dưới hướng về sau bay múa một chương kinh động như gặp thiên nhân t u y ệ t mỹ chi mặt hiện ra trước mặt lý trường sinh mấy năm không thấy bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục là tiểu thí hài kia đều đã trưởng thành nàng xoay người không có bất kỳ cái gì lạnh nhạt chi ý lập tức một đường chạy chậm chạy vội tới lý trường sinh trước mặt gôm ấ u người như khảo lạc cùng lý trường sinh đụng cái đầy c õ i lỏng năm mươi sáu núi la sơn mười năm có một đêm trăng tỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm c mười đọc chương năm mươi bảy thinh không thế lực xâm lấn thành đế truyền thuyết mấy năm ở giữa không thấy có muốn hay không láo tỉ lạc thanh ly trên mặt có cười tựa ở lý trường sinh trên đầu vai mà lý giải một xứng sở không nghĩ tới lạc thanh ly vậy mà trực tiếp như vậy lắc đầu bật cười muốn làm sao không muốn lao tỉ ngươi vừa đi chính là năm sáu năm có thể để ta nghĩ khổ cũng không biết trở lại lý ra đến xem ta một chút lý trường sinh n ữ khí chua chua không giống như là một cái thiên đế nên phát ra tới một màn này ngược lại là khó được hiếm thấy lao tỷ sai ngươi cũng biết vì ngươi cái này thể chất tìm kiếm kéo dài tính mạng c h i pháp lao tỷ thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa đi thiên ngoại cùng các nàng cùng một chỗ giúp ngươi tìm kiếm kéo dài tính mạng phương pháp nhưng là cũng may ngươi lại có thể tự chủ đột phá mà lại mười phần không chịu thua kem chứng đạo đại đế bây giờ còn có giết đại đế thực lực từ xưa đến nay đại đế sao mà rất ít không nghĩ tới ngươi lạc thanh ly cùng lý trường sinh ôm thật lâu mới lưu luyến không rời tách ra lần đầu tiên nhìn xem lý trường sinh một cái chớp mắt thất thần bị kinh diễn đến hằng cái này lão đệ d á n g dấp càng phát xuất trần không có việc thì chẳng đến điện tam bảo ngươi tới đây thiên n g u y ệ t thánh địa cần làm chuyện gì lý ra tài nguyên tu luyện không đủ không có việc gì lao tỉ nơi này có là lạc thanh ly ngươi còn không cho lý trường sinh cơ hội phản bác liền v u n g ra m ộ ư ơ i cái túi c ả n k h ô n kín áo đưa cho lý trường sinh m ộ ư ơ i cái túi c ả n khôn bên trong kia là chất đầy như núi linh t hạch thậm chí còn có mấy cái linh mạch mà lại kia m ộ ư ơ i cái túi c ả n khôn bên trong còn có m ư ơ i mấy cái c à n không i ớ i chỉ kia c à n khôn giới chỉ bên trong lại là vô số tài nguyên tu luyện cái này khiến lý trường sinh nhìn chấn động thì là bất động thanh sắc đem cái này thu vào lắc đầu thế nào chẳng lẽ không thể là nhớ người đến xem ba hoa lạc thanh ly mặc dù vừa nói như vậy nhưng là trong lòng vẫn là n g ọ t ngào trên mặt mang cười lý trường sinh mở miệng nói nghe lão tổ nói tinh không cổ lộ người đi tới chúng ta phương thiên địa này mà lại chiếm cứ bắc nguyên nam hoàng tây châu chuyện này là thật sao hắn ngay cả chuyện này đều nói cho người biết lạc thanh ly nhẹ gật đầu nhìn về phía lý trường sinh thật tình như thế t h ầ n sắc không tệ tinh không cổ lộ người s á t thực đi vào chúng ta trung thổ tiên châu tựa hồ là vì tranh đoạt tia đế lộ mà đến dù sao cả một cái đạo thiên sẽ chỉ ra một cái đại đế chính quả mà cái này đại đế chính quả khả năng xuất hiện tại cái khác đạo thiên bên trong cũng có thể là xuất hiện tại chúng ta mảnh này đạo thiên bên trong hành tung bất định nhưng là thật vừa đúng lúc lần này lại rơi vào nơi này cho nên thiên ngoại không ít thế lực đều sẽ đến đây đến lúc đó lại là một mảnh long tranh hồ đấu làm sao chẳng lẽ ngươi đối cái này chính quả cảm thấy hứng thú lạc thanh ly lông mày có chút thượng t i ê u nhìn xem lý trường sinh lý trường sinh nhẹ gật đầu khẽ cười nói cái này đại đế quốc vị khả năng ta cũng muốn đi giành giật một hồi a nàng nghe được lý trường sinh nói ta nói lập tức xứng sở trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lý trường sinh hiện tại đã đạt tới thiên đế vị có thể nói chính là toàn bộ trung thổ tiên châu vô địch tồn tại hắn còn tranh cái gì đại đế quốc vị tranh cái g i á m nha có cần phải sao lại nói đế lộ chỉ cho phép đại đế phía dưới tiến đến đế cảnh nhất trọng tiên h phía trên cựu trọng tiên h phía dưới tiến vào bên trong lý trường sinh muốn đi vào cũng vào không được nhìn xem lạc thanh ly cái bộ dáng này lý trường sinh chăm chú ta biết lao tỷ ngươi rất khiếp sợ nhưng là ta hay là phải đi lạc thanh ly lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đến đây đã ngươi thất tỷ đều nói với ngươi như vậy đi láo tổ nơi đó đi lao tổ đã đợi ngươi đã lâu l ã o tổ chẳng lẽ là thiên nguyệt thánh địa cổ chi đại đế hay sao lý trường sinh trong lòng nghĩ như vậy đi theo lạc thanh ly đi tới tòa này thiên sơn chỗ sâu vị trí nơi đó có một b ạ c h b à o lao giả dâu bạc trắng lơ lửng giữa không trung bên trong tiên phong đạo cốt trong tay cầm nhất p h ấ t trần gặp lý trường sinh cùng lạc thanh ly mời đến hắn lập tức mở mắt giữa không trung bên trong trôi nổi mà xuống trong tay cầm p h ấ t trần hướng một bên khác hất lên nhìn xem lý trường sinh mang trên mặt cười tiểu hữu ngươi đã đến chờ đợi đã lâu lao giả không có bưng bất kỳ giá đỡ dù sao hắn mặc dù là cổ chi đại đế nhưng là thực lực cũng liền cùng lý trường sinh không sai bịt lắm mà lại trên người hắn đế s ắ t cũng không có lý trường sinh tới n ồ n g đậm nói do thực lực của hắn cũng không có lý trường sinh mạnh cho nên cũng không có bày bất kỳ giá đỡ lý trường sinh cười một tiếng xem ra thiên nguyệt lao tổ đã biết ta đến đây s ở cầu vì sao ngươi muốn hiểu rõ thế lực này đã bày ra một chương danh sách ngươi xem qua một chút liền có thể mà ngươi suy nghĩ biết đến sự tình cũng ở trong đó tiên h nguyệt lao tổ nhìn xem lý trường sinh trong mắt có kinh diễm lý trường sinh tuổi tác thật sự là quá qua tuổi nhỏ năm gần mười tám liền đạt đến thiên đế tại bọn hắn thời đại kia gần như không tồn tại trong tương lai thời đại cũng là vạn cổ t u y ề m một một đạo kim quan g này rơi vào trong đầu của hắn phía trên cụ thể tin tức hắn cũng đang chậm rãi tiêu hóa nguyên lai chiếm cứ lấy trung thổ tiên châu cái khác ba cái phương vị mấy cái thế lực đều là đến từ tình không cổ lộ bên trong mà bọn hắn đều là liên hợp lại cũng không phải là đơn nhất thế lực tại bên ngoài tại thiên ngoại cũng là một c ố cực mạnh thế lực thế lực bên trong không thiếu có đại đế tồn tại thậm chí là cổ chi đại đế cũng chính là t i ê n đế tồn tại bắc nguyên bị tinh thần điện chiếm cứ t h y châu bị tiểu lôi âm tự chiếm cứ nam hoang b ị nữ yêu cấp chứng cứ lý trường sinh đại khái hiểu được liên quan tới mấy cái này thế lực cụ thể tin tức tại kia liên hợp lại mấy cái thế lực bên trong thế lực của bọn hắn bên trong đại đế có mấy tên cũng đều là mười vạn năm trước sớm thành danh hoặc là nói gần như là cổ chi đại đế tồn tại đều là lao tổ cấp bậc lao bất tử cấp bậc mà thiên đế đã ít lại càng ít mỗi một cái thế lực bên trong chỉ có cái này hai tôn có lẽ chỉ có một tôn cùng một thanh thiên đế c h i minh lý trường sinh nghi ngờ ngầm đầu hiếu kỳ hỏi một chút chẳng lẽ không có thanh đế sao trung thổ tiên châu bên trong có thể hay không có thanh đế thiên nguyệt lao tổ nghe được thánh địa hai chữ con người phóng đại không nghĩ tới tiểu h ư u vẫn còn biết thánh đế truyền thuyết trong mắt của hắn lập tức cảm khái lắc đầu nâng lên ánh mắt cực kỳ xa xăm tựa hồ thấy được thiên không phía trên hồi ước nói thánh đế vẹn vẹn ghi chép ở trong truyền thuyết có cùng không có vẫn là hai chuyện đâu cổ chi đại đế cũng chính là thiên đế đã là cuối cùng thiên đế phía trên còn có cái khác cảnh giới đại đế cảnh cũng không phải là tu luyện đầu mườn bước vào đại đế mới còn tính là vừa mới bắt đầu tu luyện a lý trường sinh không hiểu xin lắng hay nghe lạc thanh ly ở một bên cũng là tinh tế nghe h ắ n chỉ có đế cảnh nhất trọng tiên cũng không cao, đối với những này, nàng đều không đối đế. Đế vẹn vẹn vị ớ này h n n g tại cảnh giới trong truyền thuyết lại được xưng là cấm kỵ chi cảnh lại được xưng là cấm cảnh có rất nhiều loại xương chi pháp nhưng là vạn cổ đến nay không một người bước vào trong đó bản thân tiếp quản lấy thiên nguyệt thánh địa lên liền chưa từng nghe qua ngay cả bước vào cũng không có phương pháp kia đại đế cảnh phía trên cảnh giới lại là cái gì thiên nguyệt lao tổ ngươi có thể nghe qua chúng ta mảnh đất này khu phải chăng có người bước vào qua lý trường sinh lần nữa hỏi một chút đại đế phía trên cảnh giới ta vẹn vẹn ở trong sách cổ đã từng thấy qua cụ thể muốn thế nào không được biết mọi người đều biết đại đế phía trên là thiên đế thiên đế phía trên còn có trong truyền thuyết thành đế nhưng là cái này đều vẹn vẹn chỉ là đại đế kéo dài đại đạo phát triển cùng phát triển mà thôi đại đế phía trên là vì tan phát cảnh tự thân cùng pháp tắc dung hợp người cùng pháp hợp đạt tới cùng pháp hoàn toàn hợp nhất pháp chính là người người chính là pháp có tan pháp cảnh giới tự nhiên cũng còn có hợp đạo cảnh giới thân cùng nói hợp người cùng nói hợp loại này pháp tại chúng ta là thánh nhân cảnh thời điểm cực kỳ tương tự thánh nhân tu luyện một loại pháp tắc nắm giữ một loại pháp tắc mà tan pháp cảnh giới chính là thử nghiệm đem cái này pháp tắc dung nhập bản thân để chúng ta trở thành pháp tắc một bộ phận dung đạo cảnh giới cũng là đồng dạng đạo lý nhưng là nói đơn giản trong đó gian nguy vô số muốn triệt để bước vào một bước này không trụ không biết bao nhiêu người ta cũng từng thứ qua nhưng là cho dù là bình thường nhất linh hỏa pháp tắc đều dung nhập không được thân thể a thiên nguyệt lao tổ c ư ờ i khổ lý trường sinh lẳng lặng lắng nghe tự nhiên không nghĩ tới lại còn có vừa nói như vậy càng thêm kiên định trong lòng mình ý nghĩ hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ cuộc khởi hắn muốn một đường vô địch đi xuống thành đế nha người khác làm không được không có nghĩa là ta làm không được có hệ thống gia thân có người xuyên việt quan g hoàn gia thân còn có cao như vậy năng lực tăng thêm k i a tiền t i ề n ngũ thái pháp nếu như ta cũng làm không được vậy không bằng đập đầu chết được rồi lý trường sinh trong mắt thâm thúy khi tức lập tức biến đổi lại thâm sâu u lên mười mấy năm qua ở giữa ta tin tưởng thế lực này cũng sẽ không ra tay cũng sẽ không ở trung thổ tiên châu bên trong đi lại chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi đế lộ mở ra là được rồi tiểu hữu nghe nói ngươi đã sáng tạo pháp đại đạo hơn nữa còn là vạn cổ tuyệt một vinh hạng pháp có thể hay không để cho ta nhìn qua thiên mật lao tổ nói đến đây trong mắt có cực mạnh khao khát c h i sắc cùng lúc trước ba tên thiên đế thần sắc giống nhau như lúc hắn là cổ chi đại đế là trăm vạn năm trước nhân vật hắn sở dĩ mạnh là bởi vì hắn sống được lâu cảnh giới lắng động nhiều lắm cũng không phải là bởi vì hắn đại đế rất nhiều lại nói nào có nhiều như vậy đại đế cảnh hiếu sát nào có nhiều như vậy đại đế kính cho hắn giết trên người hắn có cực hy bảo đế sắc khí tự nhiên là giết đại đế mà đến nhưng là cái này đại đế không phải thật sự chân chính, chính đại đế mà là nguy đế từ xưa đến nay không biết nhiều ít người muốn chứng đạo đại đế nhưng lại bị kia đại đế chính quả cho vây khốn thiên mệnh không thiên thân bọn hắn không cách nào chứng đạo đại đế cho nên vì tiện lợi bọn hắn bước vào cảnh giới càng cao hơn có ngụy đế cái này nói chuyện không có đại đế chính quả tán thành không có thiên mệnh tán thành bọn hắn thực lực so sánh với chân chính đại đế tự nhiên muốn yếu hơn hơn một nửa nhưng cũng may cũng dính cái đế chữ cho nên bọn hắn cũng có thể thăm dò tương lai cảnh giới giống tan p h á p cảnh giống hợp đạo cảnh lạc thanh ly nhìn xem thiên n g u y ệ t lão tổ như thế t h ầ n sắc lại liếc mắt nhìn lý trường sinh nàng còn chưa chứng đạo vẹn vẹn đế cảnh nhất trọng tiên nàng muốn đi đại đạo là thái âm tri đạo cũng mười phần cường thịnh cực kỳ hy hi hữu nhưng muôn chứng đạo cũng cực kỳ khó khăn nhưng là cái này vĩnh hằng hai chữ nàng còn chưa hề nói qua muốn nhìn một chút lý trường sinh cụ thể đạo quả là cái dạng gì lý trường sinh bất đắc dĩ bày ra tay trường tại trong lòng bàn tay của hắn một mini tinh vân chậm rãi hình thành bốn phía một đạo lại một đạo tinh vòng xuất hiện tại mỗi một vòng tinh vòng phía trên đều có một cái cực kỳ yếu ớt điểm sáng tựa như một viên tinh cầu mini đồng dạng sau một khắc vĩnh hằng khí tức g a trì mini tinh hệ lập tức vô hạn phóng đại lập tức đình chỉ mà bốn phía thời gian không gian phát tắc ngay cả p h i ế khu vực này bốn phía đại đạo cạnh cấp tốc đình chỉ thiên nguyệt lao tổ trên người thiên n g u y ệ t đại đạo khí tức trực tiếp bị lý trường sinh cái này đại đạo khí tức để ở lạc thanh ly chỉ có đế cảnh càng không cần phải nói sắc mặt đại biến gắt gao chống cự nhưng là nàng phát hiện vô luận hắn làm thế nào căn bản là ngăn cản không được thái âm đại đạo tựa như yếu kém một hạt cắt bụi mà lý trường sinh vĩnh hằng đại đạo tựa như vô tận đại dương m ê n h ngông đưa nàng tách ra lý trường sinh chú ý tới lạc thanh ly dị trạng vội vàng thu hồi lại kém một chút hắn liền đem lạc thanh ly thật vất vả đứng lên đại đạo cho tách ra đến lúc đó chính mình sai lầm liền lớn thiên nguyệt lao tổ trên mặt có rung động thật lớn không, thấy vĩnh hằng, không biết vĩnh hằng mạnh. hồi t ư ở n g đến vừa mới lý trường sinh trên tay ngưng tụ ra tới đại đạo khí tức cùng v ĩ n h h à n g tinh vân trong lòng càng nghĩ càng kinh diễm càng nghĩ trên mặt d à y không khỏi càng thán tán thưởng trong chớp mắt các loại cảm xúc sen lẫn mà thành hóa thành càng thán còn có một tia cô đơn trường giang sóng sau đẻ sóng trước vô số thiên piêu ra hết ta chúng quy là giả rồi đã ngơi pháp cũng sang sát pháp pháp cũng có như vậy nhất định còn thiếu khuyết một thanh lợi binh có thể nghĩ tốt muốn chế tác như thế nào để binh vừa vặn ta đối cái này luyện khí chi pháp hiểu s ơ một hai cương dễ dàng đến giút ngươi thiên nguyệt lao tổ nghĩ tới điều gì n g ầ n đầu thay đổi trước đó k i a h ề vải thân sắc nhìn xem lý trường sinh muốn giúp lý trường sinh cũng coi là có thể tận mắt nhìn đến giúp mình thiên tài càng chạy càng xa đi lý trường sinh nghĩ nghĩ lần trước hắn mua một b ả n thanh đế vạn dưỡng pháp lấy ra trồng cây chi dụng sau đó thời gian hắn xác thực muốn đi vạn kiếp lôi phong đi rèn đúc thuộc về mình đại đế chi khí lý trường sinh lắc đầu đa tạ lao tổ hào ý nhưng là hiện tại tạm thời không cần muốn đúc khí ta hẳn là có thể gặp lý trường sinh cự tuyệt thanh ly âm thầm giật mình cái này xuẩn đệ đệ chẳng lẽ không biết thiên nguyệt lao tổ là lấy luyện khí nghe tiếng hắn rèn đúc ba thanh đại đế chi minh là hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo mà lại ngay tại hắn thiên n g u y ệ t t h á n h đế bên trong có thể có dạng này một cái rèn đúc đế binh đại sư giúp hắn có thể ít đi ngàn năm đường quanh co lạc thanh ly lập tức đi đến lý trường sinh bên cạnh lấy củi t r ò k hiệu tay lý trường sinh eo nói khẽ lao tổ thế nhưng là nghe tiếng đại đế luyện k h í sư tuyệt đối có thể đến giúp ngươi còn muốn cái gì nha nhanh đồng ý nha thiên n g u y ệ t lao tổ nghe lạc thanh ly nói mười phần hưởng thụ trên mặt giày rốt cục có một tia vui mừng chính mình cũng không phải cái gì chẳng làm nên trò chống gì vẫn có chút tác dụng mặc dù trước mắt cái này thiên kiêu h ậ bối để hắn cảm giác chính mình so sánh gặp tàm cảm giác chính mình một tết linh đều sống vô dụng rồi nhưng là tốt xấu tốt có luyện khí có thể đem ra được năm mươi tám núi la sơn mười năm có một đêm trăng tỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần l ù i tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ t h a n h thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương năm mươi chín thiên nguyệt lao tổ luyện khí pháp đơn giản hóa sử dụng dùng dao mổ trâu cắt t i t cả cũng không phải lý trường sinh thật muốn cự tuyệt thiên nguyệt lao tổ hào ý mà lại hắn cảm thấy mình cũng có thể chậm rãi lục lọi ra đến không phải liền là luyện khí sao hắn có đơn giản hóa hệ thống cái gì luyện không được đừng nói là luyện khí liền xem như luyện đan luyện dược cho dù là cái k i a trận pháp hắn cũng có thể vô sự tự thông cho nên đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất mà lại hắn cũng không muốn tại thiên nguyệt lao tổ trước mặt bại lộ nhiều như vậy đến lúc đó miễn cho thiên nguyệt lao tổ bị đả kích đến thiên nguyệt lao tổ ta cảm ơn ngươi lặc tiểu hữu yên tâm có ta ở đây ngươi muốn luyện khí vô cùng nhanh đừng không có ý tứ đến ngươi là thanh ly đại đệ dạ như vậy tổ ta liền bộc lộ tài năng đem thánh địa làm nhà mình là được rồi thiên nguyệt lao tổ trong lúc nhất thời liền muốn chứng minh chính mình ngược lại là tới điểm tính trẻ con dù sao tại một cái hậu bối bên trên hắn vậy mà hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ ưu thế thực lực lý trường sinh mạnh hơn hắn từ trên thân lý trường sinh đế sát so với hắn nồng đậm nhiều liền có thể nhìn ra được mà tuổi tác thiên tư kia càng không cần phải nói lý trường sinh càng thêm tuổi trẻ tư cách khẳng định càng thêm nữa hơn cao hắn một cái duy nhất tháng qua lý trường sinh khả năng chính là tuổi tác tuổi tác so lý trường sinh lớn rất nhiều nhiều hơn nhiều còn không đợi lý trường sinh nói cái gì thiên nguyệt lao tổ liền đi lên trước lôi kéo lý trường sinh tay biến mất tại mảnh này tổ địa bên trong lạc thanh ly thấy thế cũng đuổi đến đi lên đi tới thiên nguyệt phong nhất núi cao trên đầu nhất núi cao đầu hư không mười vạn chỗ nơi đó có một tòa thiên địa ban công này đ à i lại tên đúc khí đ à i là thiên nguyệt lao tổ chính mình ngày bình thường luyện khí chế tạo chuyên môn là đúc khí sở sinh luyện khí đ à i có tứ phương không bản mà hợp lấy tiên h đ ị a tứ phương bùn dưới có lấy lục túc là tứ phương lục túc đỉnh là thiên nguyệt lao tổ chuyên môn chế tạo l ô đúc khí cùng luyện đan tự nhiên cũng đều cần lô đỉnh lỗ đỉnh càng tốt ở trong đó luyện khí cấp bậc cũng sẽ càng cao luyện tạo cũng sẽ càng quan tâm vững tay tiểu hữu lao phu cái này vì ngươi lộ bên trên một tay cái này luyện khí đối với những người khác những cái kia người mới học khả năng vô cùng khó khăn cực khổ nhưng đã tiểu h ư u đã đạt đến thiên đế đối với mấy cái này luyện khí khẳng định chính là vô sự tự thông vẹn vẹn coi trọng vài lần liền có thể mới nhìn qua môn đạo thiên nguyệt lao tổ không cho lý trường sinh bất kỳ phản bác nào cơ hội cũng đã bắt đầu diễn hóa bàn tay của hắn vung lên dẫn xuất mấy trăm loại phổ thông linh khí rơi xuống cái này đúc khí trên đài hai tay biến ả o trong một đêm biến đổi mấy trăm loại pháp quyết trên tay phải một thanh chuẩn đế binh do thiên đ i ệ mặt trời chi khí đúc thành mạ thành thạch trùy xuất hiện một truy lại một truy thanh thúy t i đánh vang vọng toàn bộ thiên nguyệt ph khen khen khen mười hơi một trăm l ầ n một hơi một trăm l ầ n một hơi dưới ngàn thiên nguyệt lao tổ đánh tốc độ nhanh đến mức cực h ạ n trên trận tất cả đều là thiên nguyệt lao tổ kia cực kỳ nhanh chóng độ tay ảnh lý trường sinh gắt gao nhìn qua một màn này tinh tế quan sát đến thiên nguyệt lao tổ làm hết thảy đúc khí tạo phôi thiên nguyệt lao tổ thanh âm vang lên tạo phôi về sau là tôi vào nước lạnh lạnh luyện phú hồn hiển l in h ngưng khí thiên nguyệt lao tổ thanh âm vang vọng lý trường sinh nhìn xem đây hết thảy mặc dù cảnh giới của hắn vô cùng cao thực lực vô cùng mạnh nhưng là dù sao đối luyện khí hay là nhất khiếu bất thông cho nên hắn mười phần bất đắc dĩ ở trong lòng kêu gọi lên hệ thống hệ thống a giúp ta đơn giản hóa một chút thiên nguyệt l a o tổ luyện khí cùng thủ pháp đi mà lại thiên nguyệt l a o tổ châu diễn hóa tựa hồ là một đạo đại đế chi pháp cũng thuận tiện đơn giản hóa một cái đi đinh kiểm tra đến thiên nguyệt l a o tổ tu luyện đế pháp là hắn một mình sáng tạo là tứ phương lục chú pháp đây là một loại luyện khí chi pháp là túc chủ đơn giản hóa bên trong một phần trăm chín mươi chín phần trăm đinh đơn giản hóa hoàn thành Tứ phương lý ụ lục c chú pháp, tứ lục chú tạo hướng cái có cũng thích. pháp hướng phương vị phía, tại khí phôi bên trên lần liền có thể. Hoa kháo, thô sáu quá tứ tạo tại trên ta lần liền l bạo, bốn bốn bên đơn giản gõ gõ vị đây trường sinh nhìn xem hệ thống đơn giản hóa cố nén quyết tâm bên trong ý mừng sắc mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên thiên nguyệt l a o tổ luyện khí chi pháp lý trường sinh ôm lấy thử một lần ý nghĩ nhắm mắt lại thiên đế chi khí ngưng tụ trên tay ngưng tụ ra một thanh do trời đế áp lực ngưng tụ ra tới thiên đế chi truy rơi xuống lý trường sinh tay phải thiên nguyệt lão tổ trong lòng nghĩ hoặc ngơ ngác nhìn lý trường sinh một màn này không biết lý trường sinh là làm gì mà thiên nguyệt lao tổ lúc này ngay tại trúc khí vô tâm phân thần bằng không mà nói này lại tạo thành nổ lô lý trường sinh tay trái phía trên xuất hiện hai cái lớn chừng bàn tay thật khí đây là hệ thống chỗ ban thưởng chính mình hỗn độn thần thạch cùng hồng mông thần thạch một cái đen nhánh vô cùng toàn thân trên giới tràn đầy hỗn độn chi khí một cái toàn thân trên giới hồng mông t ử khí chỗ vây quanh thấy không rõ bên trong bao vây chính là cái gì mỗi một cái tảng đá có dòng giã trăm vạn cân chi trọng không phải đại đế không thể cầm lấy phía trên mang theo lấy hỗn độn chi khí hồng mông chi khí liền có thiên quân chi trọng lý trường sinh thân ảnh trậm rã hiện lên ở trên bầu trời hắn đem tay trái hai cái thần thạch bày tại trước mặt mình hướng phía thiên địa bốn cái phương hướng đông nam tây bắc vung vẩy lên trên tay phải thiên đế chi truy c ắ t gõ một cái v ơ i anh thiên đế một truy dung chuyển trời đất cái này dù sao cũng là thiên đế một truy toàn bộ thiên nguyệt thánh địa bởi vậy bị lý trường sinh bốn truy đập đập chấn động lên tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi mà bên này d ị động tự nhiên cũng bấy n h i ề u đến thiên nguyệt lao tổ hắn nghi hoặc nhìn về phía lý trường sinh trong lòng không hiểu tiểu ra hỏa này làm cái gì vậy do trời đế chi khí ngưng tụ ra truy còn có trên tay hắn cầm hai cái thiết bị chẳng lẽ nói hắn nghĩ luyện khí hay sao rõ ràng ta còn không có d i ệ n h o a s o n g hắn hiện tại liền học được không thể nào thiên nguyệt lao tổ còn có lạc thanh ly hai người nhìn xem lý trường sinh trên tay chỗ cầm kia hai cái thần thạch con ngươi lập tức co lại thành cây kim hình lạc thanh ly ở trong sách cổ tra xét thiên đế có thần thạch thứ nhất là hỗn độn mà lý trường sinh trên tay chỗ cầm sơn đen bôi đen t à n g đá không phải là hỗn độn thần thạch sao phía trên t á n phát chính là hỗn độn chi khí che đậy vùng hư không này khả năng đây là hồng mông thần thạch đây là thái cổ thời kỳ đồ vật chẳng lẽ ở thời đại này còn có hồng mông thần thạch tồn tại sao trong truyền thuyết cứng rắn nhất thần thạch một trong để thiên nguyệt lao tổ kinh ngạc không phải lý trường sinh trong tay trái hỗn độn thần thạch mà là hồng nông thần thạch hồng nông thần thạch so hỗn độn thần thạch còn muốn đến chân quý một chút đinh thứ phương lục chú pháp cảm lộ chín cảm lộ mười chín cảm lộ hai mươi chín cảm lộ ba mươi chín lý trường sinh vẹn vẹn tại cái này đông nam tây bắc bốn cái phương hướng đánh bồn dưới liền đã mau đem cái này độ thuần thục tăng lên đến viên mãn bốn truy rơi xuống hỗn độn thần thạch hồng nông thần thạch hai đạo thiên địa kia vô kiên bất tồi tàn đá vậy mà bắt đầu dung hợp phía trên hỗn độn tri khí hồng nông tri khí tứ tán đan vào lẫn nhau dung hợp bao、khỏa. tại hỗn độn chi khí hồng nông chi khí bên trong hỗn độn thần thạch cùng hồng nông thần thạch vậy mà hóa thành n ử a thể lòng hình dung hợp năm mươi chín núi la sơn m ộ ư ơ i năm có một đêm trăng tỏ biển vô lượng t r ă m năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lùi tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương sáu mươi n ị c h tiên khí phôi dẫn ba thanh đế kiếm thần p h ụ đây là cái gì luyện khí chi pháp mà lại cái này thuần thục thụ pháp vẹn vẹn chỉ là bốn phía liền đưa tới đại đạo c ộ n minh vẹn vẹn bốn phía liền làm được phản phát quy chân có thể dùng cái này đã định cắn côn thiên n g u y ệ t lao tổ nghẹn ngào kinh hãi sống lâu năm như thế hắn vậy mà chưa thấy qua như thế luyện khí chi pháp lý trường sinh quả thực là kinh đến hắn lấy cực kỳ ngắn gọn bốn bước liền làm được đem cái này hoàn chỉnh lúc khí đánh thành thạch phôi trạng thái cho dù là hắn cũng làm không được ca chấn kinh hắn còn xa xa không chỉ như thế lý trường sinh cúi đầu nhìn xem cái này từ hỗn độn thần thạch hồng mông thần thạch dung hợp ngưng tụ ra thạch phôi tựa hồ biểu lộ cảm xúc hắn giờ lên cao cao trên tay phải thiên đế chi truy hướng tấm bia đá này chính giữa lại liên tục gõ sáu lần Khánh. sáu âm thanh thanh vang, vang t lần h đệ đệ mạnh, mạnh gõ, gõ từ hồng nông g thần thạch cùng hỗn độn thần thạch ngưng tụ ra tới thạch phối càng phát dung luyện vậy mà tại một nháy mắt quỷ dị dung hợp hóa thành một thanh mini tiểu kiếm bộ dáng thanh kiếm này toàn thân hiện lên ám t ử sắc vẹn vẹn chỉ có lớn chừng bàn tay rất khó tưởng tượng hai cái có lớn chừng bàn tay chỗ dung hợp thần thức vậy mà cũng chỉ có phương này lớn nhỏ đây cũng là lý trường sinh cố ý gây nên đang trộm học được thiên nguyệt l a o tổ tứ phương lục chú pháp về sau hắn muốn cô động từ bản thân một bút đế binh mặc dù nói nơi này không phải tốt nhất luyện khí nơi trốn bởi vì giống đại đế chi binh đều muốn tiếp nhận thiên kiếp t ẩ y lễ mà thiên kiếp lôi phong phong là chỗ tốt nhất có một không hai cho nên hắn vẹn, vẹn muốn xem thử một chút có thể hay không trước tạo một thanh khí phôi không nghĩ tới vẫn thật là xong rồi mà lại cho dù là viên mãn đại đ tại hôn đ ộ n thần thạch chi cùng hồng mông thần thạch rèn đúc phía dưới cũng vẹn vẹn rèn đúc một thanh đế phôi cái này một khí phôi là kiếm phôi mặc dù nói l y trường sinh đánh dấu hoàn thành có thể có được bốn chuôi chu tiên thần kiếm nhưng là cái này vẹn vẹn cấu thành chu tiên kiếm trận tất yếu nhân tố hắn muốn có được chính mình một thanh bản bệnh thần kiếm kiếm tu mới là thiên địa này ở giữa nhất tự tại tu sĩ thiên hạ kiếm tu ở đâu đều là thanh sơn làm kiếm thiên địa làm kiếm vạn vật làm kiếm chỉ cần kiếm nơi tay như vậy thì không có cái gì là trạm không phá hắn nuôi kiếm tu đồng dạng cũng là hướng tới vô cùng cho nên mới sẽ chuẩn bị đi thuộc về mình một thanh kiếm. cái này rõ ràng hôm nay chỉ là từ hồng nông thần thạch hôn đội thần thạch khóa ngưng tạo nên kiếm phôi còn thiếu khuyết cái khác đủ loại vật liệu nhưng cũng chính là như thế vậy mà phát ra một cỗ trùng thiên kiếm minh vang vọng toàn bộ thiên nguyện thánh địa thậm chí vang vọng đến địa phương khác tại toàn bộ trung thổ tiên châu trên không thật lâu không tản đi hết từ lý trường sinh trong tay ba tấc tiểu kiếm trong phôi thai b ắ n ra một đạo thông thiên kiếm minh kiếm mang trực chỉ thiên h u n g lại có khai thiên c h i ý đạo kiếm quang kia lóe lên một cái rồi biến mất xẹt qua chân trời mà lại vẹn vẹn kiếm này phôi chém ra trên trời kia vực sâu khe hở có mấy trăm vạn trượt dài sâu không thấy đáy một cái chớp mắt toàn bộ bầu trời liền đen lại đám người tưởng rằng đêm tối sắp tới thiên nguyệt thánh địa đệ tử cùng nhau chấn động bị bên này kinh khủng dị động quấy nhiêu đến thiên nguyệt lão tổ hắn cũng bị lý thét dài cho kinh đến không biết bao nhiêu lần người ta vẹn vẹn nhìn chính mình luyện khí một chút liền đã học xong lại nhìn tay k i u pháp tựa hồ vẫn là chính mình đại đế chi pháp chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đại đế luyện khí chi pháp vâng ngay tại thiên nguyệt lão tổ ngẩn người trong chớp n h ó này chấm tay xuống dưới tứ phương lục túc đỉnh phía trên những cái kia linh khí vậy mà bạo loạn trong một đêm liền phát sinh to lớn bạo tạc ở trước mặt của hắn xuất hiện một cỡ nhỏ mây hình ấm thàng oanh thiên nguyệt lao tổ trên mặt vô tận cho bụi xuất hiện hát vụ tràn ngập lao tổ vậy mà nổ lô làm sao có thể cái này vạn năm qua l a o tổ đúc thành ba thanh đế binh đều không có nổ lô đạo lý mà lại thậm chí ngay cả lấy cái này phổ thông linh khí đều nổ lô thật bất khả tư nghị đi lạc thanh ly chú ý tới thiên nguyệt lao tổ bên này một di động n ơ ngác lên tiếng lý trường xin quay đầu nhìn xem thiên nguyệt lao tổ biết có thể là bên này chính mình ảnh hưởng đến thiên nguyệt lao tổ ngượng ngùng cười một tiếng khói đặc t ắ n đi hiện tại thiên nguyệt lão tổ cũng không có vừa mới tiên phong đạo cốt g á n g vẻ trên mặt kia trường bạch hồ biến thành màu đen dâu rịa hướng phía hai bên phân nhánh mà ra một tịch tóc trắng nổ thành tóc ăn hắc đầu sáng mặt bộ dạng này buồn cười tới cực điểm cùng vừa mới hiền hòa thiên nguyệt lão tổ đơn giản tưởng như hai người lý trường sinh trên tay kia từ đế pháp đúc thành kiếm thôi vậy mà chủ động tránh thoát lý trường sinh trường khống bay đến trên bầu trời lại một lần nữa phát ra thông t i ê n kiếm minh làm sao có thể rõ ràng chỉ là vừa mới lệ khí liền đã có linh trí nhảy qua tôi vào nước lạnh đóng băng cấp một đoạn lúc này thiên nguyệt lao tổ là chân chân chính chính kinh ngạc kêu lên sợ hãi lại phối hợp thêm hắn cái này lôi thôi dáng vẻ càng thêm một người lúc này thiên nguyệt lao tổ mặt mo vận một cái chấn kinh thành hoa c ố c dạng lạc thanh ly còn không biết chuyện gì xảy ra ngơ ngác nhìn phía trên một m à n kia từ chơi nhạc thánh ba ngày địa chi chỗ ba thanh lưu quang t r ù n g tiên mà lên phân biệt hóa thành một đạo hồng quang lan quang cùng hoàng quang tại tam quang bên trong hiện hiện chính là ba thanh trường kiếm ba đạo lưu quang lạc thiên cung ba thanh trường kiếm vòng quanh lý trường sinh bay lên không chúng tiêm ộ t thanh lớn chừng bàn tay ba tấc tiểu kiếm bắt đầu xoay quanh mà lại loáng thoáng có thần ph phía trên kia ba thanh trên thân kiếm có cực kỳ nồng đậm đại đế chi uy h i ệ n nhiên cái này ba thanh trường kiếm đều là đại đế chi minh mà bây giờ vậy mà chủ động đối địch hơn nữa còn là còn t r ư ờ n g ngưng tụ ra cụ thể thân kiếm khí phôi thể hiện ra thần phục chi uy như vậy trôi kiếm này nếu như hoàn toàn g e n đúc hoàn toàn thời điểm lại phải cỡ nào biến thái trôi này tiểu kiếm tự hồ là có linh cố ý vì dẫn xuất cái này ba thanh trường kiếm trên người hồng mông hỗn nộn khí tức đều bộc lộ sau một khắc hấp tấp bay trở về đến lý trường sinh trong tay mà kia ba thanh trường kiếm cũng cùng đi theo bay đến lý trường sinh bên người liền bất động hồng dương để kiếm lam luất để kiếm hoàng chén nhỏ để kiếm chuyện gì xảy ra cái này ba thanh đế kiếm vậy mà chủ động có thần phục chi ý hơn nữa nhìn bộ dạng này tựa hồ muốn cùng lý trường sinh chạy a thiên nguyệt lao tổ nhìn thấy một màn này lông mày kém chút không có bay lên cái kia vốn là liền đã xoa tung tóc càng thêm bạo tạc cái này ba thanh đế kiếm thế nhưng là hắn tân tân khổ khổ chế tạo mà ra mặc dù nói chưa từng dùng tâm huyết của mình tế điện nhưng là đây cũng là bảo bối của mình lưu thủ tại thiên n g u y ệ t thánh địa xem như nội t ì n h tồn tại chi dụng a chương sáu mươi mốt thiên nguyệt lao tổ bất bại g a thành nữ Mà bây giờ nhìn xem mà này bà bây bại vậy giờ động cái chơi nhìn thanh chủ ra đồ dù sao lý trường sinh là thiên đế đưa ra một thanh đế binh xem như cùng lý trường sinh kết xuống thâm hậu hữu nghị lý trường sinh tiềm lực vô tận tương lai lại thêm lạc thanh ly ở đây lý trường sinh cười cười lão tổ yên tâm các ngươi trở lại tại chốt đi lý trường sinh cúi đầu xuống nhìn bên cạnh ba thanh trường kiếm ra lệnh trên người thiên đế chi uy tàn ra vốn cho rằng dạng này liền có thể quát lui ba thanh đế binh nhưng người nào biết ba thanh đế kiếm chẳng những không nghe ngược lại càng thêm tới gần lý trường sinh không núp đ í c h b cắm ngược ở này thiên sơn đất đai phía trên phát ra ba đạo kiếm minh tựa hồ là đang cầu t ỉ n h tựa hồ là khẩn cầu lý trường sinh thu lưu hạ bọn hắn ô ô lý trường sinh s ữ n g sở cảm nhận được ba thanh trường kiếm bên trên ô ô kiếm minh đế ơ đế binh có linh mà lại bây giờ lại chủ động tới đầu nhập vào chính mình cái này cái này cái này lý trường sinh ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên nguyệt lao tổ phát hiện thiên nguyệt lao tổ mặt đã hắc đáng sợ so than đã còn đen hơn lao tổ trên c h á n xuất hiện mười vạn hát tuyến chính mình thật vất vả tân tân khổ khổ hao tốn dòng d ạ ba vạn năm mới chế tạo ba thanh hiếm thấy đế binh đây là niềm kiêu ngạo của hắn nhưng là giờ khác này vậy mà phản bội chủ nhân của hắn t ù i trỏ ra bên ngoài ngoặt chủ động đầu nhập vào lý trường sinh ố m ấp cái này khiến tâm hắn đang dì mau à. lý trường sinh nhìn một chút nơi tay trên lòng bàn tay màu tím đen tiểu kiếm biết hết thệ đều là hắn d ở chó quỷ không nghĩ tới vừa mới luyện ký song liền có linh trí hơn nữa còn biết lừa bắn những nhà khác đế binh ừ n không tệ ta rất là thích rất là hài lòng lý trường sinh ở trong lòng thật to ca ngợi một chút nó nhưng là không có biểu lộ ra đế kiếm thông linh tựa hồ tâm hữu linh tê vậy mà cảm nhận được lý trường sinh suy nghĩ trong lòng vui vẻ phát ra kiếm minh tiểu kiếm v ô i thai trên tay phải của hắn chấn động tại vui vẻ lý trường sinh cố nén đau lòng đ ố i trên tay ba tấc tiểu kiếm mở miệng nói để bọn hắn trở về đi đây là người ta thánh địa địa vực ngươi đem này người ta thánh địa đế binh cho ngọt chạy đến lúc đó người ta thánh địa không vui ngoan ta nghe lời a lý trường sinh hướng dẫn từng bước tựa như dỗ dành tiểu hai tử thanh âm cực kỳ ô nhu nhìn chăm chú trên tay phải trôi này tiểu kiếm nhưng tiểu kiếm không vui hắn thật vất vả đem cái này ba cái ngốc kiếm cho g ạ t đến hơn nữa còn vừa mới còn chờ đến lý trường sinh ca ngợi làm sao hiện tại lý tiên sinh liền cùng đổi một người đồng dạng linh trí của hắn vừa mở nhưng không nhiều nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy cho nên vậy mà nhân tính hóa tự chủ từ lý trường sinh trên bàn tay hiện lên ở trên bầu trời thân thể lay động biểu thị không được ông long mà cái này ba thanh đế kiếm gặp lý trường sinh lại có đuổi hắn đi nhóm ý tứ trên thân run dậy chi ý càng sâu ồ ok、ừ. tựa hồ muốn nói không muốn đuổi bọn hắn đi cầu lý trường sinh thu lưu bọn hắn một màn này rơi vào trên trận ba người trong mắt khỏe miệng quất thẳng tới s ú c đặc biệt là thiên nguyệt lao tổ trong lòng máu đã chạy khô đều đã không đủ để nói do hắn cái này c ả m thụ hiện tại hắn thật sự là trong lòng có vô hạn phức tạp chi ý thực lực không bằng lý trường sinh thì cũng thôi đi hiện tại xem ra luyện k h í cũng bại bởi lý trường sinh c h í mạng nhất là hắn đắc ý nhất ba thanh đế binh hiện tại lại muốn bị lý trường sinh tiểu từ này cho n g ư t c h ạ y hắn tìm ai đi tố khổ tìm ai đi nói hoan a sống hơn nửa đời người kia đắc ý nhất kiệt tác bị người ngược h ạ y hắn dễ dàng sao hắn thanh ly gặp trên trận có chút xấu hổ nói khẽ lao tổ đừng như vậy hẹp hỏi nhà không phải liền là ba thanh đế binh sao cho ta đệ đệ lại như thế nào dù sao cái này thánh địa trong tay ta về sau cũng muốn qua đến đệ đệ ta trong tay ta chính là ta đệ đệ đệ đệ ta chính là ta chúng ta hai tỷ đệ không phân khác biệt đúng không lạc thanh ly mở miệng cười đi tới lý trường sinh bên người chiều cao của nàng lý trường sinh không sai bệt lắm tự nhiên dựng vào lý trường sinh vai t ỷ t ỷ thân t ỷ t ỷ a yêu chết ngươi lạc lao t ỷ lý trường sinh nghe lạc thanh ly cái này bá đạo ngôn ngữ trong lòng nước mắt tuôn đầy mặt cảm động đến ghê gớm é m chút không có khóc lên nhưng là hắn hay là chú ý một chút xíu phân tức lặng lẽ meo meo liếc một cái thiên nguyệt lao tổ nhìn thấy thiên nguyệt lao tổ nét mặt bây giờ gọi là một cái đặc sắc hiện tại ngược lại tốt không đơn thuần là chính mình đắc ý nhất ba cái kiệt tác muốn chạy theo người khác mà bây giờ chính mình thánh địa thánh nữ nhìn cũng là tuổi trò ra bên n g o à i h mặt tốt thật sự là tốt nuôi một nhà bạch nhãn lang a thực lực mình không bằng người thì thôi đúc khí không bằng người thì thôi tuổi tác so người khác lớn thì thôi tiềm lực không bằng lý trường sinh thì cũng thôi đi tư chất không bằng lý trường sinh thì thôi mà bây giờ nhà mình thánh nữ vậy mà cũng hướng về lý trường sinh bên kia mặc dù hắn nghĩ đến kết quả này nhưng là không nghĩ tới lạc thanh ly nói trực tiếp như vậy đem toàn bộ thánh địa đều muốn giao cho lý t r ư ở n g sinh trên thân còn có chính mình bà thanh đế binh t ố t t ố t rất tốt nha chẳng những thua người thua trận thậm chí cái gì đều thua thua dối tinh dối m ũ thua tinh quang thua cái gì đều không thừa tiên h nguyệt lao tổ t ứ c thiếu chút nữa d â u ria đều không có nổ cắn răng thanh âm tử trong kẽ răng t r u y ề n ra trầm thấp vô cùng t ố t t ố t rất tốt đây đã tiểu hữu cần như vậy cầm đi cũng được xem như ta thiên nguyện thánh địa cùng tiểu hữu giao hào đi thiên nguyện lao tổ nói câu nói này thời điểm trong lòng máu đã chảy đầy đất thậm chí trái tim đều vỡ vụn mấy vài lần trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc một trận âm dương biến đổi một trận muốn khóc một trận muốn cười về phần cái này cười tinh khiết là bị t ứ c nói xong thiên nguyệt lao tổ cũng không ở nơi này rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa cô nén muốn giết chết lý trường sinh xúc động nhưng là hắn biết hắn lại đánh không lại lý trường sinh lập tức quay người rời đi thoát đi tại chỗ hắn thực lực không bằng lý trường sinh luyện ký phương diện vậy mà lần đầu tiên nổ、đô. thiên nguyệt lao tổ cảm giác thế giới này tựa hồ cũng đang một mực cô lập hắn so diệu h e lai thèm hạ bện đ m m sớm biết hôm nay liền không gọi lý trường sinh đến hắn thánh địa gặp hắn a a nếu như có thể đến lý trường sinh cùng lạc thanh ly hai người t h ấ y thế nhìn nhau cười một tiếng tỷ đ ệ giữa hai người hết sức ăn ý lý trường sinh không có chút do dự nào đem cái này ba thanh đế kiếm thu vào để vào chính mình bên trong tiểu thế giới Trưng Thiên Tiêu Thư Tinh thế tại thuộc tình. Trường Tử Thiên Tuyết, lấy ra một người mười như đưa Yến không nói chuyện phần những năm này Sinh lớn dòng gốc khiêu khích. Hai hòa hợp, cho Mời, đều lấy lực Lý sự ra về dã lạc thanh ly đôi mắt đẹp đ ư n g tụ cũng không có nhận lấy ngược lại là để chính lý trường sinh cầm đi dùng dù sao cái này bàn đào chân quý nàng so bất luận kẻ nào đều biết đảm nhiệm thánh nữ những năm này ở giữa nàng so tất cả mọi người phải hiểu cái này bàn đào giá trị bao nhiêu lý trường sinh cười một tiếng lao t ỷ yên tâm ta còn có một số còn có thể đưa cho cái khác lao t ỷ cái này một viên ngươi liền thu cất đi cũng không nhiều lý trường sinh đem cái này mai bàn đào nhét vào lạc thanh ly trong tay lạc thanh ly cười một tiếng mới yên tâm thu vào cẩn thận từng ly từng tý để vào đến chính mình càn khôn giới chỉ bên trong h u t hai i hiện, ê n Nguyệt Thánh chủ xuất hiện, nhìn xuất Chủ h xem hai người như từ h hòa h ế ấm áp ợ thiên r có trần trờ, nhưng là vẫn l trước, phá vỡ hai nguyệt i tiến này nháy tĩnh. mắt t lôi âm tự, nữ n h thánh chủ trên tay nhận lấy một trường mở ra mà nhìn phía trên còn ghi chú rõ trận này hiến hội chỗ cử hành địa điểm vậy mà liền tại vạn kiếp lôi phong phụ cận hơn nữa còn là vạn kiếp lôi phong trên đỉnh núi thành mời thiên hoang đại lục các vị đến đây tham gia thiên kiêu hiến thương thảo mười năm về sau đế lộ sắp mở sự t ì n h còn có chân thành mời các vị thổ dân thiên kiêu nhóm cùng bọn ta cùng một chỗ ngược lại là có chút ý tứ lý trường sinh nhìn xem cái này một bộ thư mời lập tức tới chút hứng thú không nói hắn muốn tổ chức chi địa chính là tại cái này vạn kiếp lôi phong liền nói hắn cái này t i ê n kiêu bữa tiệc điều kiện hắn cũng phù hợp nha cảnh giới tại đế cảnh nhất trọng thiên phía trên tuổi tác tại một giáp phía dưới lý thét dài cười một tiếng thu hồi chương này thư mời lạc thanh ly nghe tiếng hai người nghe tỉnh tỉnh nhẹ gật đầu tựa như là cái này lý nhưng là có chút không đúng lý trường sinh thế nhưng là thiên đế Còn cái thực lực cũng có thiên hiến, không Liên hắn này, khi bọn hắn tổ tông cũng không đi đây kiều phải khi tiểu hài khi gì từ tổ dễ sao. vạn kiếp lôi phong tại cùng tây châu chỗ cách chúng ta phiến địa vực này đi qua phải hao phí dòng g i hai ngày thời gian nhanh cũng muốn một ngày một đêm mà là bọn hắn hôm nay mới đưa tới cái này có chút ý tứ lý trường sinh vất cảm trong mắt có thâm ý h i ệ n nhiên đây là muốn cho bọn hắn những thế lực này một hạ mã uy hoặc là nói đơn thuần liền không muốn để cho bọn hắn đi trở lên vương thì thư mời bên trên có hai chữ mắt đặc biệt dễ thấy thổ dân đây chính là đơn thuần khiêu khích thúc có thể nhẫn cha có thể nhịn hắn l ý trường sinh có thể nhịn không được hắn cũng là tại phiến đại lục này người như vậy cái này thổ dân hai chữ tự nhiên cũng đang vũ nục lấy chính mình chẳng lẽ h u y ề n huyễn tiểu thuyết bên trong kịch bản muốn bắt đầu trang bức đánh mặt lý trường sinh trong lòng phán đoán no no no cái này quá mức cũ trang bức đánh mặt là những cảnh giới kia chỉ cao một chút điểm đối những cảnh giới kia thấp người làm mà cảnh giới của hắn đủ để nghiền chết bọn hắn lý trường sinh con mắt nhắm lại lên trên người có một tia khí tức nguy hiểm bộc lộ vậy chúng ta đi vẫn là không đi, đi. đương nhiên đi vì cái gì không đi lý trường sinh cười một tiếng nhìn xem thiên n g u y ệ t thánh địa thánh chủ đối nàng nhẹ gật đầu nhìn về phía lạc thanh ly đại thủ ôm lên lạc thanh ly và ngheo phóng lên tận trời một bước bước vào đến không gian bên trong bước kế tiếp liền biến mất tại thiên n g u y ệ t thánh địa đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng một bước vạn dặm một hơi ở giữa lý trường sinh liền đã vượt qua mười mấy vạn dặm đi tới thiên n g u y ệ t thánh địa bên ngoài chạy tới tây châu vạn kiếp lồi phong chỗ đối với hắn người mà nói muốn chạy tới tây châu khả năng cần ba ngày ba đêm nhưng là đối với hắn lý trường sinh đối với hắn có thiên đế vị tới nói Vẹn vẹn nửa canh giờ không đến, đến. giờ lúc i ề này lý trường sinh trong lòng cũng có tính toán lúc đầu chính mình rời đi thiên nguyện thánh địa là muốn đi trước trời dịch thánh địa đi gặp chính mình ngũ tỷ nhưng bây giờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa lại có người khiêu khích đến trước mặt mình như vậy chính mình nhất định hung hăng quất hắn mặt lý trường sinh tự hồ là cảm nhận được cái gì quay đầu nhìn vẻ mặt hoa si lạc thanh ly sắc mặt tối sầm bất đắc di nói lao tỉ ngươi đây là nhìn cái gì thấy ta mặt mò đều đỏ lạc thanh ly bị lý trường sinh câu nói này cho bừng tỉnh lập tức sắc mặt càng thêm nữa hơn đỏ như bị kinh hái mèo lý trường sinh cười ha ha một tiếng trên bầu trời nhàn nhã như bước đi từ từ không nhanh không chậm bước ra một bước thiên mục tại phía trước nhào trách móc bước ra một bước vô tận trọng thủy hóa thành thiên thủy cầu thang để cho hai người có thể ở phía trên thành cầu bước ra một bước p h á p tác liền hóa thành p h á p tác cầu lớn cung cấp hai người tại ngày này không phía trên d ạ n bước đây chính là thiên đế thủ đoạn lạc thanh ly cũng là lần thứ nhất cảm thụ được cái này dị trạng sắc mặt hưng phấn nhìn xem phía dưới phong cảnh nhìn phía trước hết thảy vạn kiếp lôi phong ở vào tây châu phía đông nhất vị trí tiếp giáp trung thổ tiên châu trung ương nhất bộ phận cũng chính là trung ương hoàng triều tại cái này vạn kiếp lôi phong phía trên bởi vì lâu dài bị đen nghịt lôi vân chỗ lồng đóng có chầm muộn tiếng sấm vang lên cho nên liền lấy được như thế một cái tên hôm nay phi thường náo nhiệt vạn kiếp lôi phong phía trên đã có mười mấy cái cái đình nhỏ mỗi cái cái đình nhỏ bên trong đều có một bàn nhỏ có thể rung nạp xuống bảy tám người tại vạn kiếp lôi phong phía trên liền đã có gần đây đều là tinh thần điện còn có tiểu lôi âm tự ngựa yêu cốc thế lực mang đến một đám yêu nhiệt g bọn hắn thực lực tại đế cảnh nhất trọng thiên đến đế cảnh cựu trọng thiên không giống nhau từng cái tại vạn kiếp lôi phong phía trên ngồi xuống hôm nay là tinh thần điện ngồi đông tại cái này vạn kiếp lôi phong phía trên có hơn m ộ ư ơ i đạo cường thịnh khí thức có cường đại hung thú trên bầu trời bay múa chấn động cánh thần tuấn không thôi bọn hắn r ơ i lên cao ngạo đầu lâu quan sát phía dưới đám người lỗ m ũ i thở ra nhiệt khí tại trên lưng của bọn hắn có hơn m ư ơ i đạo bóng người mà những này tự nhiên cũng chính là n g ự yêu cốc đệ tử đại đế xuất thủ không nghĩ tới làng n g yêu cốc chư vị chư vị đến đây tranh thủ thời gian ngồi xuống đi tại vạn kiếp lôi phong chỗ cao có mấy tên tinh thần điện đệ tử đang l ê n tiếp còn có hơn mười người tướng mạo l u ô n vui v ẻ thị n ữ bưng mâm đựng trái cây ở ngọn núi này chỗ cao tại từng cái cái đ ỉ n h nhỏ bên trong vừa đi vừa về du tẩu chư vị thực lực đều đã đi tới đế cảnh lục trọng thiên như vậy mời ngồi vào thứ sáu t â m cái bản tinh thần điện đệ tử không kiêu ngạo không tự ti h trên mặt có nhiệt tình nhưng là thực chất bên trong vẫn là không có hèn mọn đi nơi nào dù sao thế lực của bọn hắn đẳng cấp đều tranh lệnh không sai biệt lắm mặc dù thực lực có chút tranh lệnh nhưng là lương tựa thế lực lớn liền có đạo lý có thể giảng thế nhưng là bọn hắn chủ động cùng ngựa yêu cốc hơn mười người yêu nhiệt các thiên tài nhẹ gật đầu người cầm đầu đi đầu nhảy xuống sau lưng mười mấy người cũng từ cái này to lớn yêu thú trên lưng nhảy xuống tới khấu hình tới m o n mờ i nhập tọa thứ sáu trên mặt bàn có mấy tên thanh niên gặp nam tử lại là kẻ thù vội vàng đứng người lên tới đón đi lên kẻ thù đối mấy người đạm mạc nhẹ gật đầu thực lực của hắn cảnh giới mặc dù tại đế cảnh lục trọng tiên nhưng là bọn ngựa yêu cốc thế lực xưa nay không nhìn mình cảnh giới. mà là nhìn n g ự a yêu bản lĩnh mạnh yếu bất quá lần này bọn hắn gặp được n g ự a yêu cấp người có thể đoạt được đại đế chính quả thì sẽ có một tôn thú đế xuất hiện là tay làm chủ nam tử là tinh thần điện ba tên thánh tử một trong tên gọi tinh vô đạo nhìn lần này n g ự a yêu cốc đến đây vậy mà cũng là n g ự a yêu cốc ba tên yêu tử một trong kẻ thù hắn vội vàng nên đón tiếp lấy lôi kéo kẻ thù đi tới trên cùng trên mặt bàn cũng là lần này thiền kêu i hiến đại biểu lấy tối cao thực lực vị trí tấm thứ mười lương đình bản không nghĩ tới lại là khấu h u n h tự mình đến đây bọn hắn không biết quy củ không nhận ra khấu hình vậy mà để khấu h u n h đi ngồi thứ sáu tấm cái bản kém chút nào cái ô long. tinh vô đạo ấ y náy cười một tiếng thân mang tinh thần bảo trên mặt có ôn hòa nhưng là người biết hắn đều biết đây là một cái khẩu phật tâm xả mặt ngoài cùng ngươi cười hì hì phía sau ngay tại ngươi phía sau lưng đâm đ à o mặt của hắn không tính là đẹp mắt nhưng cũng không tính được khó coi vẹn vẹn chỉ có thể coi là được là bình thường kẻ thù là một người đầu trọc đại hán vẹn vẹn chỉ có cái này hai mươi mấy tuổi tác nhưng là tại ngự yêu thiên phú bên trên cực mạnh t ấ m thứ mười cái bản chỉ chi ngồi chỉ có mấy người bọn hắn thực lực đều tại đế cảnh cựu trọng tiên đồng dạng còn có ba cái hòa thượng đầu trọc một mặt từ bi thương xót nhưng là không nên bị bọn hắn bi Tiểu lôi â một tự l tên lại thai tu to r mặt lớn hòa thượng mở mắt trên mặt bóng loáng đỏ mặt tay trái chỉ bên trên lại còn cầm một cái linh cây đùi căn bản không giống như là lý trường sinh nhìn thấy loại kia trách trời thương dân hòa thượng đám kia thổ dân bọn hắn sẽ đến mới là lạ mặc dù phiến đại lục này có chút cổ quái nhưng là cũng không có cổ quái đi nơi nào ngoại trừ mấy cái kia cấm địa để chúng ta kiên kỵ bên ngoài địa phương khác chúng ta đi đâu không được tây châu bắc nguyên nam hoàng còn không phải đều bị ba chúng ta phe thế lực cho chiếm lĩnh kẻ t h ú nghe được hòa thượng nói khinh thường cười một tiếng mà tinh vô đạo đồng dạng cũng là như thế mang trên mặt cười không có vội vã phụ h o ạ nhưng là nụ cười của hắn cũng tại đồng ý lấy điều này thứ một ư ơ i trên bàn đám người nghe được cái này cười ha ha cái khác chín cái trên bàn một đám ba đại thế lực người nghe nói như thế cũng là cười to bọn hắn đặc địa phát cho trừ bỏ trung ương hoàng triều bên ngoài hai cái thánh địa ba cái tiêu giao thiên cùng đương nhiên còn có t ứ đại gia tộc nói đúng ra là hai đại gia tộc còn cố ý muộn phát rất nhiều kỳ thật chính là không có để cho bọn họ tới nơi này ý tứ trận này thiên tiêu h ế n mục đích thì là vì mở t i ệ p chiêu đãi ba đại thế lực người đang nghĩ nên như thế nào liên thủ chia cắt trên phiến đại lục này tài nguyên phiến đại lục này cũng không đơn giản nghe bọn hắn sau l ư n g t r ư ở n g ngồi nói vẹn vẹn cấm linh vực sâu còn có hai cái này trong truyền thuyết kinh lịch cũng không phải là bọn hắn có thể đi vào không phải đại đế cảnh giới đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên lần này bọn hắn đi mục đích thứ nhất là chia cắt đế lộ danh l ệ c thứ hai thì là chiếm lĩnh phiến đại lục này trung ương hoàng triều có chút thực lực hai đại thánh địa cũng tương tự có chút nội tình. mà cái khác thì không lọt nổi mắt xanh của bọn họ duy nhất để bọn hắn kiên kỵ cũng chính là trung ương hoàng triều bởi vì trong truyền thuyết hoàng triều đi ra so trời đế cảnh giới còn mạnh hơn tồn tại về phần bọn hắn thế lực bên trong có hay không đây cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc đến tình báo cho dù là bọn hắn chỗ bên trong vùng thế giới kia đại đế cảnh giới cũng là cảnh giới c ự cao c mà trời đế cảnh đã ít lại càng ít còn lại ở chỗ trăm vạn năm trước đám người cười cười nói nói, cũng đang thảo luận lấy liên quan tới mảnh này thổ dân đại lục sự tỉnh tựa hồ suy tư thổ dân đại lục đã nghĩ kỹ như thế nào phân chia、Ghi. một đạo trùng thiên chim hót thanh âm vang vọng toàn bộ vạn kiếp lôi phong to lớn màu vàng kim bóng chim bao phủ lại toàn bộ vạn kiếp lôi phong để cái này vạn kiếp lôi phong trong chớp mắt liền đ e n lại đám người có cảm giác ngầm đầu lên nhìn xem phía trên kia to lớn màu vàng kim bóng chim p h ả n phất giống như mặt trời đ ồ n g dạng kim ô cao cao không có túi xuống đầu của hắn mà là quan sát phía dưới những cái kia cấp thấp y ê u thú trong mắt kinh h m i ệ t hơi thở dâng lên mà ra kinh khủng kim ô chi uy thiên yêu chi uy đẻ xuống vương những cái kia tạp huyết yếu thú lại trong chớp mắt liền bắt đầu n ẹ t n à bọn chúng bị lệ trên mặt đất thân thể phủ phục tại e ngại phía trên kim o huyết mạch của bọn nó đang run sợ thân hồn của bọn hắn cũng đang run sợ một đám tiên h tiêu cảm nhận được cái này khí tức kinh khủng thiên yêu khí tức một cái trước mắt thân thể như rứt vào h ầ m băng thiên yêu khí tức vượt qua thực lực bọn hắn quá nhiều căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó chỉ ít thực lực này tại đại đế cảnh tả hưu đây là nơi nào tới kim o làm sao có thể mảnh thế giới này lại còn có kim o kẻ thù còn có tinh vô đạo sắc mặt hai người biến đổi cưỡng chế trong lòng kia tim đập nhanh chi ý đè ép xuống dù sao cũng là tam phương thế lực lớn thánh tử thế hệ tuổi trẻ dê đầu đàn tồn tại mặc dù bọn hắn kiên kỵ nhưng là còn không đến mức sợ hãi bọn hắn dám bày xuống thiên tiêu hiến h ư không bên trong tất nhiên có đại đế tồn tại hộ đạo vê anh ba con to lớn hư không đại thủ hấn từ thiên không phía trên rơi xuống muốn dùng cái này chấn áp tại kim ô trên thân mà ra tay ba người phân biệt đến từ tam phương thế lực là tam phương thế lực đại đế g i a thiên bàn tay vỗ bờ mà xuống che lậy ở thiên cung kinh khủng đại đế chi vi tràn ngập phía trên đế vi giống như ngưng tụ thành thực chất phía dưới trung thế lực người thấy thế trong lòng âm thầm thở dài một hơi nếu như đại đế không xuất thủ bọn hắn sẽ chỉ bộc lộ ra càng nhiều bối rối thiên đế chi u i buộc phát ra kinh khủng đế sát hóa thành ba đầu h ắ t long mở ra to lớn miệng rồng một ngụm cắn xé mà xuống đem cái này ba cái tay trưởng n ạ n h xinh xinh nuốt mất hư không bên trong ba đạo thê thảm đau lớn gào thảm thanh â m vang lên a ba thân ảnh từ hư không bên trong xuất hiện ba người trên thân đều có đế đạo khí tức che lấy đấm máu tay phải nơi đó đã có thể thấy được huyết đ ụ c bị thôn vệ còn lại bạch cốt trên c h á n to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng c h ả y xuống tay trái bên phải tay phía trên điểm m ư ờ cái đế đạo khí tức đem nó phong ấn chắc chắn bạch cốt mới bắt đầu thì tươi bạch cốt mới khôi phục đến ban đầu trạch thái ba người trên mặt có tim đập nhanh còn có chút ít tái nhật cái gì người hộ đạo vậy mà thụ thương ba người cùng nhau giật mình mập hòa thượng còn có tinh vô đạo còn có kẻ thù con người lập tức phóng đại cái này ba tên đại đế tự nhiên là bọn hắn người hộ đạo bây giờ lại bị đả thương lại có ai có thể tổn thương đại đế thụ thương ba tên đại đế nhìn chằm chặp tiên khung cái nào đó phương vị sau m ộ t khắc từ tại chỗ phía trên liền có hai đạo nhân ảnh ở trong hư không đi từ từ ra tại trước mắt ba người chầm rãi đi tới trên bầu trời phi hành kim ỗ trên lưng ta chi yêu sủng há lại các ngươi có thể đậu lý trường sinh thanh âm đạm m ạ n nhìn phía dưới ba người bình thản lại đem ánh mắt chuyển hướng ba tên đại đế vừa mới cái kia một tay tự nhiên là hắn gây nên trên người hắn kinh khủng thiên đế chi uy không chút nào thêm che lấp như vô tận dòng lũ quét sạch toàn trường bên trên tất cả mọi người trên thân những cái kia đế cảnh nhất trọng thiên còn có đế cảnh cựu trọng thiên người bất luận tu vi cao thấp tại thời khắc này vậy mà ngăn cản không nổi b ì n h một chút đều quỳ xuống t h a n h chữ nhất gạt ra cực kỳ hùng vĩ tinh vô đạo kẻ thù còn có mặt béo hòa thượng ba người cực kỳ không tam lỏng trên mặt có k h t đủ nhưng bọn hắn căn bản là không ngăn cản được cái này kinh khủng thiên đế h u áp đầu cũng không nhấc lên nổi di Thấp giọng quá tầm lên, khi dễ chúng ta những bọn tiểu tài khi chúng những dọng bọn lên, gì quá bối dễ đối với bọn hắn những n à y thế lực lớn thiên tri tiêu tử tới nói q uy xuống chính là vô cùng nhục nhã dù là đối phương là đại đế nhưng ở thế lực của bọn hắn bên trong cũng có được mấy đại đế căn bản cũng không mang hư mà ba người này hô to để bà tên đại đế sắc mặt khó coi bọn hắn cũng nghĩ ra tay a nhưng là đám tiểu tử ngốc này cũng không rõ ràng đại đế cùng thiên đế khác biệt lớn đến bao nhiêu bọn hắn vẹn vẹn cảm nhận được lý trường sinh trên người đại đế chi uy nhưng là bọn hắn lại cảm thụ không hoàn toàn kia đạp ngựa không phải đại đế a là thiên đế a lý trường sinh trên thân cái kia màu đen như có như không sắc khí là đế sát sắc khí đã từ màu xám chuyển biến làm ám sắc nói rõ lý trường sinh chí ít giết chết hai tên đại đế hắn có năng lực giết đại đế cái này khiến ba người bọn họ làm sao dám xuất thủ chẳng lẽ đạp ngựa đi chịu chết sao ba tên đại đế hiện tại nhìn chòng chọc vào lý trường sinh không dám làm ra cái gì di động sợ lý trường sinh một cái không vui liền đem ba người bọn họ tiêu diện nhưng là thấy thế lực của mình đệ tử như thế đều kỳ xuống cái này còn thể thống gì nói ra đối bọn hắn ba đại thế lực mặt mũi cũng không tốt lần này tiên tiêu i ế n bọn hắn vẹn vẹn xuất động ba tên đại đế làm ba người người hộ đạo nhưng không nghĩ tới lại có người đến đập phá quán vị này đạo hữu trước đó thế nhưng là có cái gì chỗ mạo phạm nếu có chúng ta có thể nói ra chúng ta cũng có thể giải quyết một tên đại đế kiên trì ngẩng đầu nhìn lý trường sinh ồ cựu hận sao không có lý trường sinh bình tĩnh lên tiếng lắc đầu đây chính là trước đó xảy ra chuyện gì hiểu lầm nếu có ta tinh thần điện có thể cùng đạo hữu hòa giải một tên khác đại đế ngầm đầu đồng dạng lên tiếng mở miệng nhìn chằm chằm lý trường sinh thù hận cũng không có lý trường sinh nghe nói vẫn lắc đầu một cái đây là vì sao chẳng lẽ lấn ta ngự yêu cốc lấn ta tam phương thế lực không người hay sao một tên khác đại đế lên tiếng chỉ bất quá hắn trong mắt có chút thường đỏ đã nhẫn nhịn không được loại này xỉ nhục cựu hận gì đều không có ngươi liền xuất thủ đạ thương người đây chính là n g ư ờ i không đúng mà lại ba người bọn họ cảm nhận được tiên đế chi vi càng hơn toàn bộ đặt ở trên người của bọn hắn lúc này mới phân đi phía dưới ba chúng thế lực đệ tử cực lớn bộ phận áp lực không phải vẹn vẹn cái này kinh khủng thiên đế chi uy liền có thể để những cái tia đế cảnh nhất trọng thiên đến đế cảnh cựu trọng thiên tiểu quỷ nhóm bị ép thành một b ạ i thịt nát thế lực của bọn hắn bên trong cũng có được thiên đế nội tình tồn tại nếu như lý trường sinh muốn n lớn hiếp n h ỏ lời nói như vậy hắn liền sai đây là ba người nghĩ như vậy thế nào chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh với ta một trận hay sao lý trường sinh t r e o tức nhìn xem ba người khắp khuôn mặt là n g h i n g ngẫm lạc thanh ly nhìn xem bá đạo như vậy lý trường sinh lại nhìn một chút phía dưới ba cái thế lực đ á n người tia ba tên đại đế vậy mà không dám khí quyển lên tiếng đôi mắt đẹp của nàng phía trên tràn đầy chân không nghĩ tới lý trường sinh thiên đế vậy mà mạnh đến loại trình độ này nàng nguyên bản vẹn vẹn coi là thiên đế cùng đại đế t r ê n lệch không sai bị lắm nhưng bây giờ phát hiện là nàng sai mười phần sai trước đó nàng có nhãn giới hạn chế là bởi vì thiên nguyệt lao tổ thiên đế xác thực không mạnh cùng bình thường đại đế không h a y vẹn vẹn mạnh lên cái ba phần năm phần mà lý trường sinh không giống hắn biến thái đến c ự c hạ thiên nguyệt lao tổ tạ ơn có bị mạo p h ạ m đến trên trận một trận tĩnh mịch ba tên đại đế gặp lý trường sinh thần thái như thế lại không dám nói cái gì dù sao mạng nhỏ quan trọng a bọn hắn âm thấm bóp nát trong thế lực truyền â m phủ để thế lực bên trong thiên đế tranh thủ thời gian đến bên này tiếp viện ba người bọn họ tới nói tuyệt đối đánh không lại trước mắt một năm này khinh nam tử vì sao người hộ đạo bọn hắn không xuất thủ không đều là đại đế sao xuất thủ a còn đang chờ thứ gì ba người sắc mặt càng phát khó coi hai chân đã bắt đầu run lên kinh khủng đế vi ép bọn hắn đã có chút không chống nổi tại cái này vạn k i ế p lôi phong phía trên sàn nhà vậy mà bắt đầu vỡ vụn đổ sụt đầu gối của bọn hắn ngạnh xinh xinh xa vào đến đất này tấm bên trong b ảnh lý trường sinh cùng lạc thanh ly hai người từ hư không bên trong chậm rãi đi hướng chiến trận tất cả tuổi trẻ thiên kêu đều quỳ không có người nào có thể ngầm đầu mà ba tên đại đế ở một bên kiên kỵ không dám ra tay làm lý trường sinh đi tới cái này tiền kêu hiến phía trên thời điểm triệt hồi k ê u kinh khủng tiên đế uy không phải hắn sợ đem những n à y lũ sâu k i ế n cho nghiền ép chết các ngươi không phải nói phiến đại lục này thổ dân sẽ không tới sao ta tới các ngươi không phải lấy thực lực phân chia chỗ ngồi sao như vậy ta lại hỏi các ngươi đại đế nên ngồi ở đâu lý trường sinh trên mặt càng phát treo tức nghiền ngẫm nhìn xem trên trận đám người khoe mắt bê ngễ thân ảnh bá đạo một bộ áo trắng không ai dám treo chọc vê anh đám người nghe được lý trường sinh nói tới lúc cả người giống như bị xét đánh cứng tại tại chỗ trên trận hoàn toàn tích mịch mảnh này thổ dân địa khu đại đế mạnh như vậy sáu mươi bốn chương sáu mươi lăm cùng t u ổ i thiên đế thế giới quan sụp đổ cái gì cái này ba cái ngu ngốc vậy mà ngốc đến cho thiên đế phát thư mời chẳng lẽ ba người bọn họ đầu góc bị lửa đá hay sao ba tiên đại đế nghĩ đến cái này trước tiên ngay tại mắng cái này ba thằng ngu nhưng kế tiếp bọn hắn đột nhiên phát hiện không thích hợp đó chính là xem lý trường sinh cốt linh phát hiện hắn vẹn vẹn chỉ có lấy m ư ơ i tám năm tuổi tác bọn hắn miệm đại trương cho dù là đại đế tâm cảnh tại lúc này cũng nhắc lên vạn trượng vận sóng nật bùn m à a hắn chính là chính là vỏ chối mười tám tuổi đại đế a mười tám tuổi thiên đế giống bọn hắn mười tám tuổi thời điểm còn tại cùng tu sĩ khắc tranh đoạt tài nguyên người ta thời điểm người ta vẹn vẹn có mười tám tuổi liền đã đi tới thiên đế bọn hắn chỉ cảm thấy nhân sinh quan đều bị lật đổ thế giới quan đều bị lật đổ tại bọn hắn địa khu vạn cổ trong năm tháng đều không có trẻ tuổi như vậy thiên đế dù là tại trong chư thiên chỉ sợ cũng không có chứ kẻ thù tinh vô đạo còn có mập hòa thượng cảm nhận được ép trên người mình kia cỗ thiên uy triệt hồi về sau chúng đẹp thở dài một hơi trong bất chi bất giác phía sau đã bị vô tận mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt trên mặt c ó tim đập nhanh mồ hôi lạnh thấm đầy háo bảo ba người n g n g đầu bờ môi phát r u n đầu tiên là nhìn thoáng qua ba tên đại đế lúc này trạng thái phát hiện bọn hắn đang đứng ở cực độ trong lúc khiếp sợ mà lại bọn hắn không có xuất thủ đã nói rất nhiều ba người có thể trở thành một phương thế lực thánh tử tự nhiên cũng không phải đồ đẩn vội vang hướng lấy lý trường sinh bái mở miệng nói chúng ta không rõ đại đế nói tới chính là có ý tứ gì ba người mặt ngoài cung kính vô cùng nhưng là trong lòng đã nghĩ đến đợi đến bọn hắn thế lực người đến tiếp viện liền đem lý trường sinh rất chết đại đế không phải không thể giết cũng có được phương pháp có thể giết không biết vậy các ngươi phát vật này lại là cái gì đồ chơi lý trường sinh trong tay xuất hiện hai t ấ m thư mời thư mời ba người nhìn thấy cái này thư mời một cái trước mắt con n g ư ờ i co lại thành cây kim hình trên bạn kiếp lôi phong cái khác một chín bàn hào cái khác người đồng dạng cũng là con người co giục lại có thể thu được cái này thư mời người đều là một chút đệ tử trẻ tuổi tuổi tác tuyệt đối không cao hơn một giáp thực lực lại tại đế cảnh nhất trọng thiên phía trên mà lý trường sinh có thể thu được như vậy nói rõ lý trường sinh cùng bọn hắn là cùng thế hệ người cùng thế hệ đại đế hiện tại bọn hắn lại như vừa mới bộ dáng cũng như ba tên đại đế bộ dáng như bị xét đánh s ư ớ n g sờ ngay tại chỗ thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần trang diện càng thêm tính mịch t i ế n g kim rơi cũng có thể nghe được cùng bọn hắn cùng thế hệ tồn tại đại đế bọn hắn còn đang vì đại đế chính quả phấn đấu thời điểm người khác đã đạt tới đại đế thậm chí khiến cái này uy tín lâu năm đại đế cũng không dám xuất thủ lấy tầm mắt của bọn hắn còn nhìn không ra lý trường sinh đạt tới thiên đế chỉ có thể đánh giá ra lý trường sinh là đại đế t u t ta hỏi lại các ngươi một lần đại đế ngồi tờ nào cái bàn lý trường sinh thanh â m đã c o chút lạnh không kiên nhẫn nhìn xem đám người lúc này ba người là khí quyển không dám thở nơi này nào có cái gì đại đế ngồi cái b à n nếu không ngồi trên đầu của bọn hắn bọn hắn chuẩn bị đều là nhất trọng thiên đến cựu trọng thiên t ấ m thứ mười cái b à n đều là những cái k i a thánh tử cấp bậc tồn tại mà bây giờ lý trường sinh ngược lại tốt hắn đến phá vỡ đây hết thể bình tĩnh ba người nói là cũng không phải không nói cũng không phải tinh vô đạo dẫn đầu ngầm đầu nhìn t ấ m thứ mười cái b à n chỗ bờ môi khô khốc nếu không chúng ta đem tấm này cái b à n một mình đưa cho đại đế ngài ngồi mà chúng ta đi ngồi thứ chín tấm cái bản lý trường sinh liếc qua l ắ đầu không ta ngại bẩn lý trưởng sinh cái này ngôn ngữ có thể nói là cực lớn kích thích ba người ba người sắc mặt càng thêm khó coi đỏ lên thành màu gan heo nhưng là bọn hắn không thể làm gì lý trưởng sinh kia đã thu liễm thiên đế chi uy vẫn là cho bọn hắn mang đến cực lớn áp bách căn bản cũng không dám nói nhiều một câu đáng chết khinh người quá đáng nếu như không phải ta tinh thần điện thiên đế còn chưa tới lại thế nào cho phép hắn lớn lối như thế tinh thần điện đại đế sắc mặt âm trầm có thể chảy nước thanh e m ép tới cực nhỏ nhưng là trên trận đều là tu sĩ bọn hắn như thế nào lại nghe không được một câu nói kia ồ liền khinh ngươi ngươi có thể như thế nào lý trường sinh con mắt nhắm lại sau một khắc quay đầu trở về hình dáng ban đầu trong mắt có ý cười một bước đi tới vừa mới nói tới tinh thần điện đại đế trước mặt một bàn tay vung ra thiên đế áp lực chế đại đạo của hắn đế sát ảnh hưởng hắn hành động lực vê anh một trường ra đem hắn cả người cho đánh bay ra ngoài cái này kinh khủng lực đạo phía trên mang theo lý trường sinh thiên đế chi uy còn mang theo cực n ồ n g đế sát khí tên này đại đế không nghĩ tới lý trường sinh vậy mà lại xuất thủ dưới sự khinh thường bị hắn một bàn tay đánh bay ra ngoài mà tại chỗ cũng bởi vì một trường này ngạnh sinh vô gia vô tận hư không tác động Lý Trường n s i hai m n trên g mặt c ư ờ nhìn xem cái khác hai xem cái tên đại đế mở m i ệ vì bảo hộ nhà mình một đám đệ tử an uy vội vàng ngăn cản hạ thiên địa chi uy xuất hiện tại tất cả mọi người phía trước hai người chống đỡ tất cả bọn hắn hai chân bắt đầu r u lên cái này nồng đậm đến thực chất thiên đế chi uy còn có kia kinh khủng đế sắc khí vậy mà tại ảnh hưởng bọn hắn đại đế tâm cảnh mà lại ảnh hưởng đến bọn hắn đại đạo c h í mạng nhất là lý trường sinh tại ngày này đế chi uy bên trên còn tăng thêm những vật khác tăng thêm một tia vĩnh hằng khí tức của đại đạo bị đập bay đại đế sắc mặt khó coi ở trong hư không ngừng lại không có lần nữa tới gần trên mặt của hắn có một đỏ tươi d ấ u bàn tay đạo hữu đây là vì sao đã đạo hữu là đến dự tiệp vậy chúng ta đem trận này hiến hội hòa bình mở đi như thế nào chúng ta tuyệt đối không có đối địch với đạo hữu ý tứ a n g ư yêu cốc đại đế trước tiên mở miệng thực lực của hắn so sánh với cái khác hai tên đại đế muốn thấp gian nan chống cự lấy lý trường sinh trên thân thiên đế chi uy mồ hôi lạnh liên tục không ngừng chạy xuống cắn hàm răng thân thể căng cứng phía d ư ớ i đệ tử trông thấy lý trường sinh sắc mặt không c a m lỏng nhưng là biết bọn hắn không phải là đối thủ của lý trường sinh đành phải ngạnh s i n h s i n h nuốt vào phần này khuất đ ụ c đáng tiếc là lý trường sinh cũng không có tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ý tứ vừa mới bọn hắn nói tới mở miệng một tiếng thổ dân lại thêm thư m ờ bên trên thổ dân hai chữ thế nhưng là chân chân thật thật chọc giận hắn nếu như không cho bọn hắn trả giá một chút như vậy hắn lý trường sinh cũng không phải là hắn lý trường sinh người khác tính hắn một tước h hắn về người khác một trượng người khác hướng về thân thể hắn r ộ i nước bẩn như vậy hắn liền nêu lên bô đ a hướng về thân thể hắn rót nước tiểu hòa bình tôn trọng các ngươi vừa mới nhưng không có cho ta vật này à mở miệng một tiếng thổ dân làm cho rất hoan a muốn hòa bình cũng được chỉ bất quá lý trường sinh nửa câu còn chưa nói hết hắn bị đột nhiên xoay người vung tay lên tựa như bởi rồi kinh cùng thiên đế chi lực điều động thiên địa chi khí thiên đ i ệ biến hóa h ư không sinh bàn tay này trưởng vì thiên đ i ệ trên trận Tất chương ả n ữ n g cái kia t h kiêu đánh bay ra sáu mươi sáu bắt đầu l u y ệ t khí trúc khí pháp đơn giản hóa tùy tiện chế tạo làm xong đây hết thệ về sau lý t r ư ở n g sinh mới h à i lòng điểm một cái nhìn xem hai người cười nói t ố t hiện tại tôn trọng hòa bình đều có con rồi cũng bị giải quyết hai vị nếu như phải làm những gì xin cứ tự nhiên nơi này có nhiều như vậy bà lớn nếu như hai vị cũng nghĩ tại cái này nhìn ta đúc khí kính thình lý trường sinh giải quyết bọn hắn vẹn vẹn thuận tay sự t ì n h đã đi tới vạn tiếp lôi phòng như vậy thì thuận tay rèn đúc chính mình còn chưa hoàn thành đại đế chi binh về phần cái này đại đ ị a chi binh có thể hay không ba cái thế lực c h ố u ngấp nghẽ hắn mới không quan tâm sẽ hay không trắng trận bại lộ thực lực của hắn hắn đã nghĩ kỹ đã muốn cuồng như vậy thì cuồng đến cùng đã muốn bá đạo như vậy thì đem bá đạo quán triệt hắn vô địch tâm đã thành lập có chín đạo bản thể chín thành thực lực phân thân có kia đại đạo p h á t thân có vĩnh hằng đại đạo thanh đế không ra ai là đối thủ của hắn thiên đế đến nhiều ít cái rét nhiều ít cái đại đế rất chi như làm thì cả về phần cảnh giới càng cao hơn hắn còn không có gặp được nhưng là hắn không hoảng hốt tuổi nhỏ nếu như không ngông cuồng làm sao xương tuổi nhỏ đây chính là lý trường sinh hiện tại ý nghĩ mà lại hắn tâm tư mười phần kỳ n á o hắn giam đoán chắc ba đại thế lực bên trong tuyệt đối không có kia tan p h á p cảnh tồn tại cho dù có cũng là không đến vạn có thể không đến thế lực bị d i ệ t sẽ không xuất hiện cái chủng loại kia không phải bọn hắn vì sao không cho tan p h á p cảnh tồn tại trực tiếp xuất hiện c h ấ n áp t h u bạo thiên hoang đại lục sau đó độc bá đế lộ đem đệ tử của mình đưa vào đi đâu bọn hắn không có làm như thế nói do cái này tan phát cảnh không phải tùy tiện liền có thể xuất hiện lý trường sinh cử chỉ này nhìn như bá đạo kỳ thật thô bên trong có mảnh hết t h ả đều nằm trong tính toán của hắn lạc thanh ly ngơ ngác nhìn lý trường sinh bá đạo như vậy như thế m ộ n g ảo trước một khắc lý trường sinh còn cùng nàng cười cười nói nói còn cùng thiên nguyệt lao tổ hai người cười cười nói nói phản phất giống như tiền bối kia cùng hậu bối ngang hàng tương giao nhưng trong nháy mắt lý trường sinh cái này bá đạo một mặt hiện ra để nàng đều có một ít trở tay không kịp giờ k h ắ c này lý trường sinh vậy mà đối với nàng mà nói cũng có một chút lạ lẫm hai đại đế sắc mặt khó coi tới cực điểm thân là đại đế từ đám bọn hắn chứng đạo đại đế đến nay liền chưa hề như thế biệt k u ấ t qua lý trường sinh trơ mắt tại trước mặt bọn hắn đem cái này chừng trăm tên đệ tử q u ă n g bay đi xuống dưới mà bọn hắn lại không có động hợp tác không dám làm thứ gì vừa mới kia tinh thần điện đại đ ế chính là một cái ví dụ rất tốt vẹn vẹn một bàn tay liền bị đánh bay ra ngoài không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ hai người đã đang đợi thiên đề đến chờ đợi lấy thế lực bên trong trợ rút bị đánh bay trăm tên đệ tử đứng ở đáy sắc mặt nhìn không tốt mười phân bí i khuất bọn hắn đều là một chút thế lực lớn đệ tử chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy nhận qua đãi n ộ như vậy nắm lấy hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý bọn hắn nhịn Tinh vô đạo kẻ thù còn có mặt béo hòa thượng trong mắt cất dấu cực sâu h á n độc chờ đến trong thế lực thiên đế đến bọn hắn tuyệt đối sẽ để lý trường sinh nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới gặp hai cái đại đế như thế thợ ơ lý trường sinh cũng mặc kệ đem hai người gạt tại một bên đi tới thanh ly bên cạnh kéo tay của nàng vung tay lên liền đem cái này bốn phía kia cái đỉnh nhỏ cho q u o n g bay đi ra ngoài đều hóa thành c õ i phấn vạn kiếp lôi phong lại khôi phục lại ngày thường dáng vẻ chỉ có một đỉnh núi nhỏ mà cái này phía trên kia vô tận lôi kiếp mây đen còn tại ấp ủ ẩn ẩn có thể thấy được màu tím lôi quang Lý Trường ánh mắt quét mắt một chút hai tên đại đế, kia ánh mắt Sinh ánh ánh không cần nói cũng hai đại kia đế, bọn i hai người ngươi tại cái này làm gì? Hai người hiểu coi, liền mười giác, Sinh ế t Ta tử mặt tức tự Trường bay muốn làm làm đem xuống, đều chính bổng này phần không cần láo lập Lý các sắc khó sự, gì? ý, hắn đánh xuống đi. xuống Bọn hắn minh bạch lý trường sinh cái nhìn kia là có ý gì bây giờ đang là lý trường sinh c ư n g thế bọn hắn tiếp viện còn chưa tới trước hết để cho lý trường sinh phách lối một đoạn thời gian đến lúc đó lại đem lý trường sinh giết chết hắn thế nào lại là đại đế rõ ràng là người đồng lửa hắn lại là làm sao làm được đại đế ta tân tân khổ khổ phấn đấu mấy chục năm còn chưa đi đến đại đế hắn cũng đã ngồi lên đại đế chi vị ta không cam l ò n g ta không cam tâm a tại ba người trong lòng đồng thời có như thế một đạo thanh â m tức giận vang lên bọn hắn nhìn xem lý trường sinh trong lòng cực kỳ không công bằng nhớ tới những năm này chưa xuất phấn đấu nhớ tới những năm này s ở soạn lần mỏ nhìn xem người ta so với mình tuổi trẻ nhiều liền đã chứng đạo đại đế trong lòng chỗ nào có thể cân bằng cực kỳ không công bằng tốt ta vẫn là ta cái này không đều là địch nhân sao làm gì dùng dạng này ánh mắt nhìn ta lý trường s i n h gặp lạc thanh ly ánh mắt thập phần c ổ a khoái nhẹ nhàng cười một tiếng lôi kéo lạc thanh ly tay tay trái vung lên ngũ hành pháp tắc ngưng tụ mà ra tại ngày này cướp lôi phong chính giữa một cái bản tròn nhỏ xuất hiện mà nàng thuận tay đem cản khôn giới chỉ bên trong chính mình chế tạo lao đầu lung lay ghế dựa bày ra đem thanh ly giúp đỡ x u ố n g d ư ớ i hàn đôi thanh ly cười một tiếng lao tỉ nhìn ta biểu diễn đi đế binh còn chưa sáng tạo hiện tại liền tạo một thanh đế binh để ngươi nhìn xem lão đệ thực lực lúc này thanh ly vẫn còn mộng bức trạng thái bên trong theo bản năng nhẹ gật đầu khi phục hồi tinh thần lại thời điểm lý trường sinh đã đứng lên cái này vạn kiếp lôi phong tít ngoài d i a chỗ đứng chắc tay ánh mắt lấp lánh nhìn trên trời kia vô tận đen nghịt lôi vân tâm niệm vừa động tại chính mình bên trong tiểu thế giới lấy ra kia đã luyện chế tốt khí phôi nhắm mắt lại trong óc là quyển kia vô danh rèn đúc pháp quyết trước đó hắn sở dĩ c o lớn như vậy tự tin có thể không đi để thiên nguyệt l a o tổ giúp mình luyện khí nguyên nhân đại bộ phận đều là đến từ cái này vô danh pháp quyết hắn biết cái này vô danh đoán tạo pháp quyết có thể so với thiên nguyệt lão tổ tứ phương lục chú pháp còn muốn tới mạnh cho nên hắn hiện tại vừa vặn có thể để hệ thống đơn giản hóa một phen lâm trận mới m t đi. r lý trường i sinh nhìn xem hệ thống đơn giản hóa sau kết quả trong óc hắn tựa hồ nhiều một chút cái gì liên quan tới cái này rèn đúc pháp nhưng nhìn phía trên lần này khác biệt đơn giản hóa xứ sở bình thường đều là có thể trực tiếp viên mãn nhưng cái này vô danh pháp ngược lại tốt chỉ có thể chế tạo ra hoàn chỉnh một thanh đế binh mới có thể gia tăng độ thuần t h ụ đây chẳng phải là nói muốn đem cái này vô danh rèn luyện pháp tu luyện đến viên mãn lại không biết cần chế tạo nhiều ít đem nhưng là cái này viên mãn sau không khỏi quá đỉnh được rồi chỉ ít hiện tại liền đã đủ trước tế luyện ta đại đế chi binh đi 66. Chương 67, Trưng thiên vật trời tinh trường vạn dèn binh. xinh nhìn xem cái này vạn kiếp lôi phòng, nhìn khóc ph điệu kim, cái kiếp lôi đúc đế làm lô, làm lửa, Lý xem xem nhưng là hắn đã đạt tới thiên đế cho nên cũng không cần bình thường bên trên luyện khí lô vung tay lên đem cái này khí phôi lắc tại không trùng trên không trung bên trong chìm nổi đại đệ là lô lấy trời là đóng lấy vạn vật làm lửa lấy lôi kiếp là rèn luyện lý trường sinh quắc khẽ vung tay lên bằng thiên không phía trên ngàn vạn lôi vân ẩ n chứa lôi điện đi đầu rèn luyện tay phải lấy thiên đế chi khí ngưng tụ ra thiên đế chi truy ngàn vạn trong lôi vân lôi điện gào thét mà ra bắt đầu gào thét đầy trời màu xanh tím lôi điện cực kỳ hùng vĩ trên trời hóa thành một mảnh lối hải vô tận tiếng sấm văng lên đinh hai nhức vê anh đạo thứ nhất lôi điện từ trên trời đánh xuống ngay sau đó là đẩy trời lôi h ả i một hơi liền hướng khí này p h ô i phía trên anh truy lý trường sinh thấy thế trong mắt ngưng tụ ngay tại lúc này thân ảnh của hắn hướng phía trước bước ra một bước cũng không có rơi xuống sân ai ngược lại là lơ lửng đến trên bầu trời nhảy lên thật cao tay phải giơ lên do trời đế chi khí ngưng tụ ra tới thiên địa chi truy vô tận lôi quang rơi xuống hắn thiên địa này chi truy phía trên phản phất giống như lôi điện chính thần hạ phàm một truy mang theo vô tận tia lôi dẫn hướng phía dưới hung hang v ừ gõ khe anh tiếng kim loại va chạm vang lên ngay sau đó v ô tận lôi hải quán triệt mà xuống kinh khủng lôi ép sinh ra nhiệt độ cao tại rèn luyện khối này khí phôi mặt ngoài mà kêu một truy cũng rắn rắn chắc chắc đánh vào cái này khí phôi trên thân lý trường sinh trong tay trái ngưng tụ ra hồng liên nghiệp hỏa hắn cùng kim ô là tâm thần tương liên khẽ quát một tiếng l ử a đến trong tay trái ngưng tụ hồng liên nghiệp hỏa hướng phía trước bánh ra thiên khung phía trên kim ô cũng ngưng tụ ra một đại đoàn kim ô thái dương chi hỏa hướng phía dưới gà khét hai cỗ thiên hỏa một cái từ lý trường sinh trong tay xuất hiện một cái từ kim ô bên trên xuất hiện kim xác hỏa diễm cùng ngọn lửa màu đỏ sẫm bao vây lấy cái này khí phôi. hỏa diễn một phía là kia lít nha lít nhít t ử lôi s ắ c lam cung lấy lôi điện bảo đảm hộ lấy lôi điện t r ư ớ c làm rèn luyện ông chủ nhỏ dạ dày đồ ăn tiếp xuống mới là hồng liên nghiệp hỏa cái này trọng đầu hí. khi phôi muốn rèn đúc một thanh hoàn chỉnh đại đế chi minh kỳ thật cũng không cần bao nhiêu thiết bị chỉ cần mấu chốt thiết bị đầy đủ là được rồi sau đó có thể hậu tiên chậm rãi bổ sung sẽ chậm chậm rèn luyện dạng này vừa vặn cũng cùng ta kia vô danh rèn luyện pháp tướng xứng đôi nói cách khác một thanh này đại đế chi minh kỳ thật hiện tại phẩm cấp tạm liệt vào đại đế chi khí chờ đến về sau vẫn là có thể lên cao cao hơn lý trường sinh không từ không chậm trên tay lại nhiều một khối màu vàng kim kim loại đây cũng là hệ thống đưa cho ban thưởng một trong trời khóc tinh kim nghe đồn là lên trời nước mắt ngưng tụ ra tới cứng rắn kim khối không gì không phá con ngón búng ra liền đem đây chỉ có một cái lớn chừng ngón cái trời khóc tinh kim bắn vào kia khí phôi ở trong lập tức cả hai dung hợp một cỗ thiên đạo khí t ứ c vậy mà ngắn ngủi lan tràn ra trời khóc tinh kim bên trên tự nhiên cũng mang theo một cỗ thượng thương khí t ứ c cái này kinh khủng thiên uy xảy ra bất ngờ để dưới trận những cái kia tinh thần điện ngự yêu cốc còn có tiểu lôi âm tự giác lại quỳ xuống bay nhảy đằng một loạt nửa quỷ mà xuống thuần thục có chút làm cho đau lòng người mà hai tên đại đế gắt gao chống cự lại ngày này huy trong mắt kinh hãi ngầm đầu không dám tin hắn là tại luyện khí mà lại đây là loại thủ đoạn nào cũng dám lấy đại địa là lô dám lấy thiên địa làm lô đóng đây chính là thiên đế thủ đoạn sao thực lực của hắn lại phải mạnh đến loại tầng thứ nào tại lúc này ba người bọn họ trong lòng không chắc từ xưa đến nay cho dù là tại bọn hắn thế lực bên trong thiên đế cũng tuyệt đối không người dám lấy thủ đoạn như vậy tới làm mà lại bọn hắn còn khiếp sợ là lý trường sinh lại có thứ hai thân phận cũng chính là nghề thứ hai luyện khí sư chí mạng nhất là vẫn là đại đế cấp luyện k h í sư cái này cực kỳ hy hữu có thể rèn đúc một thanh đại đế chi binh thân phận nhưng so sánh một tên đại đế còn muốn tới c h â n quý nha kia vật liệu tuyệt đối là trời khóc tinh kim không sai hắn từ nơi nào có được cho dù là thế lực của chúng ta bên trong dù là có chúng ta nội t ì n h cũng không lấy được một viên lớn chừng ngón cái trời khóc tinh kim phía sau hắn lưng tựa chính là phương nào thế lực có thể nuôi dưỡng được khủng bố như thế thiên đế tuyệt đối không phải phương này thổ dân thế lực có thể có hai tên đại đế cùng nhau tự nói thanh âm nặng n ề ở phía xa tên kia đại đế đồng dạng cũng là như thế thiên đế cái gì thiên đế hắn lại là thiên đế cái này cùng chúng ta cùng v i người hắn là thiên đế tinh vô đạo kẻ thù còn có mập thai hòa thượng ba người nghe được ba tên đại đế nói tại thời khắc này chỉ cảm thấy thế giới quan bắt đầu sụp đổ đạo tâm của bọn họ tại thời khắc này vậy mà bất ổn lên trong lòng không công bằng tới cực điểm dựa vào cái gì dựa vào cái gì lý trường sinh cái tuổi này liền đã đến thiên đế đây là dựa vào cái gì sao mà bất công thân thể run dậy ẩn ẩn có hắc khí phát ra ba tên đại đế chú ý tới điểm ấy vội vàng vừa quát hết lại bọn hắn kia sắp sụp đổ đạo tâm nhanh chóng tỉnh lại không muốn bởi vậy mất cân bằng mà h ỏ n g đạo tâm đạo tâm bất ổn đại đạo sụp đổ dùng cái gì thành đại đế cái này một lời như thể hồ quán đ ỉ n h ba người mới tỉnh n g ộ đi qua ba người trong lòng có lấy nghĩ mà sợ vừa mới một khắc này nếu như bọn họ nói tâm h ỏ n g mất cũng không cần đi cái gì đế lộ đạo tâm sụp đổ đại đạo cũng lập không được sau này tu vi sẽ không lại tiến mảy may cả đời bị vây ở địa cảnh cựu trọng tiên lý trường sinh có thể không tâm tư quản phía dưới sâu kiến như thế nào chỉ muốn hết sức chuyên chú tại làm lấy chính mình sự tỉnh trên tay phải thiên đế chi truy lại một lần nữa ngưng tụ ra thiên k h u n g phía trên vô tận kết l ô i dẫn hồng liên nghiệp hỏa cùng kim ô chi hỏa rơi vào ngày này đế chi truy bên trên đột nhiên hướng phía dưới vừa rơi xuống một truy nện xuống đủ loại pha loang vật liệu chậm rãi d u n g hợp b à n h lại một truy nện xuống d u n g hợp tốc độ càng thêm nữa hơn nhanh lý trường sinh cứ như vậy chẳng có mục đích đấm vào một truy lại một truy nhìn như không có kết cấu gì nhưng lại có một loại vận l u ậ t đặc biệt ở trong đó đương nhiên cái này vận luận lý trường sinh khẳng định là không cảm giác được hẳn chính là tinh khiết mù truy tinh khiết dừng lại mù đánh dù sao hệ thống đơn giản hóa sau công pháp chính là để hắn tùy tiện đến đã dạng này bồi dưỡng xong việc lạc thanh ly phản ứng lại nhìn xem phía trên như thiên thần hạ phạm lý trường sinh trong mắt càng thêm kinh diễm trong lúc nhất thời đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung tâm tình của n à n g bây giờ may mắn ngồi tại lão nhân này trên ghế xích đu kêu mười vạn năm g ô đào có chấn tính tác dụng lý trường sinh một truy lại một truy rơi xuống khí phôi đã trở thành một thanh t i ể u kiếm hình thức ban đầu thân kiếm đã chế tạo tốt duy trì có thiếu chỗ kiếm lý trường sinh không chút suy nghĩ liền đem kia hai cây phủ tăng chi mục lấy ra vứt xuống cái này hư không bên trên lại bẻ mười vạn năm gỗ đào chi nhánh đồng dạng ném đi đi vào bắt đầu tôi vào nước lạnh du n g luyện chế tạo sau cùng đại đế chi binh sáu mươi bảy chương sáu mươi tám đế binh thành long n g uyên kiếm thiên đạo phân thân h i ệ n vô danh đoán tạo pháp tại lý trường sinh cái này m ù mấy cái truy còn có loạn đả bên trong liên tục không ngừng vận chuyển để lý trường sinh mỗi gõ một chút đều có vận luận đặc biệt h ắ n gõ một chút thiên địa liền sẽ cộng minh một lần buộc phát ra ngàn vạn t hải quang rơi xuống trôi này đế binh phía trên một thanh đế binh có ba loại hiếm thấy vật liệu lại tăng thêm mười vạn năm bản đào thần một lại tăng thêm phủ tăng thần một cuối cùng lý trường sinh còn dung nhập một tia liên quan với thế giới kiến mộc khí tức làm xong đây hết thể về sau lý trường sinh trên tay phải thiên đế vương chi truy một truy lại một truy tại cái này khí phôi phía trên không ngừng gõ khen khen khen cái này thanh thúy tiếng kim loại âm vang lên m ô i gõ một chút từ cái này một đoàn hỗn độn quan g ảnh bên trong k i a kinh khủng thiên đế khí tức liền càng thêm nồng đ ậ m một phần đại địa chi binh phong vị liền càng thêm sắc bén một phần vùng h ư không này đã bị lý trường sinh truy cho truy nát trang diện phía trên đều là một cái tia lại một cái cự hình không gian lỗ đen lý trường sinh trên tay phải thiên đế chi truy theo lý trường sinh không ngừng gõ kiếm tiêu h chạm càng thêm nhanh chóng tựa như thiên nguyệt lao tổ như thế vui mừng gõ mười lần một hơi gõ một trăm linh lần một hơi gõ dưới ngàn một hơi vạt lần dây đặc truy ảnh dày đặc tay ảnh trên bầu trời đều là lý trường sinh hư ảnh làm lựa này đợi đạt tới ta nhất thời khắc thời điểm lý trường sinh ánh mắt lấp lóe ngay tại lúc này dung linh nạp sát khai phong đế binh thành lý trường sinh thần xác lập tức trang nghiêm lên sắc mặt chăm chú trong tay thiên đế chi truy biến mất chỉ gặp kia đẩy trời lôi đình lại bị lý trường sinh tiếp dẫn mà xuống ki mô trên bầu trời gào thét ra vô tận màu vàng k i m ki mô chi hỏa bao phủ một thanh này đ ế binh lý trường sinh trên tay chỗ huyện hóa ra kia đóng đầy trời hồng liên nghiệp hỏa làm cho cả hư không lâm vào trong biển lửa kéo lấy biển lửa hướng phía trước đây ki mô ở phía trên gào thét ki mô chi hỏa từ trên trời rơi đi xuống hai mảnh biển lửa giống kẹp bánh mì từ bên trên từ dưới k h ô n trụ mảnh này đ ế binh đầy trời lôi vân bị lý trường sinh tiếp dẫn mà xuống ngàn vạn tử lôi sắc lôi tiếp bắn xuống đánh xuống dòng g ã hơn mười vạn nói như thùng nước lôi trụ rèn luyện trôi này để b Vâng, vâng, ba cho dù là phía giới đại đế cho dù là thanh ly tại thời khắc này cũng không thể không đưa tay che k h u ấ n mắt phòng ngừa bị cái này chướng mắt bạch quang lóe mủ bạch quang trói mắt để thế giới này lâm vào ngắn ngủi vinh tuấn lý trường sinh ánh mắt sáng lời một mực rơi vào giữa thiên địa kia một thanh đế binh phía trên đây là chính mình sáng tạo đế binh một thanh này đế binh phía trên có ba loại vô thượng thần tài còn có thiên địa thần mục có mạnh nhất tính bền dẻo cùng vô kiên bất tồi l ặ c tính mấu chốc nhất là trên người hắn cái kia vĩnh hằng khí tức của đại đạo đợi đến bạch quan g tan hết mọi người mới ngầm đầu thấy rõ trên trời kia một thanh đế binh hình dạng thư không bên trên giữa thiên địa vô tận không gian lô đen bên trong nổi lơ lửng một thanh dài đến ba thước trường kiếm trường kiếm toàn thân hiện lên ngầm tại mũi kiếm kia vị trí có một đạo màu vàng sậm kiếm văn từ mũi kiếm vị trí một mực kéo dài đến chua kiếm trôi kiếm thì là từ kim ô thần mục cùng vạn năm bản đ ả o thần mục đan sen kẽ mà thành có được cực mạnh tính bền dẻo màu vàng sậm sen lẫn kiếm t í c h bộ phận có một hạch trạng hơi đột hiện lên hỗn độn chi sắc màu hỗn độn một hồi thành trắng một hồi hiện lên hắc như kêu ban ngày cùng vĩnh dạng đây chính là vĩnh hàng lực lượng trong đó cũng bao hàm âm dương lực lượng là lý trường sinh đặc địa thêm cứ như vậy một thanh này đại đế chi binh lẳng lặng phiêu p h ù ở bên trên vô tận đế uy sắc bén kiếm thủ cùng lưỡi kiếm đem cái này hư không cắt một đạo lại một đạo kẽ hở vẹn vẹn chìm nổi tại thiên địa đám người cũng cảm giác ra của mình một trận nói nói Phản p kiếm kiếm lý trường sinh trong mắt vui mừng biết trôi này đại đế chi binh đã luyện chế hoàn toàn có vạn kiếp lôi phong đầy trời lôi kép rèn luyện để trôi này đại đế chi binh xuất sinh liền tắm rửa lấy thiên địa lôi tiếp về sau không sợ thiên uy có thể theo chính mình cùng nhau chạm thiên lôi lý trường sinh hướng phía trước đập mạnh rơi xuống trôi này đế binh bên cạnh từ đầu ngón tay bước ra một dọn tinh huyết của mình con ngón đ ú n g ra liền rơi xuống chui này để binh phía trên đại thủ một nắm chạm vào lạnh ướt một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác chuyển đến lý trường sinh cúi đầu xuống nhìn xem giữ tại trong tay mình một thanh này dài ba thước phong nhẹ nhàng cười một tiếng sau này thời gian vạn cổ trong năm tháng tiểu gia hỏa liền từ ngươi theo giúp ta cùng nhau c h ẳ n g đ ị n h khanh v ề lý trường sinh chính là một cỗ trùng thiên kiếm minh s ô n g thẳng tới chân trời kiếm ý này vậy mà muốn chạm thiên hào kiếm người tên là long nguyên cùng ta thiềm long tha nguyên khanh long uyên kiếm tự a hồ là bởi vì nghe được lý trường sinh lấy tên mà mừng rỡ thân kiếm rung động tại đáp lại lý trường sinh tại lý trường sinh bên trong tiểu thế giới lại là ba thanh trường kiếm bay ra rơi vào lý trường sinh bên cạnh lơ lửng ở lý trường sinh tả hữu hai phe lý trường sinh nhìn thoáng qua ba thanh đế kiếm c ư ờ i nói không nghĩ tới ba người các ngươi ra họa cũng tới tham gia náo nhiệt cũng tốt về sau chỉ chúng ta cùng một chỗ đi cái này ba thanh trường kiếm chính là h n g dương lan ướt hoàng chén nhỏ ba thanh đế kiếm anh, theo vừa mới thanh trường kiếm này chỗ thả ra kia mở thiên kiếm ý phương thiên đ i ệ này tự hồ là bị trọc giận một đạo mơ hồ hư ảnh đứng tại thiên không phía trên lý trường sinh mắt sáng như đ ư ớ c nhận ra phía trên thiên đạo phân thân hiện tại không nghĩ tới hắn vậy mà xuất hiện lý trường sinh khỏe miệng giơ lên khiêu khích nói lần trước ngươi không có đem ta giết chết lần này ta lại tạo ra được ta đế binh nhìn ngươi có thể hay không giết chết ta đế binh cái gì đây là thiên đạo phân thân tiểu từ ngốc này điên rồi sao vậy mà chủ động khiêu khích thiên đạo hắn chẳng lẽ không biết thiên đạo uy nghiêm không thể mạo phạm thiên uy không thể đ ụ sao hắn vậy mà chủ động đi khiêu khích phương này thiên đạo tuyệt đối là tìm chết ở phía dưới ba tên đại đế nhìn thấy lý trường sinh vậy mà lớn mật như thế không khỏi kinh hãi nhưng là bọn hắn đối với lý trường sinh trên tay chỗ cầm tiêm một thanh long nguyên t r ư ờ n g kiếm cũng là tim đập nhanh không thôi phối hợp với lý trường sinh bản m ệ n h đế binh lại thêm lý trường sinh kinh khủng chiến lược thực lực của hắn bây giờ muốn chém giết ba người bọn họ tuyệt đối không có vấn đề hiện tại trí mạng nhất là lý trường sinh bên cạnh lại mụ nội nói nhiều ba thanh đại đế chi binh n hắn đến cùng lấy ở đâu nhiều như vậy đại đế chi binh phải biết tại thế lực của bọn hắn bên trong chúng ũ n g k ta gặp qua thiên đế tinh thần điện đám người nhìn thấy ba người này trong né h mắt lập tức cung kính nửa quỳ mà, mà xuống cung ra kính nói chúng ta bãi kiến thiên đế ba người gật đầu đạm mạ quét mắt một chút quay đầu nhìn về phía trên bầu trời lý trường sinh chính là tiểu quỷ này để các ngươi cảm thấy khó giải quyết chỉ là một tên thổ dân mà thôi coi như hắn có thể chứng đạo thiên đế khẳng định cũng chỉ là may mắn mà thôi trên người hắn màu đen đế sát khí khả năng chỉ là chém giết ngụy đế lưu lại vậy mà để các ngươi ba người sợ h ã i thành dạng này ba người trên mặt thất vọng khinh thường lấy bọn hắn thiên đế tâm tính thật sự là xem thường cái này b a tên đại đế ba minh đại đế sắc mặt khó coi bị người m ắ n g nhưng là bọn hắn cũng không thể nói cái gì ai kêu thực lực của người khắc mạnh đành phải nhịn xuống phần này k h u t l ụ không căm lòng nhẹ gật đầu cái này thổ dân ngược lại là hạo thủ đoạn vậy mà ngưng tụ ra một thanh đại đế chi binh mà lại trên thân còn có ba thanh vô chủ đế binh t ố t cái này ba thanh đế binh ta lớn trong đó nữ tử kia trong mắt lóe lên tham lam trên thân t i ê n đế chi huy lạnh tàu xương còn lại hai tên nam tử nhìn một chút không nói gì chỉ b ấ t q u á đám bọn hắn trong mắt sốt ruột bại lộ mục đích của bọn hắn bọn hắn coi trọng lý trường sinh trên người trang sức đế binh muốn đem lý trường sinh giết chết dùng cái này chia cắt bọn hắn ngay từ đầu cũng căn bản liền không có đem lý trường sinh coi ra gì bọn hắn thế nhưng là đến từ tình không đến từ thế lực lớn bên trong g i n g giã hơn chín năm lại thiên đế tuổi thọ có thể sống bên trên hai mươi vạn năm đến ba mươi vạn năm đều không phải là vấn đề chính vào đình phong có nhiều như vậy thuế nguyệt lắng động lý trường sinh trong mắt bọn hắn vẹn vẹn cái mao đầu t i ể u tử là không nổi cái gì bọc nước lật tay có thể chấn áp tên tiểu quỷ này còn ngược lại là có ý tứ cũng dám chủ động khiêu khích thiên đạo xem ra không cần chúng ta xuất thủ thiên đạo hẳn là cũng sẽ đem hắn chém chết nữ tử kia cười khẽ một tiếng trên gương mặt nùng trang diễm mạt vạn nhất nếu như hắn may mắn sống tiếp được vậy liền để chúng ta xuất thủ sao còn chưa hề giết qua thiên đế không biết như thế phải chăng có thể bước vào đến trong truyền thuyết thánh đế chi vị hai gã k h á c thiên đế ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm lý trường sinh đem lý trường sinh coi là hành động lần này con mồi ba người từ thế lực bên trong ra cũng không thể không công đi một chuyến a lý trường sinh nhìn xem phía trên thiên đạo h ư ảnh lại liếc qua phía dưới ba tên thiên đế hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được cái này ba tên thiên đế khí tức trên thân cùng mình không giống chính mình là thật chém hai tên đại đế mà trên người bọn họ màu đen đế vương sát khí hiện lên màu s á n g nhạt cũng không phải là chính tông màu đen nói rõ bọn hắn chém giết cũng không phải là chân chân chính chính đại đế mà là nguy đế như vậy bọn hắn ngày này đế cảnh cũng có được cực lớn trình độ muốn chạm không khó lắm bọn hắn đem lý trường sinh trở thành con mồi lý trường sinh không phải là không đem bọn hắn trở thành đối tượng thí nghiệm chém giết thiên đế có thể hay không bước vào thành đế hắn cũng nghĩ thử một chút ta nhưng dưới mắt địch nhân của hắn là phía trên cái này thiên đạo h ư ảnh Tốt, nhanh lên muốn triệu hồi ra cổ chi đại đế liền triệu hắn muốn triệu hắn cái khác cũng nhanh đừng lãng phí thời gian của ta lý trường sinh mười phần không kiên nhẫn khoát tay áo chỗ kia tại hỗn độn bên trong thiên đạo phân thân tựa hồ là bị lý trường sinh chỗ t r ọ giận vậy mà phát ra thanh âm đạo thanh âm này cực kỳ lạnh lẽo như người mong muốn cỗ này thiên đạo phân thân vung tay lên thiên đạo c h i lực gọi ra từng tại phía trên vùng thế giới này tồn tại đại đế chi binh phương tây bầu trời một chung lớn đạp sơn hà mà đến tại chung lớn mặt ngoài phía trên có sơn hà khắc cấn lấy hoa chim cá sâu là cấn lấy sông núi vật vật đây là sơn hà đại đế bản mệnh đế binh sơn hà trung phương đông trên bầu trời một thanh toàn thân đen nhánh trường thương màu đen xuất hiện sắc bén kia mũi thương có đánh nát vạn vật c h i lực cán thương bên trên lại có hừng hực ma diễn t i ế u đốt đây là thiên ma đại đế đế binh thiên ma thương mỗi xuất hiện một thanh đại đế chi binh bầu trời này bên trong tựa hồ liền có liên quan tới cái này đại đế chi binh giới thiệu mà đám người cũng bởi vậy giật mình những này đại đế cũng không phải là đã từng xuất hiện tại trung thổ tiên châu hoặc là nói thiên hoang đại lục bên trên người l à tới từ tinh không bên trong dù sao thiên hoang đại lục từ xưa đến nay còn chưa đi ra nhiều như vậy đại đế có thể ra cái ba mươi tôn liền đã cao nữa là thiên hoang đại lục lịch sử cũng mười phần lâu đời đã từng cũng từng có không ít cường giả bước vào tinh không bên trong chỉ bất qua đến nay tung tích không rõ không có bất kỳ cái gì tin tức có chút ý tứ ta chứng đạo đại đế thời điểm là đại đế là cấn mà ta luyện đại đế chi binh lúc xuất hiện vậy mà cũng là đại đế chi binh là cấn lý trường sinh ánh mắt nhiều hứng thú nhưng sau một khắc liền hướng phía phía trên thiên đạo hô to trước đó đối phó ta ngươi liền muốn phái ra kia mười tôn đại đế cẩn nhưng kết quả cuối cùng đây còn không phải đều bị ta chém mà bây giờ đối ta đại đế chi binh giống như đãi ngộ này cái này không gọi nữa cái mười mấy tôn đại đế chi binh ra lý trường sinh ánh mắt khiêu khích gọi hàng phía trên thiên đạo cẩn dẫn tới trên trận tất cả mọi người đã trong lòng khinh t h ư ờ n thật sự là muốn chết cũng dám khiêu khích thiên đạo phân thân thiên đạo phân thân ánh mắt bình tĩnh cũng không có bị lý trường sinh n ô n ngữ chỗ trọc giận mà là nhìn về phía lý trường sinh phía sau nơi đó lập tức phong vân biến hóa tại phương này thiên khung phía trên dòng dã mời ư trôi vô danh đế binh xuất hiện những n à y đại đế chi binh bên trên đều không ngoại lệ đều có cực mạnh đại đế chi uy chỉ bất quá những n à y đế binh xuất từ cái nào đại đế cũng không có kỹ càng giới thiệu đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có lý trường sinh xoay người nguyên lai mai phục tại cái này hắn h à i lòng nhẹ gật đầu này mới đúng mà sáu mươi chín chương bảy mươi bốn kiếm một thể sắt na vĩnh h ẳ n g lạc thanh ly nhìn lên trên trời kia bá đạo như ma thần nam tử một cái chớp mắt thất thần trong mắt một si chưa hề nghĩ tới chính mình đã từng cái kia khả ái đệ đệ hôm nay cũng có một mình gánh vác một phương thời khắc tại trong mắt của người khác chính là để cho dầm dĩ đây là khiêu khích muốn chết nhưng là trong mắt của nàng đây chính là nam tử mỹ l ự c nha lý trường sinh khỏe mắt liếc n g h e l ờ i nói bá đạo thân hình như trên trời hàng ma chủ nhân gian thuế n g u y ệ n thần cô gái nào nhìn không mơ hồ cũng chính là giờ khắc này sơn hà đại đế bản mệnh đại đế chi minh sơn hà trông vô hạn mở rộng bao phủ lại lý trường sinh phía trên thiên c u n g che đậy mà xuống thiên ma đại đế thiên ma thương phá không mà đến tốc độ c ự nhanh một hơi cũng chưa tới thậm chí tốc độ này siêu việt không gian thẳng giết lý trường sinh diện mục hai thanh đại đế chi minh bọn hắn muốn nát không phải lý trường sinh đế binh mà là muốn giết lý trường sinh sau lưng kia mười trôi vô danh đế binh đồng dạng cũng là như thế riêng phần mình tản mát ra kinh khủng đế uy từng cái thẳng hướng lý trường sinh tốc độ cực nhanh lý trường sinh thần s ắ c đạ mạc mặc cho lấy những n à y đại đế chi binh hướng hắn đánh tới hắn là đại đế thời điểm liền có thể một người một mình đối mặt mười cái đại đế là cấn mà bây giờ hắn đã là thiên đế trên tay phải cầm vẫn là chính mình bản mệnh đế binh chiến lược lại là không biết gấp bao nhiêu lần các loại to lớn sơn hà trung vô hạn mở rộng che đậy mà xuống thời điểm làm trôi này đen như mực trưởng thương màu đen giết tới trước mặt hắn thời điểm. lý trường sinh nâng tay lên bên trên long nguyên kiếm kiếm t í c h chỗ hai màu đen trắng hỗn nộn nổi lên m ộ n phía một cái chớp mắt mở rộng đến toàn bộ trên trận vĩnh hằng đại đạo khí tức quyết tán phía trên sơn hà trung lớn tại một hơi ở giữa vậy mà ngắn ngủi ngưng lại xuống dưới thiên ma trường thương đồng dạng cũng là như thế lý trường sinh tay phải nắm chặt long nguyên trường kiếm hướng phía trước hành k í c h một trạm một đạo ngàn trượng d à i kiếm khí màu đen mang theo vĩnh hằng sát na chi khí thẳng chém trên trời đất sơn hà trung lần nữa một kiếm chém ra chém về phía hướng chính mình đánh tới thiên ma trường thương hắn xoay người tâm n i ệ m vượ động ba thanh đại đế chi binh liền hóa thành ba đạo lưu quang. t h ẳ n một đạo khác mang theo cực kỳ sắc bén kiếm khí chém về phía thiên ma thương tại thiên ma thương trên mũi thương ngạnh sinh sinh lột mũi thương chỉ còn lại căn thương sau lưng ba thanh lợi kiếm tại gắt gao ngăn cản k i ế mùi trôi không biết tên đế minh dù sau mười đôi ba số lượng tranh l ệ n h vẫn còn lớn cứ việc ba thanh đế binh là thực thể mười trôi đại đế chi binh vẹn vẹn h ư ảnh thực lực không đủ định phong thời kỳ ba thành nhưng là số lượng này vẫn là nghiền ép trong lúc nhất thời ba cặp mười phần trệ không tiến sơn hà trung cường thịnh khí tức lại một lần nữa buộc phát ra tựa hồ có sơn hà chấn ép mà xuống sơn hà huyên hóa mà ra kia đẩy trời sơn hà cùng sơn hà bên trong mang theo c h ấ n áp chi lực từ không gian bốn phía tre phủ xuống dưới đống nhiên mở rộng muốn đem lý trường sinh vây khốn cực kỳ giống lý trường sinh sử dụng t h thiên chi lực tựa hồ có một tôn khí tức thâm hậu lao giả cầm cái này sơn hà trung hướng phía lý trường sinh che đậy mà xuống uy lực vậy mà tăng lên gấp năm lần nhiều thiên ma thương bên trên cứ việc bị lý trường sinh lột mũi thương nhưng là phong duệ chi khí vẫn là không thôi một cỗ kinh khủng vỡ nát chi lực đem trước mắt thẳng tắp vị trí hết thạy tất cả đều hóa thành khói phấn hóa thành mảnh vỡ phía sau hắn tựa hồ có một tôn đỉnh thiên lập địa ngập trời đại ma nắm chặt mũi thương hướng lý trường sinh đánh tới sau lưng ba thanh đế binh tân kiếm run dậy mắt thấy là phải không đ ị c lại mắt thấy là phải bị cái này mới trôi đế binh cho thua trận cục diện này lại bắt đầu đảo ngược tiểu quỷ này lại còn tạ kéo Coi ba tên thiên đế trong mắt cởi nhạo khinh thường liếc mắt lý trường sinh hiện tại bọn hắn đã có thể nhìn thấy về sau kết quả lý trường sinh nhất định sẽ bị những thiên địa này đế binh lạc ấn hư ảnh cho chu sát thậm chí đều không cần tự mình ra tay về phần lý trường sinh vừa mới kia kinh diễm hai đạo kiếm quang trên sơn hà trung lưu lại một đạo sâu miệng luật thiên ma thương n g u thương vẹn vẹn phụ dung sớm nợ tối tàn mà thôi đối hai thanh đại đế chi binh lạc ấn cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng bọn hắn sát thương vẫn còn ở đó lạc thanh ly âm thầm nắm trưởng thành quyền xiết chặt mép ấ y là lý t r ư ở n g sinh bóc một cái mồ hôi lạnh lý t r ư ở n g sinh quét mắt phía trước hướng chính mình đánh tới thiên ma trường thương hóa thành một đạo hát quang sơn hà trung hóa thành đầy trời k i m quang che đậy mà xuống t i ể u gia hỏa đây là chúng ta trận chiến đầu tiên là thời điểm tới một cái hoàn mỹ chào cảm ơn hết thệ cũng đều nên kết thúc lần tiếp theo gặp lại gia hỏa này chúng ta liền đem hắn chém được chứ lý trường sinh ngầm đầu nhìn xem phía trên thiên đạo hữ ảnh khen thân kiếm phát ra run dậy tựa hồ là đang đáp lại lý trường sinh Tất. Trường một tiếng, trường tận trời. thanh thành tại tại trọn. thổ trực Trông, thiên thường trôi thổ thật trên trôi ta. mấy Ha ha ha. Sinh phóng hóa cạnh hắn, tại bên cạnh hắn không ngừng xoay tròn. Cái này thổ dân điên rồi phải không, Hà phong hắn binh phải hắn binh chính là của chúng sau ba ba quang xoay ma mang. Sau của ra của Lý lớn long lên lưng lưu lưng lúc là rồi cười người mười người nguyên bên bên ngừng này dân điên muốn diện này Sơn còn công, này dân mạng. Đến này giác kiếm, kiếm Cái cái cái cái cả cầm có có Mà mà xem đế đế đế đạo vậy đó bỏ thiên địa sơn hà che đậy mà xuống